Ninh Trường cử kinh ngạc nhìn về phía trước, thời gian như thể chậm lại, hình ảnh trước mắt dần dần in sâu vào trong tâm trí, rồi nổ thành vô số nghi vấn. Trong màn sáng nhẹ nhàng, tất cả các ký hiệu trên người nàng, tất cả các ký hiệu trên người nàng dường như biến mất, chỉ còn lại sự yên tĩnh. Lúc này, nàng như một thiếu nữ, thiếu nữ ấy có mái tóc xanh như tơ, đội chiếc mũ ngọc liên hoa, chiếc váy trôi nhẹ trên mặt nước, tựa như một chiếc lá sen lớn. thân thể nhỏ nhắn của nàng cuộn trong chiếc lá sen, tay áo rộng che khuất đôi tay nó nớt, váy lộng lẫy không lộ ra chân mảnh mai. nàng ngồi đó, tư thế duyên dáng, nét mặt bình thản, không có vẻ gì buồn vui hay tức giận. mặc dù gương mặt ấy vẫn giữ vẻ thanh khiết, nhưng đôi mắt lại như chứa đựng cả thời gian, sâu thẳm và mơ màng, như thể mang theo chút bụi mờ của thế gian. đạo bào của nàng nhẹ nhàng vườn quanh, giống như sợi dây bạc vắt ngang bầu trời. nàng có dáng vẻ của một thiếu nữ, nhưng lại khiến người khác không thể nghĩ nàng chỉ là một thiếu nữ. Nàng như ngồi ở một điểm huyền bí, nơi mà mọi khí chất khác biệt đều hội tụ, cuối cùng đều hòa vào sự tĩnh lặng, giống như mọn đèn trong hoa sen. Diệp Thiền cung nhìn hắn, làn lụa trắng nhẹ nhàng buông xuống, mưa phùn rơi số mắc phủ nàng trong làn sương mờ. Những lớp lụa trắng uốn lượn, vẫn là hình ảnh của Diệp Thiền cung từ trước, ánh sáng tiên khí lượn quanh, Ninh Trường cửu quỳ xuống đất, không thể hoàn hồn lâu. Sư Tôn, hắn nghi họ gọi tên, một đời trước, dù hắn chỉ gặp Sư Tôn một lần, mà lúc đó là lần gặp cuối cùng trước khi chết. Mặc dù hắn không nhớ rõ dung mạo của nàng, Nhưng hắn rõ ràng biết, sư tôn tuyệt đối không phải là thiếu nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp như vậy. Tiếng nói nhẹ nhàng của Diệp Thiền Cung vang lên, chăm có sáng, lục tròn khuyết, việc này của khó toàn. Những lời của nàng cũng không chứa đựng buồn vui, mà rất thanh tịnh, dễ nghe. Ninh trường cử chỉ có thể cảm nhận được sự dễ nghe trong lời nói ấy. Hắn hỏi, sư tôn sẽ còn khôi phục sao? Diệp Thiền Cung trả lời, ta không biết. Ninh trường cử siết chặt tay, hỏi, vậy ta có thể làm gì để giúp sư tôn? Diệp Thiền Cung đáp. Còn sống đi đến đoạn giới thành, đến gặp ta." Ninh Trường Cửu gật đầu nghiêm túc, hắn đột nhiên định rút kiếm, muốn cắt tay lập lời thề. nhưng Diệp Thiền Cung ngăn lại nói: "Sống chết có số, không nên cưỡng cầu, sống là quan trọng nhất, sau đó mới đến gặp ta." Mặc dù giọng nói của Diệp Thiền Cung đầy quyến rũ, nhưng vẫn lạnh lùng, không hề lộ ra cảm xúc, chỉ có ánh sáng thanh thoát mới khiến người ta liên tưởng đến nàng như một nữ thần cao sang, ngồi trên thần đài lạnh lùng quan sát thế gian. Ninh Trường Cửu chậm rãi rút tay về. đặt lên đầu gối cúi đầu và nói đệ tử cần tân sư mệnh ừ diệp thiền cung nhẹ nhàng đáp rồi một lúc lâu sau nàng mới mở miệng nói tiếp về thân phận của ta người hẳn cũng đã đoán ra diệp thiền cung nói xong đôi mắt nàng từ từ nhắm lại khuôn mặt non nớt của nàng đầy cảm xúc nhưng bị băng tiếp bao phủ cảnh vật xung quanh chỉ có ao liên hoa lặng lẽ quay tròn như thế đó là dòng suy nghĩ của nàng ninh Trương cửu vuốt cầm nói đệ tử có suy đoán ừm Diệp Thiên Cung đang định nói gì đó thì Ninh Trường Cửu tiếp tục, sư tôn chính là người tạo ra con người từ đoàn thổ luyện thành bổ thiên, chẳng ngao đủ để thành tứ cực nữ o e nương nương. Diệp Thiên Cung nuốt lời định nói lại, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ninh Trường Cửu tự nghĩ về những gì sư thì đã dạy trong sách, rồi nghiên cứu và tìm ra đáp án. Tuy nhiên, còn muốn khen ngợi sư tôn, nhưng Diệp Thiên Cung đã ra lệnh tiễn khách, tốt trở về đi. Chuyện sư tỷ của ngươi, sư huynh sẽ giúp ngươi sắp xếp, vi sư không tiễn nữa. Diệp Thiên Cung nói. Diệp Thiên Cung nói. cửa điện từ từ mở ra, tư mệnh đứng đợi bên ngoài lặng lẽ chờ, khuôn mặt nàng thoáng lộ vẻ lo lắng. ninh trường cử bước ra khỏi điện, tư mệnh siết chặt tay trong tay áo, rồi từ từ nới lỏng. sư tôn nói thế nào? tư mệnh hỏi. ninh trường cử đáp, sư tôn không nói gì, chỉ bảo chúng ta trên đường đi phải cẩn thận. tư mệnh không hỏi thêm, nàng hiểu rằng ninh trường cử sẽ không lừa mình, trừ khi có điều gì liên quan đến thiên đạo bí ẩn. ninh trường cử nắm tay nàng, nói đi thôi, chúng ta xuống núi, đừng để giá giá và tiểu linh phải chờ lâu. ừm Tư Mệnh gật đầu, như nhẹ nhàng tránh tay hắn ra, nhìn về phía thân điện, nàng quý người làm lễ với đạo điện, hai người cùng nhau nắm tay, bước ra ngoài đại điện. Lần cuối cùng, Ninh Trường Cửu và Tư Mệnh nhìn lại đình viện với ao sen và những ký ức mà họ đã có nơi này, họ liếc mắt nhìn nhau, một người đẩy cửa bên trái, một người đẩy cửa bên phải. Tánh cửa đại môn từ từ đóng lại, mang theo những kỷ niệm mùa hè trong mơ, vĩnh viễn lưu lại tại đây. Bọn họ say người, mặt trời chói chang chiếu xuống, Ninh Trường Cửu ngẩng lên nhìn mặt trời. cảm thấy như không thể chạm tới được thực tế, ngoài đạo điện, đợi họ là ngũ sư huynh. gặp qua sư huynh, ninh trường cửu và tư mệnh đồng loạt hành lễ. ngũ sư huynh mỉm cười ôn hòa, hắn lấy ra hai quyển sách, đưa cho ninh trường cửu nói: quan trung không có, tặng hai quyển sách này cho ngươi, coi như tỏ tấm lòng. ninh trường cửu cẩn thận nhận lấy sách, hai quyển sách đều được bọc trong phong bì màu xanh, một quyển tên là binh khí phổ, một quyển còn lại là sơn hải lục, tên sách cũng rất rõ ràng, một quyển ghi chép về binh khí trong thiên hạ. Một quyền ghi lại các loài dị thú trong Sơn Hải Kinh. Quyển sách này không phải là thứ gì quý giá, nhưng khi cần thiết, giữa binh khí và dị thú, vẫn có thể dùng được, chỉ là không nên kỳ vọng quá nhiều vào uy lực của chúng. Mũ Sư Huynh khẽ cười nói, Ninh Trường Cừ đưa cuốn thư cho tư mệnh, lần nữa thở dài và gửi lời cảm ơn đến Sư Huynh. Hai người cáo biệt Mũ Sư Huynh, Ninh Trường Cừ lật, lật binh khí phổ lên, chiêu gạo nói, trên đời này, binh khí có đến 700 loại, thật khó phân biệt và phức tạp. Sau này nếu chán kiếm rồi, có thể thử đổi sang loại binh khí khác mà dùng, tư mệnh tiến lại vần. Nhìn một lượt rồi trầm chọc nói Từ xưa đến nay, thần binh lợi khí thường là do người ta đặt tên. Trừ phi là trong thần quốc, người ta chế tạo ra thần binh theo những pháp tạc đặc biệt ví dụ như thành kiếm đen của ta đây. Những binh khí khác, dù có vẻ ngoài và cấu tạo khác biệt nhưng thực tế không khác mấy, chỉ là phức tạp hóa mà thôi. Ninh trưởng cử hỏi Vậy tại sao thợ thủ công lại phải làm như vậy? Tư mệnh cười nói có thể tạo hình phức tạp là để phân biệt nó với các thần bình khác, giống như văn tự. Tại sao lại có nhiều từ phức tạp như vậy? Cũng là vì chúng có những hàm nghĩa phân biệt. Ninh Trường Cử gật đầu, trầm tư một lát rồi hỏi tiếp. Vậy các ngươi ở Thần Quốc có văn tự không? Tư Mệnh bình thản đáp: Thần quốc không có văn tự, chỉ có tư tưởng. Những gì giống văn tự ở đây chỉ là phù, là cách thi triển lực lượng. Những người sáng tạo ra chữ trong thế giới của các ngươi vốn được xem là thành nhân, nhưng thật ra họ không hiểu rằng văn tự đối với người đạo cũng chính là gông xiềng. Đối với Thần quốc. vạn tự càng không có chút ý nghĩa nào, ninh trưởng cử không biết nên đáp lại thế nào, nhưng nhận thấy sự kiêu ngạo trong lời nói của nàng, hắn chỉ nhìn bóng lưng của bọn họ đi xa, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, dần dần phai nhạt. tiếp theo, nhị sư huynh xuất hiện. tiếp theo, nhị sư huynh chuẩn bị chia tay và đưa lễ vật. ai bây giờ đã là hơn 10 ngày. vạn yêu thành dù không làm khó các người, nhưng kiếm các vẫn còn ở nhân gian. nhị sư huynh thở dài nói, nếu kiếm các có đại đệ tử hay nhị đệ tử ra mặt thì còn dễ nói, nhưng các ngươi bây giờ đang châu lên bích hợp. giết trở lại cổ linh tông cũng không thành vấn đề chỉ sợ kiếm thánh cái lão già không biết xấu hổ đó tự mình xuất kiếm cản đường các ngươi dù không phải tình huống bắt buộc kiếm thánh cũng sẽ không dễ dàng phô bày ba cảnh giới của mình nhưng chỉ cần lấy kiếm cản đường cũng đã rất khó khăn rồi ninh trường cử vi ngờ nói kiếm thánh tuy là kẻ địch của chúng ta nhưng dù sao hắn cũng là chủ tịch của kiếm các, tự chọn với thân phận của mình sao lại ra tay với một kẻ vãn bối như ta nhị sư huynh cười khổ nói thánh nhân trước đây đối với hắn cũng không tệ nhưng hắn không phải đã phản rồi sao Người này đã sớm bỏ đạo đức bên ngoài, chỉ có thể để kiếm tâm thông suốt, và việc ngăn chặn hắn mới là điều khó khăn nhất. Ninh Trường cửu khó hiểu hỏi, kiếm thánh rốt cuộc muốn làm gì? Hắn có mục đích gì? Nhị sư huynh chỉ khẽ cười, có mục đích gì đâu? Nhị sư huynh vỗ vào vỏ đao, ngửa mặt lên trời thở dài rồi nói, hắn chỉ là một thanh thương thiên kiếm mà thôi. Trời xanh đánh xét, bị giật không chết người, chỉ có thể mượn kiếm thực sự để diệt trừ mối nguy hiểm. Nếu ngươi là đệ tử không có khả năng, chắc chắn sẽ nằm trong danh sách phải giết của hắn. bây giờ địch nhiều ta ít sư tôn phân thân vô thuật sư đệ chỉ có thể tự mình cẩn thận ninh trường cử gật đầu nói sư đệ hiểu rồi bây giờ ta đã bước vào năm đạo có tiết từ bên cạnh hỗ trợ xác định có thể biến nguy thành an từ mệnh cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. nhị sư huynh mỉm cười vui vẻ rồi từ trong ngực lấy ra một cái hộp son phần tròn đặt vào tay ninh trường cử và nói đây là năm đều thần thổ lúc trước bạch đế thanh đế xích đế hắc đế hoàng đế còn tại thời điểm ta đã rút một sẻng đem các thần thổ của bọn họ đào ra Lúc đó ta có phạm phải lỗi lầm, nhưng bây giờ thần miên qua đời, lâu dài thay chủ, cái này là những gì còn lại." Nhị sư huynh nói với một chút hoài niệm sâu sắc, hắn đặt vật này vào lòng bàn tay Ninh Trường Cử, tiếp tục nói: "Hãy giữ gìn cẩn thận, đừng tiết kiệm quá, khi cần thiết chỉ cần ném ra là được, nó có thể bảo vệ tính mạng của ngươi." Đa tại Nhị sư huynh đã ân cần, Ninh Trường Cử nghiêm túc nhận lấy năm điều thần thổ, hai tay nắm chặt. Sau đó hai người cáo biệt Nhị sư huynh, bên ngoài pháp lệnh đường, đại sư tỷ mặc váy xanh đứng thẳng tắp như ngọc thần thái nhanh nhẹn nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vân quyền vân thư như đã chờ đợi một thời gian dài ninh trường cử và tư mệnh cùng nhau bước tới bài kiến đại sư tỷ đại sư tỷ mỉm cười rồi lấy ra một cây cung đó là một cây cung không có dây kiểu cung nhỏ của nhân đại nhưng lại lớn hắc thiết chế tạo có hoa văn tinh xảo cánh cung cứng cáp bụng cung được dán bên trong một miếng sườn thanh nguyền và có những giải kim quang chạy dọc theo thân cung tạo thành những đường vân đẹp mắt giống như dòng du ngầm chảy qua giữa các ngọn núi Trên thân cung có một viên đá đỏ nhỏ treo lơ lửng ở trung tâm, ninh trường cử nhìn cây cung, cảm thấy rất quen thuộc, hắn có cảm giác rằng chỉ cần ôm lấy viên đá đỏ này là có thể vô hình kéo ra dây cung và tiễn, không nhận ra sao, đại sư tỉ mỉm cười nói, khi bắn giết kim sĩ sí đại bằng, người đã dùng chính cây cung này, không hổ là tiểu sư đệ, đây là thứ mà kim sĩ sí đại, bằng đã không thể rút ra trong suốt 500 năm, còn không biết lúc hắn bị phá hủy thân thể, liệu có tỉnh lại không? Lúc này, Ninh Trường Cửu mới nhớ lại cảnh tượng trên thiên súc phong, dưới cơn mưa tầm tã, hắn không quá bận tâm, chỉ đơn giản là nhìn thấy cung rồi bán, xây cung cũng tự nhiên kéo ra, sau đó hắn vứt bỏ cung và vội chạy về phía tư mệnh. Hắn không hề biết rằng cây cung này chính là một trong buồn thành khí được cất giấu tại thiên súc phong. Đại sư tỷ tiếp tục nói, cung này tên là Dương Hoàng Thương Vũ Cung, một lần có thể phát ra chí mũi tên, kim xí đại bằng Dương Hoàng Thương Vũ Kiếm chính là được rèn từ đây, thật là khí phách cung tên. Ninh Trường Cửu nói trong lòng đã nhận ra sự kết nối giữa cung và bản thân, hắn vươn tay chuẩn bị tiếp lấy cung. Đại sư tỷ lại cầm cung khéo léo tránh ra một bên. Ninh Trường Cửu bắt hụt, sững sờ nghi hoặc hỏi: sư tỷ không có ý định tặng cây cung này cho ta sao? Hay là sư đệ giờ vẫn chưa đủ tư cách sử dụng nó? Không phải vậy. Đại sư tỷ nắm lấy cung nhẹ nhàng bước đi, váy xanh bay lên. nàng nhìn Ninh Trường Cửu, nở nụ cười ôn hòa nói: ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Ninh Trường Cử vẫn chưa hiểu rõ, liền hỏi: "Sư tỷ, xin chỉ bảo." Đại sư tỷ mỉm cười nói tiếp: "Hiện tại ta có cây Dương Hoàng Thương Vũ cung này, đồng thời cũng có ba câu lời vàng ngọc đã tích lũy suốt ngàn năm. Ngươi muốn cây cung này, hay là muốn ba câu lời hay của sư tỷ?" Ninh Trường Cử không hề do dự, lập tức nói: "Ta muốn cây cung này." Tư mệnh cũng gật đầu phụ họa. Đại sư tỷ hít một hơi thật sâu, xung quanh chợt trở nên im lặng. Nàng hơi nghiêng người, mộ ngực nhấp nhô, ánh mắt lại long nhìn Ninh Trường Cử, nằm lấy cung rồi vung mạnh Nam Hương hắn mà ném nói, "Hừ, nếu chỉ có thế, làm sao có thể thành đại sự được, xuống núi đi." Ninh Trường Cử ôm lấy cây cung, thân cung bóng láng nhưng cảm giác thô ráp nơi đầu ngón tay, cựu cung nằm trong tay hắn mang lại cho hắn cảm giác an tâm. Trong không gian, cảm giác như có một luồng khí mạnh mẽ đáp lại, tránh ra ánh sáng vạn trượng, huyết mạch trong người hắn dâng trào, hắn lại cảm thấy thôi thúc muốn dương cung lắp tên. Ninh Trường Cử kiềm chế không để máu dồn lên, đặt cây cung trên lưng, thở dài nói, "Đa Tạ sư tỷ, Đại sư tỷ vẫn còn tức giận, không nhìn Ninh Trường Cử với ánh mắt gì tốt đẹp, chỉ lạnh lùng nói, "Điều này, từ cổ linh tông đến vạn dặm, đường đi dài, tu luyện không dễ dàng, các ngươi nhớ kỹ trân trọng." Ninh Trường Cử và Tư Mệnh nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau cảm ơn sư tỷ, cửa quan đã mở, họ bước xuống bậc thang, chỉ cho một khoảnh khắc, đại sư tỷ đã trở thành một điểm nhỏ trên đài cao, một vòng màu xanh đậm khất hình, lại quay đầu, nàng đã biến mất không còn dấu vết, "Chúng ta nên xuống núi thôi." Ninh Trường Cử buồn bã nói, "Chờ một chút." Tư Mệnh nói, đột nhiên đi tới giữa vườn cây, họ dừng lại bên một số cây cối địa phương. Tư Mệnh mang nước đến tưới cho cây, mỗi cây đều được đổ nước, cây cối như mọc lên, một mình tự lớn mạnh. Ninh Trường cửu hiểu ý, cười nhẹ cuộn tay áo, lại rồi không người bên dòng suối, nâng nước lên. Tư Mệnh nhìn hắn với ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Hắn nhẹ nhàng đổ nước vào cây giống. Khi thấy cây nhỏ mọc lên không đúng, hắn dùng linh khí để điều chỉnh. Tư Mệnh khoanh tay trước ngực, cầm nhẹ nhàng gật gù, nhìn hắn với vẻ hài lòng. Năm cây mầm giống như đang vươn tay chậm rãi vẫy tay từ biệt họ. Hai người xuyên qua Đại Há Trấn. Trong trấn, những thợ thủ công bận rộn với công việc của mình, không ai để ý đến họ. Ninh Trường Cửu gặp Trương Khiết Du một lần. Khi đó Trương Khiết Du đang vẽ một bức tranh vạn quỷ trường quyền, thần sắc rất chăm chú. Khi thấy Ninh Trường Cửu, ông dừng bút lại nét mặt hiện lên vẻ phức tạp. Ta đời này chắc chắn sẽ sống cô đơn nơi này. Trương Khiết Du nói chậm rãi, nhưng cũng không ngồi tiếc, chỉ có chút tiếc nuối. Ninh trường Cửu an ủi. Dù Kiếm Thiên Tông đã phái người chăm sóc thu sinh và tiểu liền, ngươi không cần phải lo lắng về họ, Trường khiết Du đáp, cái sinh vật kia vẫn còn sống, cầu tiên sinh lưu lại chút cơ hội cho nó. Ninh Trường cửu hiểu ngay, ông đang nói đến việc tu luyện rắn, ừm, nếu có cơ hội, ta sẽ thanh trừ ta tính trong thần cốt của nó, thả nó về Liên Điền Trận, nơi có con hắc xà thần lương mà ta thích. Trường khiết Du thở dài, "Cảm ơn, vậy thì ta không còn tiếc nuôi." Ninh Trường cửu lễ phép cúi đầu. Những người trước kia một lòng muốn chết, nay lại đứng yên một cách không giải thích được. họ rời khỏi đại hà Trấn, tư mệnh không khỏi cảm khái. không ngờ họ vẫn còn sống, ninh trường cửu hỏi, họ là ai? tư mệnh nhìn lại, giọng buồn bã. những người đó là cổ thần và cổ tiên, sống lâu hơn ta nhiều, phần lớn là đã trải qua nhiều lần luân hồi, diện mạo thay đổi không nhận ra, ta chỉ cảm nhận được một chút khí tức. ninh trường cửu nhớ lại những lão nhân trong đại hà Trấn. trong số họ, rất nhiều người mang tội, nhưng nếu có hát nhỉn giáng lâm, bất luận thiện hay ác, đều bị xử tử. vì vậy trong mắt thiên địa Họ vẫn là người cùng đường Không khác gì những người đồng đạo khác Cuối cùng, lúc chia tay cũng đến Họ ngồi lên thuyền Đi qua những đám mây trắng bồng bềnh Rời khỏi sơn bốn Không cần phải qua cô lô nữa Vân Hải tự có thuyền chờ đợi Trên thuyền, một bộ xương không đầu Mành xương trắng đang lướt qua Ninh trường cử và tư mạnh bước lên thuyền Trong khi chiếc thuyền xương nhỏ nhắn Nhẹ nhàng lướt đi giữa đám mây Hướng về phía xa Tiếng hát của một ngư dân Không đầu vang lên từ phía sau Vọng từ biển cả Tiền đang vân già vũ không biết đồ cắt hai cánh tay gọt hai chân lại chế cốt nhục thành rượu mời bích lạc nhìn địa phủ phổ thiên cộng ẩm trường sinh khổ kiếm ca sa sa mây như thể đã từng quen biết quen thuộc đến lạ lùng chỉ trong chớp mắt chiếc thuyền xương biến mất vào trong bầy không để lại dấu vết vân hải mênh mông hiện ra mặt trăng đã lên cao lúc giờ tí, nhân gian không chỉ có một đôi người cùng vọng nguyệt mà còn là những người khác trong những phương trời khác ba ngày trước tại kiếm Các kha vấn chu ngồi ngang kiếm nằm trên gối Chu kiếm này đã bay ngàn dặm để trở về, so với khi hắn xuất quan, đã có nhiều khe dặn hơn. Kha vấn Chu Gầy Gò và Già Nua, tay chậm rãi mơn lưỡi kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn mặt trang tâm hồn vốn nãy như tảng đá, giờ đây lại càng thêm kiên định. Hắn tản ra mái tóc xài rối bù, trên người khoác chiếc áo trường bào mới tinh, nhưng lại giống như người nghèo qua mùa đông, chiếc cha bông đã rách tường, dù không thể diễn tả nỗi vẻ tàn tạ của hắn, nhưng cũng có thể thấy rõ sự vất vả. 72 động thiên, đứng đầu kiếm các, cửa lớn của kiếm các mở ra, kiếm thành bước vào ảnh trăng. thân thể hắn cũng kiên cường như thanh kiếm, kiếm các Đại sư tỷ đang quỳ gối bên ngoài động thiên. mặc dù vết thương của nàng chưa lành hẳn, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không ngừng thể hiện sự kiên cường. xung quanh nàng, kiếm sắt lấp lánh như muốn hòa vào nhau. Trình Nguyệt, người đã làm rất tốt, đừng tự trách nữa. Kha Vấn Chu nói giọng điệu nhẹ nhàng. Kiếm các Đại sư tỷ, tên là Chu Trình Nguyệt, vẫn quỳ trên mặt đất, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt đầy cẩn trọng. Ta chưa thể tiếp được nữ ô ai nhất kiếm, cũng không thể thắng được cô gái họ Tư kia. thực sự. Ta đã phảo phải sai lầm, làm tổn thương tôn nghiêm của đại sư tỷ, khiến đạo tâm dao động, và khổ sở không thể tả. Cho đến hôm nay, đệ tử mới cảm thấy mình sao lại bất lực như vậy trong việc tu tâm. Chu Trinh Nguyệt mặc chiếc xiêm y trắng, thần sắp u sầu, ánh mắt ẩn chứa nỗi cô đơn sâu thẳm. Niết kiếm, Kha Vấn Chu nghe được câu trả lời này. Cũng có chút giật mình, thương lực của vị nữ ô nương nương này vượt xa những gì ông dự đoán. Người đừng dậy đi. Kha Vấn Chu nói, giọng già nua. trận chiến ở vạn yêu thành trước đây chỉ là tiểu thử nghiệm mà thôi chiến tranh thật sự vẫn chưa bắt đầu đến lúc đó trung thổ vì bàn việc sẽ có cơ hội để người xuất kiếm rèn luyện kiếm ý đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà làm hao mòn kiếm tâm Chu trì nguyệt trầm mặc một hồi rồi chậm rãi đứng dậy Quy đầu thi lễ với kiếm thành kha vân chu tiếp tục dưới đây các đệ tử mới vào môn việc tu luyện kiếm pháp không được buông lơi kỳ giảng thiên mệnh sẽ tới dòng chảy lớn như thiên hà sẽ đổ xuống nhưng nếu bản thân không vững thì dù có đại cơ duyên cũng khó mà tiếp nhận chu chi nguyệt đáp Bệ tử biết, khi quân pháp sư muội trở về, ta sẽ cùng làm bàn về việc dạy bảo sau này." Khả Vân Chu gật đầu rồi nói, "Trước đó, ta có một việc cần làm." "Việc gì?" Chu Trinh Nguyệt hỏi. khả Vân Chu nói, "Trên đường từ Vạn Yêu Thành đến Cổ Linh Tông, thiếu niên kia và nữ tử sắp nổi lên, ngươi cùng ba sư muội, sư đệ đi chặn giết bọn họ. Kế hoạch đã được chú trên phong thủy đồ, cứ theo đó mà làm." Chu Trinh Nguyệt hơi nhíu mày, môi nhẹ nhếch lên, "Vì sao không giết họ ngay? Kiếm các, và bọn họ có ân oán gì? Chỉ vì họ xúc phạm thiên quy sao?" Chu Trình Nguyệt hỏi trong lòng nghi ngờ, Khả Vân Chu nói: Chúng ta không phải cầm kiếm, mà là cầm theo thiên đạo và trật tự nơi đây. Nếu không muốn hạo kiếp đến, thương sinh gặp nạn chỉ có thể giết những kẻ ứng kiếp mà sinh ra. Chu Trình Nguyệt vẫn còn chút nghi hoặc nàng hỏi: Chúng ta làm như vậy có thực sự là đúng không? Khả Vân Chu hỏi lại: nữ ô ai đã nói gì với ngươi? Chu Trinh Nguyệt im lặng không trả lời. Khả Vân Chu nói: Nếu ngươi không thể phán đoán, thì kiếm trong tay ngươi có thể? Kiếm của kiếm các, kiếm ý phát ra từ tâm. Nghiêm ngặt như quy tắc chỉnh lố hùng vĩ như trường phong kiếm của ngươi là đoan chính Bi đoan chính kiếm sẽ không lừa ngươi ngươi cần gì phải nghi ngờ chu Trinh nguyệt nghe vậy nhìn vào thanh kiếm trong tay nàng không hỏi nhớ tới miêu tả của nhị sư muội liễu quần trác về thiếu niên kia thiếu niên tên là trương cử kiếm thật có phần tạp nhàm dùng âm mưu quỷ kế phẩm hạnh không đoan chính trong vận kiếm thậm chí còn có ảnh hưởng của hợp hoan tông một mạch công pháp không đứng đắn ân hạ lương bất chính lương oai có thể có đệ tử như vậy chẳng phải là tông môn tốt đẹp gì. chỉ là đám cựu triều dư nhiệt mà thôi. nàng nghĩ và lòng không khỏi giao động, nhưng lập tức dẹp bỏ mọi lo lắng, tư tưởng lại trở nên rõ ràng. Đồ ni ghi nhớ sư mệnh, nàng nói, kha vấn chu cõng kiếm, chậm rãi rời đi. trước khi ra khỏi động thiên, ông còn nói một câu khiến lòng chu trinh nguyệt không ngừng giao động. thiên hạ 500 năm một thánh, hiện giờ thánh ấy nỡ khi tất cả dư nhiệt bị chém hết, kiếm Các sẽ đổi tên thành thánh tấp. cùng chơi đồng thể, sáng sớm, liệu quân về tới kiếm cát. nàng đi suốt một tháng, nhưng khi trở về lại chỉ mất 20 ngày. Giao cảnh vốn đỉnh trệ đã có sự thăng tiến kỳ tích, tới đón tiếp nàng là Liễu Hi Nghiên, Liễu Hy Yển mặc áo tròn, tóc cắt ngắn, từ xa vẫy tay chào nàng, Liễu Quân Trác nhìn thấy nàng, tâm trạng có phần tốt hơn một chút, Sư tỷ, có gặp Trương Cửu không? Hiện giờ hắn cảnh giới thế nào rồi? Liễu Hy Yển vội vã hỏi, Liễu Quân Trác đàm mỉm cười, thì khuôn mặt bỗng trở nên trầm xuống, nàng lại lúng đáp, hai tháng không gặp Sư tỷ, ngươi không hỏi thăm tình hình của ta, lại chỉ quan tâm đến mấy người ngoài tông môn sao? Hơn nữa Ta cũng biết, tiểu tử đó đâu có tên trương cử gì, mà là Ninh trương cử, ngươi còn dám liên kết với kẻ ngoài lừa gạt sư tỷ, đừng trách ta đánh nuôi." Liễu Hi ẩn nhận ra mình nói lỡ lời, vội vàng đưa tay che miệng, so vai sư tỷ và tỏ vẻ xin lỗi, lo lắng hỏi, "Vậy sư tỷ thân thể thế nào?" Cổ Linh Tông tông chủ chắc hẳn, chỉ là có tiếng mà không có miến, tư mệnh không có ở trong tông, Liễu Quân chắc lạnh lùng đáp lại, "À, vậy không phải tốt hơn sao, tông chủ không có ở đó, thiên hạ này ai có thể ngăn được nhị sư tỷ đạo?" Cổ Linh tông thì cũng không thành vấn đề với Nhất Kiếm dẹp Yên. À, đúng rồi, sư tỷ, kiếm của ngươi đâu? Là ẩn giấu rồi sao? Liễu Hiển đi vòng quanh Sư tỷ, quan sát trái phải. Liễu Quân Trác dừng chân lại, nhắm mắt một lúc. Liễu Hiển cảm nhận được sát ý dâng lên như mây đen, Hoảng hốt rụt tay lại, lùi về hai bước, mặt nhiên nhìn Sư tỷ rồi nói: "Sư tỷ, ngươi sẽ không lại." Liễu Hiển ngừng lời, cả người bất giác run lên. Liễu Quân Trác đúng lúc muốn nổi giận, nhưng đã thấy một bóng kiếm vút qua như nước chảy. Thua rồi." Giọng hỏi lạnh lùng chính là đại sư tỷ Chu Trinh Nguyệt. Liễu Quân Trác vội vã kìm lại cơn tức giận. Chu Trinh Nguyệt nhìn nàng, ánh mắt quét qua hai vai hỏi, "Tại sao lại thua?" Liễu Quân Trác ngượng ngùng cúi đầu, thanh âm nhỏ nhẹ, "Ta cùng Lục Giá dài cũng chính là người đã bại dưới tay thất sư đệ, đã cược ba kiếm, nếu ta không thắng được ba kiếm thì sẽ vứt bỏ quan cùng kiếm mà rời đi." Liễu hay huyễn giật mình, tay che khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng che giấu sắc mặt. Chu Trinh Nguyệt hơi thay đổi sắc mặt, lạnh lùng hỏi, Ngươi kiếm thứ ba còn chưa thể thắng sao? Liễu Quân Trác nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mình thật sự mất mặt, Quân Trác, kiếm thứ ba, bại. Lửa trôi nổi trên mặt nước hóa thành bình, phong ngưng trên bầu trời hóa thành mây. Liễu Hi Yển đứng trong động thiền nhìn bốn phía hỗn loạn về những hiện tượng kỳ lạ, từ đó cảm nhận được rõ ràng sự tức giận của đại sư tỷ. Đại sư tỷ Chu Trinh Nguyệt là người đứng thứ hai trong kiếm các, thâm sâu khó lường, nàng quanh năm chỉ mặc một thân áo mỏng trắng như cánh ve, bên ngoài là váy nhẹ nhàng. tượng trưng cho một thân kiếm ý, nàng không phải là kiếm linh đồng thể nhưng theo truyền thuyết, khi mới sinh ra, đáy hồ đã có danh kiếm bày tới nhận chủ. Đại sư tỷ và nhị sư tỷ đều là người tu đạo đỉnh phong, nhưng ngay cả khi ở trong cùng cảnh giới, họ vẫn có sự phân chia cao thấp rõ ràng. khi luyện kiếm, nhị sư tỷ nhiều lần luận bàn với đại sư tỷ, nhưng chưa bao giờ thắng được. lại thêm sự áp chế bởi bối phận, liễu quân trát đối với chu trinh nguyệt luôn có sự kín sợ, ngưỡng mộ vô cùng. là tiểu sư muội nhỏ nhất của kiếm các liễu hiền bây giờ cũng đã đạt tới từ đỉnh đỉnh phong. thậm chí vượt qua một số sư huynh, hiện giờ nàng đứng ở cửa, nghe thấy âm thanh gian dạy của đại sư tỷ và tiếng cầu xin tha thứ của nhị sư tỷ, âm thanh thanh thúy vang lên như hạt mưa, không khỏi khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng cường đỏ. Nàng kéo chặt chiếc áo tròn đen, làm nó che khuất mình thêm chút nữa. Đứng một lúc lâu, cuối cùng âm thanh của đại sư tỷ vang lên, "Sư muội, người vào đi." Cửa mở ra một chút, Liễu Hiển lo sợ bước vào, trong đền ánh sáng mờ ảo, không khí có phần nghiêm túc, chỉ thấy nhị sư tỷ Người bình thường luôn kiêu ngạo và vô pháp vô thiên, giờ đây đang quỷ lặng lẽ trên mặt đất, cúi đầu, môi bím chặt, thần sắc ngu hòa, khác hẳn với khí chất thường ngày. Liễu Hy Yển trong lòng không khỏi thầm cười. Nghĩ đến sư tỉ của nàng cuối cùng cũng có ngày như vậy, nhưng ngoài mặt nàng vẫn nhíu mày, vẻ mặt pha chút động lòng người và đồng cảm. Chu Trinh Nguyệt bông thức gỗ, ngồi phía trước, nhìn Liễu Hy Yển, hỏi, người biết ninh trường cử. Liễu Hy Yển giật mình, nhỏ nhẹ gật đầu, biết, Chu Trinh Nguyệt lại hỏi. Ngươi với hắn có mối quan hệ như thế nào?" Liễu Hiển liếc qua Nhị Sư Tỷ, rồi khép mắt trả lời, Trước đây là bạn bè." "Bạn bè?" Chu Trinh Nguyệt đột nhiên nhìn nàng với ánh mắt sắc bén, "Nói chỉ là bạn bè sao?" Liễu Hiển cảm nhận được sự chất vấn từ Sư Tỷ, cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu, "Chỉ là bạn bè." Chu Trinh Nguyệt lại hỏi, "Nếu sau này Sư Tỷ muốn ngươi cùng người bạn đó của ngươi đối đầu ngươi, có thể làm được không?" Liễu Hiển kinh mạc mặt thốt lên, "Cái gì?" Chu Trinh Nguyệt nói, "Ta chỉ hỏi ngươi, có thể làm được hay không?" Liễu hy ẩn do dự, nắm chặt tay, cuối cùng trả lời mơ hồ, ta đã nhìn hắn khó chịu từ lâu rồi. Chu Trinh Nguyệt nhìn nàng thật lâu, không nói gì. Liễu hy điển trong lòng cam thẳng, nàng thứ tư quy xuống bên cạnh nhị sư Tỷ, đồng loạt quy phục, không có chút tỏ vẻ ngượng ngùng, mái tóc ngắn chậm chậm nói. Đệ tử mệnh là nhị sư Tỷ cứu, tự nhiên sẽ theo chân nhị sư Tỷ. Nhị sư Tỷ nói gì, hy ẩn sẽ làm theo, không có ý khác. Liễu quân chát đã sống hơn 300 tuổi, vốn dĩ là người tâm cao khí ngạo. Nàng tưởng rằng mình sẽ dùng hình thức nghiêm phát Trừng phạt sư mỗi ngày thờ này Nhưng khi nhìn thấy nàng quỳ xuống và nói những lời này Mặt nàng không khỏi thay đổi Trong lòng nàng cảm thấy xúc động Không thể không muốn ôm nàng một cái Chu Trinh Nguyệt nhìn hai người Đôi sư đồ tỉ mỗi này thở dài rơi hỏi Ngư có biết lục giá giá không? Lục giá giá, liễu he huyền ấp úng Không biết phải mở lời thế nào Chu Trinh Nguyệt nói tiếp Trước đây là nữ tử bại dưới tay thất sư đệ Sau khi chúng ta điều tra được tên nàng Chính là lục giá giá Nhưng sau đó lạc thư lâu đại loạn chúng ta không thể nghiên cứu thêm. nghe nói nàng đến từ quê hương của người nam châu liễu hi suy nghĩ một chút rồi nói chi tiết đệ tử với lục giá giá đúng là có quen biết chúng ta cùng là một tông môn lục giá giá là phong phong chủ của ta vẫn là quan hệ thầy trò liễu quân trác cảm thấy mạn nhiên chủ trinh nguyệt ngẫm nghĩ rồi hỏi ngoài ra còn gì nữa không liễu hi huyền nói ta và nàng gặp nhau không nhiều quan hệ không sâu cũng không dám kết luận gì chủ trinh nguyệt nghe vậy nghĩ một lát rồi nói. Ngươi đã là đồng môn của nàng, vậy tông môn tâm pháp yếu quít ngươi còn nhiều không? Thoạt lại cho ta nghe. À, Liễu Hi nhẹ vật đầu, rồi thuật lại nội môn khẩu quyết tâm pháp. Chỉ có một điều là nửa cuốn cuối phải giết kiếm. Chu Trinh Nguyệt nghe xong, trầm tư một lúc, xác nhận tâm pháp yếu quyết này có thể hoàn toàn phù hợp với bản thân mình trong tương lai. Sau đó mảng nó. Tốt, ngươi có thể trở về rồi. Vậy nhị sư tỷ, thì... Liễu Hi Uyển nhìn Chu Trinh Nguyệt, lo lắng hỏi, không biết có thể nhắc khéo để nhị sư tỷ giảm tội hay không? Liễu Quân Trác coi như là muốn cầu tình cho mình. không muốn làm phiền, lề nói sư muội, ngươi cứ về đi, sư tỷ sẽ ném kiếm và quan lại, mất mặt kiếm cát, đương nhiên sẽ bị phạt, không cần phải nói thêm. úp, liễu hy yển vui vẻ đáp. sau khi sư muội rời đi, chu trinh nguyệt nhìn liễu quân trác rồi nói, tốt, đứng lên đi. sau đó còn phải gọi ba tứ sư đệ tới, chúng ta cần thương lượng chuyện quan trọng. liễu quân trác đứng dậy từ từ, khẽ hỏi, chuyện quan trọng là gì? chu trinh nguyệt nói, sư phụ xuất quan. liễu quân trác nghe vậy, kinh ngạc hỏi. Sư phụ nói gì rồi Chu Trinh nguyện trả lời Thiên đảo đã hạ xuống linh dụ Không khác gì so với 500 năm trước Trộm đạo giả đã xuất hiện lần nữa Chúng ta phải tiêu diệt hắn Để không tái diễn tai nạn giống như 500 năm trước Liễu quân Trác kinh ngạc hỏi Trộm đạo giả Người nào Chu Trinh nguyện đáp Cổ linh tông Ninh trưởng cử Cái gì Liễu quân chắc mở to đôi mắt đẹp Tâm trí kinh hoàng Sao lại là hắn Có phải tính sai rồi không Chu Trinh nguyện nói Đây là linh dụ nếu hắn cảnh giới cũng không cao, nếu muốn giết người, sao lại dùng đại phí chu trương như vậy? Liệu quân chắc khó hiểu, bởi vì bên cạnh hắn có tư mệnh, người được xếp hạng thứ tư trong thiên hạ. Chu Trinh Nguyệt nói, kia là hay liền sao? liễu quân chắc cảm thấy tim mình trợt thắt lại? Chu Trinh Nguyệt nói, không để bước bất đắc dĩ, đừng đề sư mỗi biết chuyện này, lần này phải chặn giết gọn gàng. Đạo quán trên trời đã bị bạch tàng kiểm chế, không ai có thể viện binh. Không có cơ hội tốt hơn lúc này, Liễu Quân Trác đứng đó, không biết phải trả lời thế nào, mặc dù nàng và Ninh Trường Cử chưa quá quen thuộc, nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn cảm thấy hắn không phải là người xấu. Chu Trinh Nguyệt nhìn nét mặt nàng, biết rằng sư muội vẫn còn nghi ngờ, liền nói: "Nếu trong lòng ngươi vẫn còn y vấn, có thể đến gặp sư phụ, xem lại hình ảnh lưu giữ từ 500 năm trước, Uyên Hải thi Sơn, sinh linh tuyệt diệt, một mảnh hỗn độn, chúng ta sinh ra ở kiếm các, chính là để ngăn người những việc này tái diễn." Liễu Quân Trác nhắm mắt lại, nghĩ đến những hình ảnh kiếm tâm huyết tinh khi còn nhỏ. thần sắc kiên định, ta hiểu rồi, sư tỷ. nàng nói, chu trinh nguyệt kéo vế lại, liễu quân sắc vuốt qua váy, chậm rãi ngồi xuống vế tam sư huynh và tứ sư huynh cũng đến sau một lát, họ không mạnh như nhị sư tỷ và đại sư tỷ, nhưng đều là những tu hành giả trung cảnh và sơ cảnh đại tu hành, Nàng với chân tiên trong mắt phàm nhân. bốn đệ tử kiếm các ưu tú nhất, dẫn đầu là chu trinh nguyệt, bắt đầu lập kế hoạch cho lần tập sát này. thiên hốt sơn vạn tù vực, cô tháp chi khư, cố vân thành, đây là bốn điểm sư phụ chọn cho chúng ta, ninh trường cử và tư mệnh sẽ phải qua đây. Tuyến nhân của kiếm cát đã tản ra từ lâu. Sau khi bọn họ ra khỏi vạn yêu thành, hành tung sẽ dễ dàng bị phát hiện. Vậy nếu bọn họ không chọn con đường gần nhất mà lại lựa chọn đi vòng quanh, bọn họ không thể đi vòng quanh. Đại sư tỷ nói, từ vạn yêu thành đến cổ linh tông hướng đông là minh hải, đi không được. Hướng tây sẽ tới vần kiếm cáp, càng là tự tìm đường chết. Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào bản đồ phong thủy, nói tiếp, để đảm bảo không có sai sót, chúng ta không chia bình, trực tiếp từ thiên hốt sơn phục kích, rồi quay lại đánh, cố gắng ngăn bọn họ ở vạn thủ vực. Nếu bọn họ may mắn vượt qua cô Tháp phế Tích, chúng ta sẽ phải động thủ tại Cô Vân Thành, nơi có một số tông chủ tụ tập. Tam sư huynh và Tứ sư huynh cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Cổ Linh Tông tông chủ Tư mệnh Ti thần bí, nhưng theo đánh giá của Thiên bảng, Nàng cũng chỉ đứng thứ tư trong Thiên hạ mà thôi. Đại sư tỷ một người có thể dễ dàng giết nàng, nếu huy động nhân lực như vậy, thực ra chỉ là để bọn họ có thể chết mà còn giữ được chút thể diện. Thiên hạ này làm gì có kiếm các tứ đệ tử tài xuất mà không thể giết được kẻ địch? nhưng liễu quân trác lại đưa ra nghi vấn đã là kẻ trộm đạo trọng yếu như vậy sao hòa sư phụ không tự mình ra tay để vạn vô nhất thất chu trinh nguyệt đáp chúng ta đã tập kiếm trăm năm đạo thành rồi cơ hội xuất kiếm ngày càng ít trên đời này không có gì tốt hơn là bọn họ giống như đám mài đao vậy liễu quân trác nhẹ gật đầu nhưng nàng dù đã thua cực hai lần trong lòng vẫn cảm thấy hoang mang tại sao nàng lại cảm giác như chính mình mới là công cụ mài đao của họ dù sao nàng đã phạm phải sai lầm lớn lần này đã khiến kiếm các chịu nhục, nam vô cùng hối hận và không dám nói gì nữa. kế hoạch được quyết định, bốn vị đệ tử chưa bao giờ đồng loạt xuất phát từ kiếm các, cùng nhau lên đường đến thiên hốt sơn. đây chính là nơi trước đây ninh trưởng cử và tư mệnh dùng bè chè vượt qua dòng nước xiết, họ sẽ đến nơi sau năm ngày. vạn yêu thành vẫn như cũ, một mảnh hỗn độn. nhìn ra xa, do chiến tranh mà các sơn cốc bị phá hủy, đất đai lún xuống, nước từ lưu sa hà đổ về từng đợt, dòng nước cuồn cuộn xô đầy. trong khu rừng, cây cối ngã rạp, cháy lan tràn qua vết tích của trận chiến. Tử dạ, ninh trường cử và tư mệnh lặng lại đi qua thành cổ này, quần phong vắng lặng, không có ai ngăn cản bước đi của họ. Bọn họ sóng vai mà đi, sau một canh giờ, họ đến thất tuyệt ngay, ninh trường cử đứng ở bờ lưu xa hà, những dòng nước cuồn cuộn như vỡ đê. Nếu lại, lúc đó ta đã ôm người ở đây, không ngờ chúng ta lại bị dòng nước cuốn đi xa như vậy, không chết quả thật là vạn hạnh, ngại, Ninh trường cử bỗng cảm thấy thân thể chấn động, một đôi tay từ phía sau vòng qua, ôm lấy hắn, cảm nhận được sự mềm mại từ thân hình của tư mệnh tựa vào lưng hắn. khiến hắn cảm giác như mình đang lơ lửng trong không trung, như rơi và sợi bông mềm mại. Tư mệnh ôm hắn, nhẹ nhàng thi thầm, giờ chúng ta hòa nhau. Ninh Trường Cửu nắm lấy tay nàng, hỏi, đây là cách báo đáp ân tình sao? Tư mệnh hỏi lại, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy thân báo đáp? Không phải sao? Ninh Trường Cửu lại hỏi. Tư mệnh rút tay khỏi tay hắn, mỉm cười nói, vậy ngươi lại phải theo đuổi ta, đến khi đuổi kịp rồi thì muốn làm gì thì làm. Nói xong, nàng lướt đi, thân ảnh lóe lên, biến mất trong bầu trời đêm, như một vệt màu đen. Ninh Trường Cửu mỉm cười nhạt, đứng trên bờ lưu xa hà, thân hình hắn cũng nhanh chóng trở thành một vệt hư quang, lao vút lên khổng trung, trên không vạn yêu thành, hai vệt sáng chói lóe lên rồi biến mất, bay qua cổng thành, lao về phía nam, cảnh giới của Ninh Trường Cửu tuy không thể nói là bình thường, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sơ cảnh nam đạo, so với Tư Mệnh, người đã bước vào đỉnh phong nam đạo, chênh lệch giữa hai người quá lớn, hai người đổi nhau suốt đêm, Tư Mệnh như bóng ma trong bộ thần bào, thỉnh thoảng lại khiêu khích, xuất hiện rồi biến mất, phát ra tiếng cười khiến người ta rung mình. Ninh Trường Cử dù đã dùng hết toàn lực vẫn không thể theo kịp nàng, nhiều lần thất bại, không có nô văn, đạo pháp tinh diệu hoàn toàn không đủ để bù đắp sự chênh lệch về cảnh giới. Khi tới gần Lê Minh, hai người đuổi tới một khu vực rộng lớn trên mặt hồ, bỗng nhiên, Ninh Trường Cử dừng lại, như thể vết thương cũ tái phát, hắn ôm ngực, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể ngã xuống hồ. Từ mệnh thấy vậy, lập tức dừng lại và lao về phía Ninh Trường Cử, khi nàng gần đến, Ninh Trường Cử nhanh chóng xoay người, thân ảnh biến thành lưu quang, lao vọt tới, nhưng lại vô hụt. tôi đã biết ngươi lại dở trò, tư mạnh đứng lại, cười khé, năm đã sớm đề phòng, ninh trường cử thở dài đành nhận thua. sau một đêm dài đuổi bắt, cả hai đều mệt mỏi, không hẹn mà cùng ngồi xuống trên mặt hồ. tư mạnh sỏ chân ngọc trần, lăng ba nhẹ nhàng di chuyển, từng bước một khiến mặt nước dậy sóng, phản chiếu bóng dáng nàng như một đóa hoa đở trong gió. ninh trường cử đi bên cạnh nàng, áo đen và bào đen của hắn như tạo ra một ranh giới rõ rệt, nhưng cũng như âm dương hòa hợp, tạo thành một thể thống nhất. ngươi làm sao vậy? trông có vẻ tâm sự nặng nề. tư mệnh nhìn hắn, hỏi. ninh trường cửu nhìn về phía trước, đáp. đường trở về sẽ không yên bình, chúng ta không thể chủ quan kiếm các sao. tư mệnh lại lung nói. lần này sư tôn đã ban ân, đạo cảnh của ta giờ đã mạnh mẽ hơn trước, kiếm các đại sư tỷ giờ chẳng còn nằm trong mắt ta nữa. trừ khi kiếm thánh ích thân ra tay, hoa kiếm các dốc hết toàn lực, nếu không họ cũng không ngăn nổi chúng ta. chúng ta đã trải qua sống chết, càng phải cẩn thận và trân trọng hơn. ninh trường cửu nói. Kiếm thánh có thể trở thành thiên đạo phụ thuộc, tuyệt không phải kẻ ngu xuẩn. Chúng ta phải chuẩn bị tốt, để hắn tự mình sức kiếm. Ừm, tư mệnh vuốt cầm. Yên tâm, lần này ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Ninh trường cười mỉm cười, nghe có vẻ như ta là người ăn bám. Tư mệnh cười nhạt một tiếng. Làm sao? Ngươi không phải sao? Từ triệu tương nghi đến lúc giá giá, rồi đến ta không phải ngươi cứ ăn bám từng người một sao. Ngươi giam bố trí như vậy cho ta. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ninh Trường cửu cười mắng, rồi lao đi như trước, Tư mệnh cũng nhẹ nhàng bay lên, áo bào mở rộng nhẹ nhàng bước trên mặt hồ. Lưu Quang nhanh chóng lướt qua mặt nước, chỉ để lại tiếng cười của nàng vang vọng như chuông bạc, phía sau, mặt trời bắt đầu lên cao, khi Ninh Trường cử đuổi kịp Tư mệnh lần nữa, đang đang đứng bên một con suối nhỏ trong rừng, trên tráng mạon vắt qua, vô rửa đôi chân trong dòng nước, Tư mệnh như người, cười nhìn hắn và nói, sao lại chậm như vậy, cứ như thế mà nghĩ sẽ làm ta hài lòng sao? Ninh Trường cừu không ngờ rằng, sau khi bước vào nam đạo, Lần đầu tiên hắn lại không phải chiến đấu với kẻ địch mà là cùng người nhà, tiết từ hỗ trợ nhau trong cuộc truy đuổi. Hắn xa chán, mệt mỏi ngồi xuống, lo lắng nói Sau này bất kể nhanh hay chậm, e là tiết từ cô nương sẽ không vui đâu. từ mệnh không rõ lắm, nhìn dòng suối trong trèo, tâm trạng nàng cũng dịu đi một chút. Nàng nói, đúng rồi, khi trở về nếu như giá giá thấy chúng ta thế này, nếu nàng giận lên thì sao? Đinh trường cử trầm ngâm một lát, không chắc chắn nói giá giá chắc chắn sẽ không giận. Lúc chúng ta rời đi, nàng có vẻ đã chuẩn bị sẵn rồi Tư mệnh không nhịn được cười nói Nàng thật sự không có một chút lòng tin nào với chúng ta sao Ninh trường cử bất đắc dĩ trả lời Chúng ta cũng không làm gì khiến gia giá mất lòng tin cả Tư mệnh lại hỏi Còn triệu tư nghi thì sao Nhà đầu ấy toàn thân là gai Nhưng lại rất hung dữ Ninh trường cử tự tin nói Tư nghi không dám nói gì đâu Vì sao Tư mệnh hỏi lại Ninh trường cử nghĩ đến giấc mơ khi y như chim non nếp và người nghi hòa Rồi trả lời bởi vì tương nhi từ trước đến nay chính là thê tử của ta. tư mệnh ồ lên một tiếng, hỏi: các người kiếp trước có gì hút mắt à? ninh trường cử trầm ngâm một lát, nói: có. tư mệnh tò mò không kìm được, hỏi tiếp: vậy còn sư tôn thì sao? ninh trường cử giật mình, nói: cái gì sư tôn? tư mệnh nói: người kiếp trước với sư tôn có mối quan hệ thế nào? dù ninh trường cử đã suy đoán sư tôn có thể là nữ ô ai, nhưng khi tư mệnh hỏi, trong tâm hắn vẫn không khỏi hiện lên hình bóng một thân ảnh màu trắng. khi hắn và hi hòa sắp chia tay, hình bóng ấy như đứng phía sau cánh cửa, nhìn hắn. tuy nhiên ký ức lại như hư ảo, ninh trường cửu không thể nhớ ra thân phận người ấy, ta cũng không biết, ninh trường cửu lắc đầu nói, sư tôn chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta, nên không thể nói xấu nào. tư mệnh đứng dậy, đi chậm chậm trên các tảng đá trong suối, vật đầu nói, dù sao sau này chúng ta cũng đều là người trong một đạo, ninh trường cửu đi bên cạnh nàng, bỗng nhiên nói, ta có một kế, có thể khiến gia gia không còn gì để nói với tư nghi. tư mệnh tưởng hắn có kế hay, liền hỏi, ninh công tử nói thử xem. Ninh Trường Cửu nghiêm túc nói, "Chúng ta không bằng đem gạo nấu thành cơm." Nghe hay lắm, Tư Mị mỉm cười, rồi trừng mắt nhìn hắn, nói, "Thần nữ hoàn mỹ sao có thể để ngươi nhúng tay vào?" Đinh Trường Cửu lại đuổi theo, hai người lại đùa dẫn thêm một lúc, rồi tiếp tục lên đường. Ngay cả những dãy núi lớn hơn, từ đầu đến cuối vẫn sóng yên biển lặng, trở về con đường quay hương, bọn họ cũng không gặp phải khó khăn hay trở ngại gì. Một bên trò chuyện, một bên ngự kiếm đồng hành, lúc sức chiều buông xuống, hai người dừng lại trước một tòa thành cổ, "Muốn nghỉ ngơi không?" Ninh Trường Cửu hỏi, không cần, tư mệnh đáp, càng sớm về càng tránh được những rắc rối không đáng có. Ninh Trường Cửu gật đầu đồng ý, rồi nói tiếp, chỉ là con đường phía trước, có lẽ sẽ không dễ đi, tư mệnh hỏi. Ngươi sợ kiếm các đã bố trí mai phục à, Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng gật đầu. Vậy nếu chúng ta đi đường vòng, tránh xa một chút thì sao? Tư mệnh đề nghị, U Minh tận thế cũng chỉ còn khoảng trăm ngày nữa, nếu chúng ta đi vòng qua trung thổ, chắc cũng kịp. Ninh Trường Cửu lắp đầu nhẹ nói, dù chúng ta có đi xa hơn, Cuối cùng cũng phải trở về cổ Linh Tông, bọn họ không muốn mặt mũi, thậm chí có thể chặn ở cửa cổ Linh Tông, đến lúc đó Tiểu Linh và Gia Gia có lẽ sẽ bị liên lụy. Ừm, Tư Mạnh hỏi. Vậy chúng ta tiếp theo phải làm sao? Ninh Trường cử đáp, trước tiên. Chúng ta phải đoán được nơi bọn họ sẽ phục kích, không thể để bị đánh bất ngờ. Tư Mạnh nhìn vào cảnh vật triều tà rồi nói, lần này đi qua Thiên Sơn Vạn Thủy, làm sao để phán đoán bọn họ sẽ mai phục ở đâu, cũng không thể trên đường đi lúc nào cũng phải gặp Thảo Mộc và Dây Binh chứ Ninh Trường Cửu Đáp, thực ra, điều này cũng không khó phán đoán, vì sao? Từ mẹ càng tò mò, vì kiếm các tự phụ, Ninh Trường Cửu mỉm cười nói, Ninh Trường Cửu mỉm cười nói, ngươi đi qua chưa hiểu hết nhân tính, vì vậy vẫn thiếu người am hiểu. Kiếm tu trong thời gian, đều có một chút kiêu ngạo, họ tôn thờ những thanh kiếm vạn dặm giết người, và cũng tin vào những trận chiến huy hoàng như Cô Sơn Hãn Hải hay Hoàng Thành Chi Đỉnh, mà kiếm các lại là những người kiêu ngạo nhất trong số đó. Nếu họ muốn bố trí mai phục, địa điểm tốt hay xấu không quan trọng. điều quan trọng là nơi đó có danh tiếng, có phù hợp với kiếm của họ hay không. Ninh Trường Cửu nói một đoạn dài, nhưng Tư Mệnh chỉ nhớ rõ câu cuối cùng. Nàng tức giận phản bác, ngươi mới không có nhân tính. Ninh Trường cử im lặng ngay lập tức. Tư Mệnh lại lùng hử một tiếng, hai tay khoanh lại phía sau, nói các ngươi kiếm tu nhất ra lại cứ như vậy mê muội và hôi danh sao? Ninh Trường Cửu cảm thấy không dám trả lời, chỉ im lặng gật đầu. Tư Mệnh lại hỏi, ngươi không hiểu rõ trung thổ, sao biết những nơi nào là danh thắng, là di tích cổ? Điều này còn đơn giản hơn. Ninh Trường cử tự tin đáp, nhìn chung những địa danh nổi tiếng và đẹp đẽ đều là danh thắng cổ tích, những nơi nghe qua rồi quên đi chẳng đáng quan tâm. Tư Mệnh nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu, nàng mí môi hoài nghi, ngươi nói nói như vậy, ngươi thật qua loa, chỗ nào qua loa? Ninh Trường cử mỉm cười nói, ví dụ như Tiết sứ, cái tên này nghe là biết, nay là tuyệt thế giai nhân, Tư Mệnh không thể phản bác, nhưng nàng luôn cảm thấy đây là một kiểu đạo đức ép buộc, nàng lạnh lùng nói, ta thấy ngươi vẫn nên bỏ kiếm đi, là một phương sĩ giang hồ thì hay hơn. cả hai đấu miệng một lúc, rồi tiếp tục đi vào thành mua một cuốn sách cũ đếm qua những địa danh danh thắng cổ tích có thật và có giả thiên hốt sơn vạn tu vực Cô tháp chi khư Cô vân thành thật hay giả luôn cảm thấy không đáng tin bạch nân tiết cung bạch tàng ngồi trên chiếc vương tọa đúc bằng bạc thân hình nhỏ nhắn chỉn trong đó một bộ vải áo bạc che kín người nàng dưới vương tọa bạch Ngân thần quan đứng quay đầu tay ôm ngực khẽ ho khan âm thanh trong điện lộ ra không hài hòa ngày hôm đó bên ngoài vạn yêu thành thiên quân đi trước một bước Nhưng thần quan lại bị nữ Oei ngăn lại, và nàng cùng nhị đệ tử san giết thần quan. Bản đồ nào không sợ, nhưng không ngờ nhị đệ tử lại che giấu thực lực và hợp tác với nữ Oei, khiến nàng bị đánh trọng thương. Đây là một chuyện mất mặt đối với Bạch Tàng, Còn nữa, ngũ đế tàn hồn đã bị tai nhìn nát, Bạch Tàng phát hiện từ đầu đến cuối mình đã đánh giá thấp nữ nhân kia. Tuy nhiên, những điều này trong đại cục không đáng kể, cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Cô luôn mở ra, nguyệt quốc xuất hiện, dù không có chiến thư rõ ràng, Nhìn trận chiến diệt trừ dư nhiệt thần đã đến lúc phải bắt đầu Năm nay chắc chắn không phải năm tầm thường Nàng nhận được tâm trí của thiên tàm thần mình Điều này khó mà diễn tả bằng lời Tuyệt vời đến bước không thể hình dung Chỉ còn một tháng nữa Năm thần chủ của mình sẽ kết thúc Trong tháng này Nàng phải tiết lộ hết những bí mật kinh thiên động địa Sau đó 12 năm làm thần chủ sẽ kết thúc Những mưu đồ và kế hoạch đều sẽ tan tành như thịt nguội Nàng dơ tay lên Điểm ra một phần tin Tin đó bay vào trong ngực thần quan. Thần quan cầm lấy tin tức rồi lùi ra ngoài, một lát sau, một cô bé nhỏ tên Khâu Nguyệt với vẻ mặt lo sợ bước vào đại điện. Đây là Khâu Nguyệt, lúc này nàng mặc một bộ thần bào màu trắng bạc, nhưng cơ thể nhỏ nhắn lại khiến cho bộ đồ có phần không vừa vặn. Bạch Tàng truyền đạt ý nghĩ của mình qua tư duy cho nàng, Khâu Nguyệt nhìn trên mặt đầy vẻ giật mình, "Thực hiện được không?" Bạch Tàng hỏi. Khâu Nguyệt vội vã gật đầu, quỳ xuống đất, dập đầu thành tín đáp, "Thần chủ đại nhân yên tâm, Khâu Nguyệt nhất định không phụ sự tín nhiệm của chủ nhân." Bạch Tàng nói, việc này sau này ta sẽ chính thức phong người làm thần sứ, trở thành thần quan kế tiếp, người tiếp nhận mệnh lệnh, đa tạ chủ nhân. Không Nguyệt hưng phấn đến mức vẫy tay một cách sung sướng, rồi đột ngột vẻ mặt lại trở nên do dự, cô ấy nói tiếp. Nhưng, ta còn một yêu cầu, Bạch Tàng có thể hiểu rõ tâm tư của nàng, nhưng vẫn để nàng tự mình nói ra. Không Nguyệt ngập ngừng một lúc rồi nói, khi nào thần chủ đại nhân đã hoàn toàn nắm giữ được bọn họ, liệu có thể giao ninh trường cử và lục giá giá cho ta không? Không Nguyệt. Muốn tự tay giết bọn họ, Bạch Tàng đáp, được ta sẽ đồng ý, không nguyệt vui mừng cười lớn, như thể đã leo lên đỉnh cao nhất của thế gian, không còn gì phải sợ hãi, trong lòng nàng âm thầm vẽ ra số phận tử vong cho bọn họ, đối với nàng, trên đời này không có gì vui hơn việc giết cha mẹ, không có gì sảng khoái hơn thế, dưới con đường cổ dừng liễu như một làn khói, đêm tối nặng nề đè xuống, sắc tịch mịt mù, đèn đuốc vẫn tĩnh lặng như cũ, trong một tòa lão thành dịch trạm, linh trưởng cửu đứng trên hành lang, nhìn lên bầu trời đêm Nơi anh trăng bóng mây như lưỡi câu, xa xôi mà không thể chạm tới, hắn không thể tưởng tượng, vài ngày trước Trình hắn đã từng ở nơi này, nghỉ ngơi qua đêm. Đêm mùa hè đã yên tĩnh, nhiệt độ rõ ràng chuyển lạnh, nhưng không khí vẫn âm thầm sôi sụp, hô nóng như vút về làn da, mang theo cảm giác cắt mịn, một luồng thanh lạnh tỏa ra từ bên trong, trong phòng chưa thắp nến, chỉ có Tư Mạnh vẫn ngồi yên tĩnh, hai tay áo buông xuống, ngọc chỉ biến ảo trong đó, dưới lông mày nàng, một làn sương mờ mịt lượn lờ, từng đợt tinh quang băng tít nhấp nhô, Ninh Trường cử ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng bắt đầu tĩnh tâm, tiêu trừ mệt mỏi của cả một ngày, cả một chặng đường dài. Dù có lướt qua bao nhiêu cảnh vật, nhưng tốc độ của họ không hề giảm. Trên Thiên Trúc Phong, hắn và Tư Nhi đã dung hợp Thần Dương và Thái Âm Thần Quyển, tiến vào Nam Đạo. Hắn chưa có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng đã bổ sung đầy đủ lực lượng. Cho đến giờ phút này, hắn mới có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi chân thực trong cơ thể. Hắn đã bước vào Tu La Đạo. Ninh Trường cử cảm nhận được trong thức hải của mình, một viên kim đan đang ngưng tụ. Viên kim đan ấy giống như một mặt trời treo lơ lửng trong thức hải, ánh sáng thuần kim tỏa ra, nhưng bên trong lại bao hàm vô vàn sắc thái, trong khi đó linh khí của hắn cũng đã không còn như xưa. Nhìn lại, linh khí trong hải đã trở nên dày đặc như nước biển bị chiết xuất qua hàng trăm lần, mỗi lần hấp thu một biềm, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ gấp bội so với trước. Một điều kỳ diệu của nam đạo là khả năng khống chế thiên địa, trước kia, con người là khách nhân dưới trời. Nhưng khi đạt đến Nam Đạo, người ta có thể trèo lên tầng mây, đứng trên đỉnh cao, hoan sát những cảnh tượng chưa từng thấy. Chẳng hạn, bây giờ Ninh Trường Cử nhìn về phía phố dài, hắn có thể cảm nhận được nguyên tố đang lưu động, nhìn thấy lòng đất sâu thẳm, mạch suối, linh mạch trôn giấu dưới lòng đất. Hắn đã có thể dễ dàng hòa mình vào thiên địa, như thế có thể chạm vào hư không, đi tới những tầng vũ trụ sâu hơn. Tuy nhiên, vì lý do tu la nhập đạo, thiên địa có sự bài xích đối với hắn. Có thể suy đoán rằng, một ngày nào đó, khi sinh mệnh hắn đến hồi kết, có thể cùng tư mệnh sẽ phải đối diện với sự phản phệ của cả thế giới này. Tất nhiên, đối với năm đạo mà nói, quyền hành là điều quan trọng nhất, không gì có thể vượt qua được. Đó là quyền lực nguyên thủy của thế giới, là pháp tác tạo ra sự vật, áp đảo tất cả những đạo pháp khác. Hắn chăm chú nhìn quyền hành của mình, cảm nhận sự vĩ đại và huyền bí của nó. Hắn không thể cảm nhận được quyền hành ở vị trí cụ thể, nhưng nó lại giống như một chiếc đinh, vững vàng cắm sâu vào cơ thể. Không lúc nào là không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Cảm giác này khác hoàn toàn với cảm giác quyền hành mà hắn từng có trước đây. Quyền hành ấy như một thứ bị cướp đoạt. Còn bây giờ, quyền hành này giống như một phần khí quan riêng biệt của hắn. Ninh Trường cửu cảm nhận được quyền hành trong mình. Đột nhiên hắn cảm thấy ánh mắt của mình như bùng cháy. Hắn mở mắt, ngồi thẳng người cơ thể căng cứng, giống như đang kéo cung. Mặc dù trong tay không có vật gì, nhưng hắn cảm thấy như có một con rắn độc sắp bật ra. Thân thể hắn vẫn bất động. Như ngã như một con báo săn sẵn sàng bật dậy, Tư Mệnh cảm nhận được sự thay đổi trong hắn, không tự giác mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Ninh Trường Cử, người đang rơi vào trạng thái kỳ lạ này, sau một hồi lâu, Ninh Trường Cử mới thoát khỏi trạng thái đó, "Thế nào, Không chế không nổi quyền hành à?" Tư Mệnh hỏi. Ninh Trường Cử lắc đầu, nói ta cảm giác như có thêm một con mắt." "Cái gì?" Tư Mệnh vươn tay vén tóc hắn ra, nhìn vào chán hắn một lúc rồi nói, "Ở đâu ra cái con mắt đó?" Ninh Trường Cử cười, bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt vào đùi mình. Hắn nói, ngươi nhìn ta, tư mệnh không hiểu, nhìn chầm chầm vào hắn. Hai người cùng bình tĩnh nhìn nhau, ánh mắt như chứa đựng rất nhiều điều chưa nói. Sau một lúc, tư mệnh khẽ ồ lên một tiếng. Ninh trường cử hỏi. Cảm thấy sao? Tư mệnh hơi bất ngờ, thần sắc khác lạ nói, ta cảm thấy như có người đang nhìn ta từ phía sau. Ninh trường cử nhẹ gật đầu, nói, đó chính là quyền hành của ta, đây chính là thiên nhãn, không cần phân thần để triển khai thần thức, cũng không bị bất kỳ vật gì ngăn cản. hắn có thể khóa chặt bất kỳ ai từ bất kỳ góc độ hay phương vị nào. hắn thậm chí có cảm giác rằng chỉ cần bắn mũi tên về phía vị trí mà thiên nhãn của hắn chỉ về mũi tên đó chắc chắn sẽ trúng mục tiêu, không có khả năng thất bại. tư mệnh ngượng đầu, ánh sáng trong đôi mắt nàng lóe lên một thần sắc kỳ lạ. nàng vô thức vuốt môi đỏ, rồi hỏi nguy quyền hành đúng là để nhìn trộm sao? tư mệnh cảm thấy điều này rất không hợp lý, lại không khỏi nghĩ nếu quyền hành của người là như vậy thì ninh trường cử im lặng một lát rồi nói quyền hành của ta có đến mức hạ lưu như vậy sao? vậy cái này là gì? tư mệnh hỏi lại. ninh trưởng cửu nhớ lại lần mở thái âm còn mắt trên thiên trúc phong, rồi bắn ra một mũi tên. chân thành nói, ta quyết định gọi nó là thái âm. tư mệnh nhíu mày, hừ lạnh nói, ngươi cái này chẳng phải là đổi tên cho cái nhìn trộm sao? dạng này mà cũng muốn lừa dối ta? Hừ ngươi muốn cái quyền hành này rốt cuộc dùng để làm gì? ninh trưởng cửu hít một hơi thật sâu, giải thích, ta cũng không quá chắc chắn về tác dụng của nó, chỉ là nhân cơ hội này thử xem sao. thử thế nào? tư mệnh hỏi. Ninh Trường cửu mang một cái bát sứ đặt nó ở cửa phía sau, đón lấy rồi mở ra tử phủ. Hắn lật tay, Kim mô lướt qua làm bàn tay và rơi xuống cây cung Dương Hoàng. Hắn nắm chặt cung, đứng thẳng trên mặt đất. Hắn mở ra quyền lực Thái Âm nhìn trầm trầm ở chỗ rẽ phía sau, ánh mắt không rời khỏi chiếc bát. Cùng lúc đó hắn kéo căng dây cung, không khí xung quanh bắt đầu dao động, ngưng tụ thành một mũi tên. Mắt phải của hắn mở ra, nhìn trầm trầm vào cán tên. Dây cung chấn động, mũi tên biến thành một tia sáng mảnh mai và đột ngột biến mất. sau đó, âm thanh bát sứ vỡ vụn vang lên từ phía sau cửa. Niêm cửa lại không hề hấn gì. Tư mệnh nhẹ nhàng thốt lên, đây chính là Thái âm. Ninh Trường cử cũng nghiêm túc, thần sắc không hề thay đổi. Hắn giải thích, trong quá trình bắn tên, Thái âm được chia thành hai bộ phận, một phần rơi vào cán tên, phần còn lại thì sẽ đâm vào bất cứ vật gì mà tôi muốn tấn công. Chỉ cần bao quanh tôi với quyền lực Thái âm và bắn tên ra, thì nó sẽ luôn nhắm chính xác mục tiêu mà tôi muốn. Hắn tiếp tục, không sai một chút nào. Ninh Trường cử nói xong, Thái âm tiên bột trong ngáy bắt mở rộng. Bao trùm cả tòa thành, ba ngón tay của hắn vung lên như vầy đàn, dây cung rung lên, ba đạo lưu quang từ cây cung bản ra, hắn nhìn chầm chầm vào một tảng đá ở giữa đường, và ngay lập tức tảng đá vỡ tan, tiếp theo hắn nhìn vào một chiếc lá rơi xuống và nó cũng vỡ nát ngay lập tức, sau đó hắn nhìn vào một cánh lông vũ đang bay trên mặt sông, và trong ngày mát, cánh vũ đó bị đánh trúng và rơi vào nước sông, không sai chút nào, hành động này không phải chỉ đơn giản là bắn tên, mà là quyền hành gia hội, chỉ cần hắn nhắm vào một chỗ, mũi tên nhất định sẽ trúng Nói cách khác, chỉ cần hắn nhắm vào một người, dù tên có như thế nào cũng sẽ trúng mục tiêu, bởi vì bất kỳ nơi nào người đó xuất hiện trong thiên địa đều không thể thoát khỏi con mắt thái âm của hắn. Mù đạo tiên nhân cũng chắc chắn sẽ trúng tên, và lực sát thương phải kinh khủng đến mức nào. Tư mệnh suy nghĩ một hồi rồi nói, người cái này giống như quyền nam của một cổ thần quỷ vương thời thái cổ, hắn có thể dùng ánh mắt của mình để nhìn thấy sinh linh và trong ngày mắt biến chúng thành thiên đào vạn quả, chỉ còn lại bộ xương. Quỷ vương từng có một câu nói khi đó, nhưng quyền năng này cũng có khuyết điểm, chính là nó chỉ có thể tiêu hủy cốt nhục. Sau này, hắn gặp phải một linh thái tiên nhân, bị đối phương sống sờ sờ róc thịt và mói mắt. Ninh Trường Cử khẽ mỉm cười, ngươi đang làm ta sợ sao? từ mệnh nhẹ nhàng cười, ngươi đang làm ta sợ sao? Tư mệnh nhẹ nhàng cười, không có đâu, ngươi có vô hình còn mắt, nhìn qua chắc chắn lợi hại hơn hữu hình mắt nhiều, bị róc xương lóc thịt cũng chẳng sao. Ninh Trường Cử thở dài, ngươi làm sao muốn róc thịt con mắt của ta? Tư Mệnh ngồi đối diện Ninh Trường Cửu, hai chân bắt chéo, giọng điệu lạnh lùng như băng nói: Ngươi nắm quyền lực lớn như vậy, nếu tâm tính không ai thẳng, đi nhìn trộm nữ hài tử khác thì sao? Ta thật không yên lòng về ngươi. Ninh Trường Cửu bất đắc dĩ cười nói: Vậy thì có thể làm gì? Ta có thể giao quyền lực này cho ngươi giống như giao tiền riêng sao? Tư Mệnh nhíu mày, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Ngươi còn có tiền riêng? Ai? Ninh Trường Cửu thở dài, vuốt chán, tóm lại, yên tâm đi. đã thấy qua ngươi mỹ nhân như vậy, những nữ tử khác làm sao có thể lọt vào mắt ta? Tư mệnh nửa tin nửa ngờ, đạp lại, hai người lại điều tức trong một lúc, chờ linh khí tràn đầy, trạng thái đạt đến đỉnh phong. Sau đó, họ không lưu lại nữa, rời đi và để lại tiền thuê nhà, chỉ một đạo ngự kiếm bay lên, biến mất trong màn đêm. Cảnh đèn đỗ lùi lại sau lưng, họ bay lên không chung, cắt xuyên qua những đám mây, tay nghe thấy âm thanh của thiên địa, nhưng mọi thứ dần yên tĩnh lại. Trước đây, từ cổ linh tông đến vạn yêu thành, họ đã mất gần một tháng, nhưng bây giờ để trở về cổ linh tông, chỉ cần tối đa 10 ngày, trời đã lạnh. Một lớp mỏng bao phủ khắp nơi và lôi âm đang vang lên, sau nửa canh giờ, họ đã đến gần Thiên Hốt Sơn Mạch, Thiên Hốt Sơn Mạch, Thiên Hốt Sơn Mạch chính là nơi hai người đã từng chèo thuyền du ngoạn trước đây. Dọc theo đại giang cuồn cuộn, vô số kỳ phong đột ngột mọc lên từ mặt đất, như những thanh kiếm màu xanh biếc hướng thẳng lên bầu trời. Bốn vị đệ tử kiếm các đã chuẩn bị sẵn sàng từ hôm qua. Chu Chí Nguyệt đang canh giữ trên đỉnh núi. Cô là đệ tử đầu tiên của Kiếm Thánh, được Kiếm Thánh ban cho tên Chu, vì sinh vào tháng dương nên được gọi là Chí Nguyệt. Nàng ngồi im lặng trên ngọn núi dưới ánh trăng, thần sắc nghiêm nghị chờ đợi. Những ngọn núi xung quanh đều xanh um tươi tốt, riêng nơi nàng đứng lại có ánh sáng bạc mơ ảo, như thể bị dung lên chiếu sáng, tạo thành một mảnh ngân bạch, dấu hiệu của kiếm ý tràn ngập. Nam tỏa ra khí thế của một vị cô kiếm, đối xử với mọi người như để một bậc thầy. Tuy nhiên, các sư đệ, sư muội đã lặng lẽ giấu mình khắp nơi trong núi, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Tam sư huynh và tứ sư huynh đứng canh ở bên cánh phải của sơn cốc, hai người nhìn những mũi tên trong kiếm thành, vô hình như kết thành một vòng vây. chỉ cần đối phương một bước vào, họ có thể lập tức thu lưới. cánh trái của núi là nơi nhị sư tỷ liệu quân trác trần giữ. lúc này, sang thủy cuồn cuộn chảy, liệu quân trác mặc y phục chỉnh tề, đặt thanh kiếm súc mới gọt lên trên bờ, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. đại sư tỷ đã tính toán từ lâu, với cảnh giới của tư mệnh, sáng mai mới có thể đến nơi đây. hơn nữa, với tình trạng hiện tại của nàng, sau khi từ vạn yêu thành trở về, thần hồn suýt nữa bị diệt, bây giờ chỉ còn lại một phần, cảnh giới chắc chắn đã giảm sút. liệu quân trác đang tắm trong dòng nước sông tĩnh lặng. Hôn rửa đi sự mệt mỏi sau hai ngày vất vả đường dài Tuy nhiên, nàng không hề buông lòng sự cảnh giác Dù là khi tắm, thần thức của nàng vẫn bao phủ một phạm vi rộng lớn Luôn sẵn sàng phát hiện bất kỳ sự biến động linh lực nào Đây là một cách thức thuần túy để phục sát Không hề có bất kỳ âm mưu hay bánh khoái nào Nàng chỉ đơn giản chia thiên địa thành một hẻm núi duy nhất Canh giữ nơi đó, đợi đối phương đến và rồi kết thúc mọi chuyện Cái cách mà kiếm ca đã giết người từ xưa đến nay là như vậy Không cần phải vén màn bí mật. chỉ cần một nhát phi kiếm từ ngàn dặm xa cũng đủ để tiêu diệt cả một cung điện. Liễu Quân Trác để lộ ra kiếm quang màu ngọc, anh sáng chiếu dọi trên mặt nước giang thủy, tóc đen của nàng buông xõa trên mặt nước như những tấm tảo mềm mại, In chuyển theo dòng chảy. nàng tự hỏi về tư mệnh, không biết nàng ta là kiểu người thế nào, có phải là một gia nhân phong hoa khuyên thành, hay chỉ là một con quái vật với bộ mặt xấu xí và nanh vàng? trong lòng Liễu Quân Trác dâng lên một cảm giác chiến đấu. cùng lúc đó, hình ảnh thiếu niên áo trắng kia lại hiện lên trong đầu nàng, lần gặp đầu tiên ở Thiên bảng. nàng đã phải nhận thất bại đầu tiên trong đời. nàng đã kinh ngạc trước thiên phú của đối phương, nhưng không thực sự để hắn vào mắt. tuy vậy, nàng vẫn cảm thấy tiếc nuối về việc không thể giết hắn. nhưng rồi, ai bảo hắn lại là kẻ trộm đạo? hắn chỉ là một con người, làm sao có thể so sánh với vận mệnh của cả thiên hạ? liễu quân chắc vung tay ra, nhẹ nhàng vẩy nước, bơi về phía bờ. ở bên ngoài thiên hốt sơn, tư mệnh đứng im, chắp tay nhìn dòng nước giam thủy cuộn lên không ngừng, nhưng không thể nào thấy được bóng dáng nào trong làn nước sâu thẳm. nàng đang hộ pháp chờ đi trường cử. Ninh Trường Cửu đứng bên trái, mắt nhìn chăm chú vào dòng nước. Thần thức của hắn vô hình bao trùm toàn bộ Thiên Hốt Sơn. Hắn nói: Kiếm các có hai đệ tử nam đang canh giữ phía bên trái chúng ta, ẩn bếp trong vùng đầm lầy đại cốc, chuẩn bị phục kích. Tư Mệnh nhìn sang phía bên trái, trong lòng đã có sẵn kế sách. Một lát sau, Ninh Trường Cửu lại nói: Kiếm các Đại sư tỷ đang ở trên đỉnh cao nhất, rõ ràng muốn quyết chiến với chúng ta. Tư Mệnh lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt khó chịu. Đến đâu như vậy? còn giả vờ muốn minh địch với kiếm, thật là vô sỉ. Ninh trường cử im lặng không nói gì. tư mệnh nhi hỏi, kiếm các lã nhị đâu? lúc trước người đã gặp nàng ở thiên bảng, sao nàng không đến? tiêu trường cử vẫn giữ vẻ mặt bình thản trả lời, nàng đến rồi. người đâu? người đâu? người đâu? Người đâu? tư mệnh hỏi. Ninh trường cử chần chừ một chút rồi đáp, nàng đang ở phía bên phải chúng ta, trong khu rừng. nếu theo dòng sông này đi vào, chúng ta sẽ qua bờ trái, rồi đến một con sông thứ ba, sẽ thấy nàng. tư mệnh lại hỏi. khí của ngươi sao lại lạ vậy? ninh trường cử trả lời bình tĩnh, không có gì thay đổi trong giọng nói. không có gì, chỉ là có chút kỳ lạ. nàng vì sao không mang kiếm mà chỉ dùng một thanh trúc kiếm? không phải quá cường điệu sao? tư mệnh có chút nghi ngờ. ừm, có gì kỳ lạ? kiếm của nàng không phải ngươi đã thắng rồi sao? à, thì ra là vậy. ninh trường cử đáp một câu khô khan, không muốn nói thêm nữa. hắn mở tay phải ra, Khi mô đậu lại trong lòng bàn tay hắn. hắn đưa tay vào trong kim quang tụ lại thành thần tước, từ đó lấy ra úc lưỡi kiếm. đưa cho tư mệnh nói, kiếm này ngưng khí mà thành, dù sao cũng không thể so với một thanh thần kiếm thực sự. người cầm lấy, tư mệnh không khách khí. nam biết rõ, nếu ninh trường cửu một bán tên, hắn sẽ không dành xuất kiếm. hư, có cung cũng không cần kiếm. tư mệnh nhận lấy kiếm, múa một vài đường kiếm vào không khí, như thế chỉ là việc tiện tay làm vậy. ninh trường cửu từ trong kim ô lấy ra dương hoàng thương vũ cung, hắn đặt cung trước người, ngắm ngay hướng thiên hốt sơn, tay trà hắn khoác lên cánh cung, cảm nhận sự thô ráp như vảy cá trên bề mặt cung. nhìn sáng bóng nhưng sờ vào lại thấy như giấy giáp, hắn cẩm chặt cánh cung, ổn định tay, Ninh Trường cử dùng tay phải kéo dây cung, dây cung phát ra tiếng, hành khách, cả cánh cung ống cong theo động tác của hắn, kim sắc tiễn đã lắp vào dây cung, linh lực trong cơ thể theo động tác kéo cung mà dâng lên, linh hải trong cơ thể hắn như có một lực lượng mạnh mẽ chuẩn bị bùng nổ, tuyển định mục tiêu à? Tư Mệnh hỏi, Liễu Quân Trác, Ninh Trường Cửu đáp, vì sao là nàng? Tư Mệnh không hiểu, vì sao là nàng? Tư Mệnh không hiểu. bởi vì nàng đã phục kích chúng ta, lại dám phân tâm, minh trưởng cửu nói Giọng như tiễn nương tụ thành một tuyến thẳng, ừm, mũi tên đầu tiên cần phải thật cẩn thận. Tư mệnh không tiếp tục hỏi, chỉ nhẹ nhàng Nét nhở cái này là đối phương không thể ngờ tới, địch sáng ta tối. Hôm sau một mũi tên này lại dễ gây tổn thương. Thái âm quyền hành bọc lấy mũi tên, điểm xuất phát là nơi mũi tên vuốt đi, mà nơi hắn nhìn chăm chú là điểm cuối mà mũi tên sẽ đến. Hắn dùng ánh mắt để vẽ ra một đường thẳng cho mũi tên hóa chặt nhân quả với kẻ thù. Ừ. Ninh Trường Cửu không nói thêm gì, hai mắt nhắm lại, mặt nhíu chặt, chăm chú đáp lại. Bóng đêm càng lúc càng nặng nề, tiếng nước chảy xiết của Giang Thủy vang lên bên tai như tiếng gào thét. Đây là lần thứ hai Ninh Trường Cửu bắn tên, nhưng động tác của hắn rất thuần thụ, giống như đã luyện tập qua hơn vạn lần. Mọi vật xung quanh đều mất màu, hàng triệu lực lượng từ dây cung tăng ra, không gian xung quanh dường như bị cắt thành vô số mảnh, cũng đã kéo lại hoàn hảo. Liễu Quân Trác cảm nhận có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, người kia hoặc là trôi qua những bờ cuồn cuộn của dòng sông, hoặc tự mình ngã xuống. Lăn qua thân thể uống cong của những giọt nước, hoặc là xung quanh tất cả đều là cây cỏ mọn cỏ, nhìn thấy mà cảm giác rất không thoải mái. Trúc kiếm bay lên, váy trắng váy đen, kiếm y hóa rực rỡ bay theo. Theo thân thể nàng say tròn, quần lấy thân hình nàng. Lúc sơ hệ la đải, đôi mắt nàng không khỏi co rút lại, kinh ngạc nhìn về phía trước. Trên mặt sông, một đạo kim quang mảnh mai như một đường chớp xẹt qua, đột ngột xuất hiện như ánh sáng của địa này lên dưới đáy sông. vừa chạm đến mặt nước, nó đã biến thành một con mãn xà khổng lồ. Bỗng một tiếng vang rội, không hề có một dấu hiệu báo trước, kim quang nổ tung, vô số tia điện từ đó bắn ra, hoặc lao xuống nước, hoặc chạm vào vách đá, chúng va chạm vào nhau rồi văng ra, như những mảnh vỡ xé nát tất cả. Trong khoảnh khắc, kim quang bao phủ toàn bộ đại giang, nước sông, như thể 300 vị lôi công điện mẫu đang cùng nhau khui chiêng gõ trống, sán xuống vô số thần phạt, chói lại ánh sáng lôi điện lan tỏa khắp hẻm núi, khí tức khủng bố điên cuồng tỏa ra ngoài, tiếng nổ lớn chấn động trong không gian. nhưng lại bị một âm thanh khác áp chế, âm thanh này đến từ một mũi tên, điện quang và hỏa diễm tràn qua, cuốn sạch mọi thứ trong quá khứ, giữa không trung một mũi tên bay vút lên, tạo ra cơn gió mạnh hơn cả bão, tiếp tục lao về phía trước, lao thẳng vào bóng tối, từ trong ánh lửa và dòng điện một bóng đen được ép ra, đó chính là Liễu Quân Trác, nàng tóc dài tán loạn, mái tóc ướt đẫm cùng với áo bị sấy khô từ lâu, ánh mắt như ngọn lửa bùng lên, vừa khi mũi tên được bắn ra, nàng đã nhận ra nguy hiểm, trong khoảnh khắc đó, thân ảnh của nàng biến hóa mấy ngàn lần. như mũi tên cũng theo nàng mà thay đổi, giống như có mắt, xuyên qua từng lớp vũ khí, nắm thẳng vào nàng. Liễu Quân Trác không thể hiểu được mũi tên này là gì. Nàng đưa kiếm lên, cố gắng đỡ mũi tên, nhưng chỉ trong tích tắc, kiếm bị hủy diệt, mũi tên tiêu tan hơn phân nửa. Như khi nàng ngăn cản vội vàng, linh lực chưa kịp hình thành phòng ngự, tiễn phá vỡ không khí, nổ tung trên trời, thân thể nàng bị hất văng ra, như xào bằng đập vào vách đá. Cú bắn này làm kinh động cả Chu Trình Nguyệt. Nàng đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía vị trí của Liễu Quân Trác. hai ngoạn đuối không biết nhận phải lực lượng gì đổ xuống như muốn sập sư muội chu trinh nguyệt lập tức hiểu ra chiến đấu ở đó bùng phát dữ dội nàng không hề do dự lập tức ngự kiếm bay đến ở ngoài thiên hốt phong bờ đại giang rộng lớn ninh trường cửu đang nắm cung sạc mặt tái nhợt dương hoàng thương vũ cung là thành khí của thánh nhân mặc dù hắn mới bước vào năm đạo nhưng dù có tu la gia trì việc kéo cam cây cung này cũng đã là một cực hạ tư mệnh hỏi thế nào ninh trường cửu đáp liễu quấn bị thương tư mệnh lộ vẻ ngạc nhiên. Một mũi tên bắn trúng năm đạo sơ cảnh mà lại làm thương tổ năm đạo đỉnh phong, dù có là đòn đánh lén thì cũng không thể tin nổi. Khởi hành, Ninh Trường Cử lập tức ra hiệu, chuẩn bị lên đường. Tư mệnh hỏi, "Chúng ta trực tiếp thừa tháng sông lên, tấn công Liễu Quân chắc sao?" Ninh Trường Cử nói, đi tìm kiếm các lão tam, lão tứ." Hắn vừa nói xong, một tay đặt cung tiễn lên một tảng đá khác, đứng thẳng trường cung, thay đổi cung đầu và chỉ về phía bên kia Thiên Hốt Sơn. Kim Tiễn một lần nữa ngưng tụ thành, ánh sáng u tĩnh toát ra. Hắn Dương cung lắp tên, tư thế giống như thần tường giữ tợn, trong bóng đêm, sát khí tỏa ra ngưng trọng, mặc dù không mạnh mẽ như mũi tên trước đó, nhưng vẫn đủ để làm người khác sợ hãi. Tư Mệnh lập tức hiểu ra, mũi tên không chỉ làm tổn thương Liễu Quân Trác, mà còn làm xáo trộn Đại Sư tỷ, giờ phút này, tấn công hai nam đệ tử sẽ là lựa chọn tốt nhất. Ở Thiên Hốt Phong, bên trong một khu đầm lầy, Tam sư huynh và Tứ sư huynh ôm cổ kiếm, đối mặt với nhau, chắc có người. Tam sư huynh bỗng nhiên lên tiếng, người nào Tư Sư Huynh hỏi về mặt nghi hoặc, Sư tỷ Hình như có động tĩnh, Tam Sư Huynh đáp, "Ừm, sớm như vậy?" Tư Sư Huynh trầm ngâm nói, "Nhưng bọn họ vận khí thật tệ, lại trực tiếp vào phải hai vị sư tỷ, hy vọng khi chúng ta đến bọn họ vẫn chưa thua." Tam Sư Huynh lại lùng nói, "Bọn họ có thể đến Thiên Hốt Phong trước bình minh, đã vượt ngoài dự tính của chúng ta, tuyệt đối không thể khinh thường." Tứ Sư Huynh miễn cưỡng gật đầu, nhưng vừa muốn nói gì đó thì một âm thanh cảnh giác vang lên, "Cẩn thận!" Tam Sư Huynh đột nhiên gào lên một tiếng. chiếc tiễn gần như không có một chút dấu hiệu xuất hiện trước mặt. Đó là một cây kim sắc tiễn to lớn như vậy, xuyên qua dòng sông, cuốn theo nước, qua tầng mây, rồi cuốn lên lôi điện, vượt qua sơn phong, cuốn theo những mảnh đá, dài đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến không gian dùng chuyển dữ dội. Tiễn xuyên qua hư không vô hình, sau đó nó chuyển thành nguyên tố chân thực. Đầu mũi tên càng lúc càng gần, rồi đột ngột nổ tung, là một mũi tiễn bất ngờ, không kịp chuẩn bị, ánh kim bên trong khiến kiếm võng của hai người bị xé tả ngay lập tức, kiếm các hộ thể kiếm ý bộc phát. nhưng mũi tiễn bằng theo lực trùng kích mạnh mẽ, vẫn đẩy họ lên không chung. Tam sư huynh và tứ sư huynh chật vật ngã ra khỏi kim quang. Mặc dù họ cùng chống cựu với mũi tiễn này, nhưng không bị tổn thương quá nặng, chỉ là trận may phục trước đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Họ nhìn nhau một cái, trong lòng đầy nghi hoặc không hiểu, chuyện gì đang xảy ra vậy. Làm sao đối phương lại phát hiện ra mình, mũi tiễn này từ đâu bắn tới. Quanh đây căn bản không có góc độ phục kích nào cả. Khi họ đang tự hỏi, một luồng sát ý lạnh thấu xương đột ngột ập đến. Trước mặt họ từ vùng đầm lầy lúc trước, một bóng dáng nữ tử xuất hiện. Nữ tử đó vô cùng xinh đẹp, mảnh vỡ của đầm lầy bay tứ tung như bão, nhưng lại không một chút nào dính vào váy áo nàng. Hai người nhìn nàng, không thể phân biệt đây là từ thần giáng lâm hay là một hình chiếu thần thánh từ thiên quốc. Tư mệnh cầm trong tay úc lũy, nàng là thần, cũng là người làm minh kiếm quỷ. Nàng lạnh lùng ngượng đầu, giơ kiếm lên trời. Bên cạnh đó, Chu Trinh Nguyệt tiến đến bên vách vách núi, nơi quang mang bộc phát. nàng nhìn đám đá lớn đang sụp đổ, dòng giang thủy bị cắt đứt, những khối đá cự thạch đổ xuống, lòng không khỏi kinh ngạc. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? chu trinh nguyệt hỏi, thân ảnh vội vã di chuyển. liễu quân trác mặt mày tái nhợt, trong lòng có chút máu ứa ra, màng đã bị chúng tên. lại lúng nói, bọn họ đã phát hiện ra trước một mũi tiễn bắn tới, tôi chưa kịp bố trí vòng về tiễn. chu trinh nguyệt cảm thấy kỳ lạ, bọn họ đâu rồi? liễu quân trác trầm tư một lát, vừa định nói rằng bọn họ rất có thể đang đuổi giết mình, nhưng chưa kịp nói xong. Hai vị kiếm các đệ tử đắc ý đã quay đầu lại, phía đông, ánh sáng như ban ngày lóe lên, kiếm quang tỏa ra rực rỡ, dòng nước lớn của đại giang cuồn cuộn chảy, bị kiếm ý của Chu Trinh Nguyệt Nương Tụ thành băng cứng. liễu quân trát váy trắng như tiết, bụi mù tung lên, nơi ngực trái máu từ từ lan ra, như một đỏ hoa mẫu đơn thêu thùa, giải trên đống tiết, cảnh tượng này khiến người ta phải giận mình. Hai nữ tử mạnh nhất của kiếm cắt đứng trên những hòn đá và mảnh băng, đôi mắt của họ giờ đây không còn ánh sáng, như thể đã bị ban ngày thức mất. Dù đang là đêm, kiếm quang vẫn sáng rực chói mắt. Dù còn cách xa nhưng vẫn rõ ràng. Sao lại thế? Liễu Quân chắc lầm bầm, tay cầm nửa thanh trúc kiếm đã cháy xém, lầm bầm tự hỏi. Chu Trinh Nguyệt là người đầu tiên phản ứng lại, không nói một lời. Nàng liền quét mắt nhìn, đôi mi khép lại như dao sắc, rào rắc Chu Trinh Nguyệt dẫm mạnh lên mặt băng, khuyên băng dưới chân vấp vụn trong ngày mắt. Nàng đẩy mình lên khỏi mặt sông, thân hình kiên quyết biến thành một đạo cầu vòng bay về phía đông. Liễu Quân sát đau đớn ôm ngực, không thể đợi vết thương lành hẳn. nàng cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi định đứng dậy đuổi theo. nhưng ngay lúc đó, một cơn gió đen quét qua, ánh kim quang lói lên như con ngươi mở rộng, xé tan bóng tối đêm đen. sư tỷ cẩn thận, liễu quân chắc hỏa hốt kêu lên, nhận ra có một mũi tên đang lao về phía chu trinh nguyệt. chu trinh nguyệt, chu trinh nguyệt cũng cảm nhận được mũi tên đang đến gần, nhưng với sự tự tin vào thân pháp Nhanh nhẹ như điện của mình, nàng nghĩ rằng dù là cung tiễn thủ giỏi nhất cũng không thể bắn trúng nàng khi nàng thi chuyển toàn lực. thế nhưng điều này lại vượt qua dự đoán của nàng. Chỉ trong một khoảnh khắc, mũi tên ngưng tụ ánh kim quang chói mắt, lao thẳng vào mặt nàng. Nàng Dung kiếm ý bảo vệ cơ thể, kiếm khí và mũi tên va chạm, tạo thành những tia lửa chiếu sáng một góc không gian như những mảnh kim lụa lấp lánh. Chu Trinh Nguyệt bình tĩnh hơn liệu quân sát rất nhiều. Mặc dù không hiểu mũi tên này từ đâu bắn tới, nhưng kiếm của nàng đã theo bản năng vung ra, chặn đứng mũi tên với một nhát rất chính xác. Đoạn, Chu Trinh Nguyệt hét lên, hai đạo lửa đỏ như ánh sáng của trái đất lan ra, tạo thành hình chữ thập chém về phía mũi tên. Mũi tên bị phá hủy ngay lập tức. biến thành những mảnh vỡ, kiếm khí còn lại cứ thế xé rách không gian. Chu Trinh Nguyệt nhìn lại mũi tên bị phá, trong lòng đầy nghi hoặc, không hiểu làm sao mà mũi tên ấy lại bắn tới gần như vậy. Cùng lúc, liệu quân Trác đã đuổi kịp, ánh mắt hai người trao đổi, giấu đi sự nghi ngờ trong lòng, họ ngự kiếm bay về phía đông, hướng đến trợ giúp hai vị sư đệ. giữa thiên hốt phong, sóng lớn vẫn cuồn cuộn răng lên. Ninh Trường cử nhìn vào đỉnh núi bị bao phủ bởi hàn khí mỏng manh. theo dõi hai thân ảnh đang bay về phía đông, hắn thở nhẹ ra một hơi, gọi Kim một xuất hiện, sau đó nuốt vào thần cung. Tiện tay vung kiếm, hắn chẻ bứt một số cây tư trúc, buộc chúng thành bè. Kiếm các có sự bố trí kín đáo, nếu hắn sử dụng linh lực ngự kiếm, rất có thể sẽ bị phát hiện. Bè trúc được làm xong nhanh chóng, trước mặt hắn là con sông lớn, dòng nước chảy xiết hướng về Thiên hốt Phong. Hắn ngồi trên bè trúc, lặng lẽ vượt qua sông, tiến gần đến vị trí của Liễu Quân Trác. Hiện tại nàng đã bị Tư Mệnh đẩy ra, hắn có thể dễ dàng vượt qua nơi này. giang thủy cuốn trôi hắn và những quần phòng u ám như một chiếc diệp phiêu linh hắn từ từ nhắm mắt lại nhưng còn mắt thái âm vẫn luôn mở nhìn chăm chú vào tình hình của tư mệnh phía xa chuẩn bị sẵn sàng kéo cung viện trợ bất cứ lúc nào ở phương đông lê Minh đã phải lùi lại bóng tới bao phủ sạ ý nhanh chóng lan tràn tiếng nổ vang giền quỷ phủ thần công trên đỉnh núi nổ tung từng đợt đá vụn văng ra mỗi mảnh đá như dao bén giết người ba thân ảnh xuyên qua đám mảnh vụn kiếm y đan sen, chạm nhau trong không gian tạo ra những tiếng đổ nhỏ như pháo Tam sư huynh và tứ sư huynh đã nhanh chóng bị đánh bại, thậm chí nên hơn cả tưởng tượng của bọn họ. Tư Mệnh là một người tu đạo ở đỉnh cao của nam đạo, thế gian này ngoài những vị yêu vương như Phượng Mào Lần Giác hay các Trần Tiên, còn ai có thể sánh được với nàng trong việc vận kiếm? Lúc trước, chủ lâu bảy của Lạc thư lâu cũng đã bị nàng chém giết ngay trên thông kiếp phòng. Thân ảnh Tư Mệnh kiêu ngạo và sắc bén xuyên qua chiến trường, úp lưỡi kiếm trong tay nàng phát ra một ánh sáng khó có thể tưởng tượng, kiếm phong lướt qua, tạo thành những âm điệu sắc bén khi chạm xuống đá. Nàng đã từng chiến đấu với Kim sĩ Hại Bằng và Cửu Linh Nguyên Thánh, hai lão quái vật đã sống hơn ngàn năm, đứng trên đỉnh cao của nam đạo, đã chứng kiến vô số sinh tử. Đối với nàng, kiếm của những bậc vãn bối như thế này, sao có thể làm gì được? Tư Mệnh ánh mắt sáng rực lên, tràn đầy kiếm khí, sau khi thần bào của nàng kết thúc, Hàn Nguyệt vẽ ra một tia sáng lạnh lẽo, chiếu lên người nàng như băng. Tam sư huynh và tứ sư huynh mệt mỏi chống cự, kiếm các quy tắc cùng kiêu ngạo khiến bọn họ không thể giúp lui, nhưng Tư Mệnh đè xuống kiếm như núi như biển. mạnh mẽ hơn cả lúc đại sư tỷ huấn luyện kiếm. dù chỉ là thiên hạ thứ tư, sao lại có kiếm ý khủng khiếp đến vậy? tư mệnh nhìn về phía kiếm quang đang lao đến quỳ nhạt, như u minh hòa nhập về bóng tối. thân ảnh tư mệnh trong một khoảnh khắc biến mất, không còn thấy đâu nữa. bất thường không thể thấy được khoảnh khắc nhanh chóng đó. tam sư huynh bị đánh dậy kiếm, ống tay áo xé rách, thân kiếm bay ngược và chạm vào đá loạn, liên tục lùi lại. từ sư huynh thì còn thế thảm hơn, lông ngực hắn bị kiếm đánh trúng, thân hình bay ra như thiểm điện, va và vào đỉnh núi. kiếm xuyên qua bụng dưới, đâm thẳng vào vách đá giữ đứng, đinh hắn vào đó, thân thể hắn nước ra, vách đá phía sau cũng vỡ nát, toàn bộ thân thể rơi xuống nước, sư đệ, Tam sư huynh nhìn răng, gào lên một tiếng, kiếm của Tư mệnh lại đã đến trước mặt, kiếm của Tam sư huynh đã đứt, hắn nhíu chặt mày, định đưa tay chặn lại, nhưng chưa kịp giữ lấy kiếm, kiếm đã xuyên qua bàn tay, lao thẳng về phía mê tâm của mình, hắn không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy mắt mình đột ngột co rút lại, lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là gần cái chết. Hắn hoảng sợ, suýt nữa thì đạo tâm bị xé nát. Ngay khi mạng sống chỉ còn cách một sợi tóc, một tia hàn quang từ trên trời rơi xuống, cản lại chui kiếm. Chu Trinh Nguyệt đã đuổi đến. Liễu Quân Trác cũng theo sát phía sau. Liễu Quân Trác thấy tứ sư đệ đang vật lộn trong đám đa vỡ, còn Tam sư đệ bị kiếm xuyên thủng tay. Biết rằng họ không còn khả năng chiến đấu trong thời gian ngắn, sau khi đánh tan hai vị cường giả nam đạo, Liễu Quân Trác tự vấn, không thể tin nổi, Thiên hạ thứ bảy và Thiên hạ thứ tư sao lại có trình lệ lớn như vậy? Khuôn mặt của Chu Trinh Nguyệt càng thêm nghiêm trọng. Nàng chắn trước người Tam Sư huynh, tay bắt lấy thanh kiếm qua màu trắng, rồi bỗng bóp mạnh, nhìn nát đó, nàng nhìn chằm chằm vào bóng dáng bờ hồ của Tư Mạnh trên không, lại lùng nói, "Mư chính là tông chủ của Linh tông." Liễu Quân Trác cũng nhìn về phía nàng, bóng dáng của nữ tử mặc y phục hắc bào với mái tóc bạc vào mắt, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng ngay giây phút đầu tiên, nàng đã cảm thấy một sự kinh ngạc tột độ, tại sao trên đời lại có một nữ tử hoàn mỹ đến mức sống như yêu quái như thế? Dù nàng đã tự nhận mình là tuyệt sắc trong nhân gian, nhưng đứng trước Tư Mạnh, vẫn không khỏi cảm thấy tự ti. Đây không phải là cảm xúc thường thấy trong một cuộc chiến sống còn. Liễu Quân Trác biết gần đây tâm lý của mình rất loạn. Với những cao thủ trong trận chiến, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả. Tư Mệnh đứng giữa không trung, quanh nàng, vô số nguyên tố vô hình xoay quanh. Tóc bạc bay múa theo nhịp điệu, giữa lông mày nàng ánh lên sắc bạc, khuôn mặt lạnh lùng như lưỡi đao. Cuối cùng người cũng đã đến. Tư Mệnh nhìn về phía hai đệ tử trọng thương và hai thủ nhân kiếm cắp, nén nhạt mở miệng, chủ trình nguyệt hỏi Ninh trưởng cửu đâu, hắn ở đâu? Tư Mạnh nhẹ nhàng ném úc Lũy kiếm, kiếm lượn quanh người nàng, như múa. Nàng nhìn về phía Chu Trinh Nguyệt, nói: "Ngươi có phải muốn nói, nếu Giao ninh Trường cửu ra, thì ta sẽ được tha một mạng?" Chu Trinh Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, im lặng không đáp, chỉ có kiếm ý như thác nước, tầng tầng lớp lớp trào ra, biến thành hình long, phượng lượn quanh thân thể nàng. Tư Mệnh đưa tay, lại cầm úc lưỡi kiếm, khí thế của nàng đột nhiên tăng cao, thanh kiếm vùng lên trong không trung, Nguyệt Quang và nàng hòa vào nhau, ngân sắc yếu ớt nở rộ. Tư Mệnh nói: "Các ngươi giờ phút này nhường đường." ta sẽ thá các ngươi một mạng khẩu suất cuồng ngôn Chu Trinh Nguyệt nghe vậy bước ra một bước sao trung cổ kiếm pha ra tiếng giống như sư tử Tư Mệnh nghe thấy tiếng kiếm binh vang lên trong mắt sắc mặt cũng hiện lên một vẻ ngang ngược kiếm các Tư Mệnh lạy lùng đói hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi biết nhân gian kiếm thuật đỉnh điểm cuối cùng chốt cuộc là ở đâu như mặt trăng vỡ tung ngân huy chảy rộng trên bầu trời lan tỏa thành một biển vô tận Tư Mệnh mặc thần bào màu đen nổi bật trong ánh sáng ngân huy mái tóc bạc như khảm vào bầu trời, một ý niệm lóe lên, khổng ra như thay đổi, mọi thứ bắt đầu biến động. Tư mạnh dư kiếm cao như thể muốn thăm dò vào trong lò lửa. Ngân Hải dính chặt trên mũi kiếm, theo mỗi động tác của nàng, từ từ ép xuống, cảm giác áp bức khủng khiếp lan tỏa trong lòng hai vị kiếm các đệ tử, nhưng cả nàng vẫn không lùi bước. Chu Trinh Nguyệt nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm long màu bạc bay lên, nàng như rồng cất cánh, huy kiếm chém lên trời. Liễu Quân Trác cũng bỏ hết suy nghĩ khác, trấn tĩnh tâm trí. Đưa ra một kiếm hồ trung nhật nguyệt chi cảnh triển khai, nàng đứng trong bóng tối, hóa chặt khí cơ của tư mỆnh, lôi lệ phòng hành xuất kiếm. Trên trời, trận chiến kiếm cực kỳ căng thẳng, kiếm hỏa phần thiên trái lan ra, đốt thành một biển sáng rực rỡ, thiên hốt phong. Một tháng địa của trung thổ, có hình dạng giống như cái hốt, lại được gọi là tháng cảnh tuyệt đỉnh. Vào ban này, nếu đứng từ trên nhìn xuống, sẽ thấy quần thần cầm hốt chiều bái, vẻ đẹp trang nghiêm, từng được vô số tiên nhân khen ngợi vì có khí chất như đế vương. nhưng giờ đây những ngọn ngọc hốt đỉnh núi, từng ngọn lại lần lượt sụp đổ như những năm cuối của hoàng đình, chỉ còn lại những điệu nhảy nhẹ nhàng của những kỹ nữ như hoa lăng ca, váy lụa diễm lệ rơi xuống, đè nát cả vương triều, giang lưu thoải mái. Ninh Trường Cửu ngồi trên thuyền cô độc, theo sóng mà đi, giữa bóng tối che phủ bởi quần phong, ngắm nhìn kiếm hỏa cháy rực trên trời, khí tượng khủng khiếp bao phủ cả thiên địa. xa xa từng cự phong bị đành vỡ, lan xuống, những tảng đá khổng lồ ném xuống, tạo thành sóng lớn, muốn lấp đầy đại giang. bể trúc trôi xuôi, vượt qua ngọc hốt sơn, nam châu, vực sâu. trước kia, nơi lục gia gia tu hành đã trở thành một mảnh cỏ hoang, không còn dấu vết gì của ninh trường cửu hay cái tên mộc nhân. tất cả đã mục nát, mảnh đất nhỏ, nơi phi không trận từng tồn tại. giờ đây chỉ còn lại những dấu vết mờ nhạt của nước mưa. mấy năm nữa, tất cả sẽ biến mất, chỉ còn lại những câu chuyện xưa được truyền tụng. hôm nay, một người khách đến thăm ngôi nhà tranh. đó là một thiếu nữ tóc trắng, áo trắng, dung nhan thanh thoát như một đóa hoa mới nở, thân hình nàng như ánh sáng cô độc. mỗi bước đi đều làm bóng tối xung quanh dần tan biến. bạch Tàng cuối cùng đã hình chiếu ra nhân gian. nàng đứng bên bờ vực sâu cúi xuống, từ trong không gian mờ mị nhạt lên một chiếc lồng vũ, đó là lồng vũ của nhà vũ. tội quân bạch tam nhận ra thần tính bên trong chiếc lồng vũ. tội quân từng xuống vực sâu, không có lý do rõ ràng mà rút lui, không ai biết chi tiết về chuyện đó. đây cũng chính là lý do khiến bạch Tàng cẩn trọng. nàng nắm chiếc lồng vũ trong tay, nhìn về phía vực sâu, đảm bảo không ai sẽ làm phiền mình, rồi mới bước về phía trước. Bạch Tả bước xuống mặt phẳng, đi vào thời yên. Nàng đặt chân lên vùng đất phẳng lặng của biển cát. Trong biển cát, vô số minh linh bị vùi sâu, không một ai dám nhìn nàng dù chỉ một cái liếc mắt. Bạch Tả không để ý tới chúng, nàng tiếp tục bước đi vào nơi sâu thẳm của thời yên. Dòng chảy của thời gian bao quanh nàng, nếu không để lại bất kỳ dấu vết nào, nàng lại bước thêm một bước, tiến vào tổ ong nơi những sinh vật kỳ lạ sinh sống. Nàng quan sát hết tổ ong này, nhận ra rằng bản thể của chúng chính là bộ não khổng lồ. Thời yên chính là đầu lâu của thần không đâu, Bạch Tàng đưa tay về phía những tổ ong, thời gian chảy ra từ bên trong chúng, từ từ bay về lòng bàn tay nàng, loại chết lòng này chính là bộ não của không đầu thần. Bạch Tàng thử hấp thu chúng, nếu không thể dung hòa được, nàng nhíu mày lẩm bậng, huyên phủ, lôi lao, tền lân, nguyên quân. Bạch Tàng điểm ra bốn cái tên này. So với phán đoán của tội quân trước đây, nàng đã loại bỏ một cái tên, thiên ký, nàng không vội vã ép buộc việc dung nạp. Bạch Tàng là thần chủ của Bạch Ngân Tiết Cung, là chúa tể của thế giới này. Nhưng đoạn giới thành lại là một lãnh thổ hoàn toàn mới đối với nàng. Quan trọng nhất là nơi này bị một thế lực không thể nhìn thấy che giấu rất nhiều bí mật. Nếu nàng cưỡng ép dò xét, có thể sẽ bị phản phệ bởi chính thiên địa nơi đây. Tuy nhiên, Bạch Tàng không vội vàng. Nàng coi một tháng nữa để khám phá những bí mật trong sơ đoạn giới thành. Thời gian này sẽ đủ để nàng tham dò mọi ngóc ngách. Bạch Tàng nhẹ nhàng nâng mũi chân lên, bước một bước, rơi xuống và đã đứng ngay cửa ra vào của Thời Yền. nàng nhìn về phía bức tường nơi tượng thần không đầu đội vương miệng ánh sáng vỡ ra từ màn sáng thời khắc này đoạn giới thành vẫn bị màn đêm bao phủ trong vương điện thiệu tiểu lê khoác chiếc váy đỏ bám vào khủy tay nằm như ngủ trong giấc mộng nàng thấy vô số tinh tinh đặc biệt là một ngôi sao ở vị trí trung tâm lấp lánh như một viên bảo thạch lúc trước giã trư đã từng nói về mệnh tinh của nàng lời nói ấy nàng luôn nhớ rõ người sinh ra có vượn trắng tinh thảo ngọc tình làm bạn đây là sao chổi và có lạc thần tinh ở chính vị, lạc thần tinh, thiệu tiểu lê cảm thấy đó là tinh mệnh đặc biệt của chính mình. nàng vươn tay ra, muốn chạm vào, nhưng giấc mơ đột ngột tan biến. khi mở mắt, nàng thấy trong nước hồ nơi cất dấu ngọc chi đột nhiên sáng lên một quầng sáng. sư phụ, thiệu tiểu lê lập tức căng thẳng. ánh sáng ấy biến mất kỳ lạ, khiến nàng cảm thấy một sự nhắc nhở từ ngọc chi. nàng dựa vào trực giáp, lo lắng leo lên vương điện cao lầu, trèo lên cao viễn ngắm nhìn. đột nhiên, thiệu tiểu lê bắt gặp một vòng sáng trắng không hài hòa. dường như có một người ở đó, trái tim nàng đậm mạnh, cơ thể bất giác nép vào cây cột phía sau. cảm giác sợ hãi này rất quen thuộc với nàng. hai năm trước, khi tội quân đến đoạn giới thành, nàng cũng đã gặp một người mặc áo bảo đen và cái cảm giác ấy lại trỗi dậy trong lòng. càng đáng sợ hơn là khi nàng nhìn về phía bóng trắng đó, thân ảnh ấy cũng từ từ từ quay lại, nhìn thẳng vào nàng. bốn chữ hắn phải chết không nghi ngờ, như một lời nguyên ám ảnh trong đầu nàng. tại thiên hút sơn, trước khi ánh sáng của lê minh đến, mọi thứ đã bị dập tắt. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Tư Mệnh đang chiến đấu ác liệt với hai vị sư tỷ của Kiếm cá. mặc dù chưa rơi vào thế hạ phòng, nhưng cũng khó có thể giành được phần thắng. Nam Đạo Kiếm Phong trong trận đấu này, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc giết chết đối phương ngay tại Thiên Hốt Phòng, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc nàng phải trả giá rất lớn, mà cái giá đó đối với nàng là không đáng, kẻ mà nàng thật sự coi là đối thủ chỉ có một, Kiếm Thánh, nghe nói ngươi từng là thần quan của thần quốc, thần quốc sụp đổ nên ngươi phải lưu vong vào nhân gian. Chu Trinh Nguyệt đẩy mạnh Kiếm Phong, Thân ngang nhất kiếm đang chém vào cổ họng nàng. Tư Mệnh vận dụng quyền lực thời gian, thân ảnh như ngọn lửa giao động, lới lên rồi biến mất. Ngay sau đó xuất hiện phía sau Chu Trinh Nguyệt, chở tay cầm kiếm, chém thịnh quang vào sống lưng nàng. mới còn có tâm tư hỏi về lai lịch của ta sao? Tư Mệnh lại lùng hỏi. Liễu Quân Trác dùng vi kiếm bắn trúng mũi kiếm của Tư Mệnh, khiến nó bật ra. Trong khi Chu Trinh Nguyệt đã quay người lại, niệm một câu, tạo ra vô vàn kiếm quang, chiếu sáng cả bầu trời đêm như một con rồng lớn lao xuống hướng về phía Tư Mệnh. Chu Trinh Nguyệt lại lùng nói. hủy diệt thần quốc của ngươi, ngươi không biết là ai sao? bây giờ ngươi muốn phản bội những thứ đã bảo vệ mình, nối giáo cho dập. tư mệnh nhìn những kiếm quang như biển, không hề dao động, sát khí như thanh kiếm thần phạt. vào khoảnh khắc đó, thân thể tư mệnh nhẹ nhàng động đậy, trong không gian quyền hành, nàng như thể thời gian trôi qua nhanh chóng, không dính chút bụi bạc, thậm chí nàng còn phản công, nắm lấy luồng kiếm quang của cự long, năng lượng chém về phía đầu lâu kiếm long. tư mệnh phá vỡ kiếm quang của cự long, nói. cố chủ vô đạo, sư tôn thần hàng phạt, chàm đầu lâu, nứt quyền hành, khiến đại chúng vui mừng. còn người, vạn bối mắt nhìn thiền cận, hiểu biết gì chứ? chu trinh nguyệt đột nhiên nhíu mày, vất tay lập tức thiết lập kiếm vực, về tư mệnh trong đó, nàng lạnh lùng nói: bội bạc, người sẽ bị thiên địa bất dung. tư mệnh thong dong bước đi trong kiếm vực, vừa bước lùi liễu quân sát vừa thao túng úc lũy kiếm, như sao băng lao về phía chu trình nguyệt, tư mệnh cười lạnh đáp lại: ngươi chưa từng tiếp xúc với chân chính thiên đạo, lại xi si nói như vậy, sao lại ngu xuẩn đến thế? ngươi chỉ là người trần. Chứ không phải là thần trên trời chu trinh nguyệt mặt mày lạnh lùng nàng tắn nát ngón tay điểm vào mi tâm tinh huyết hòa hợp thành một nương tụ thành hàng vạn thanh kiếm lớn một chữ nhất ta xem người mới là kẻ bị đánh gãy sống lưng liễu quân trác lạnh lùng lên tiếng kiếm quang miết kiếm phong bả bầu trời ánh trăng nàng phối hợp với sư tỷ muốn khóa chặt đối phương để sư tỷ dùng miết kiếm đánh cho tư mệnh trọng thương tư mệnh quay đầu lại sát ý nghiêm nghị nhìn chăm chú vào liễu quân trác Ta đang nói chuyện với sư tỷ ngươi, đến khi nào mới đến lượt ngươi chen vào. Tư mệnh quát lại một tiếng, tay phải đưa ra, đầy lên trời. Liễu Quân Trác dùng nhất kiếm, đâm thẳng vào bóng tối, nhưng lại bị Tư mệnh giữ lại trong tay, rửa quang về phía Liễu Quân Trác. Cơn giận của trời đất như muốn dìm xuống, Liễu Quân Trác chưa kịp tránh, bị một cú đánh ép ngã xuống một đoạn núi. Chu Trinh Nguyệt với thanh kiếm lớn như cự thuyền cũng không thể đứng yên mà xuất kiếm. Tư mệnh nhìn nhất kiếm, giơ tay chỉ trên thần bào của nàng, những hình xăm phức tạp lại một lần nữa hiện lên. như những vệt sơn đen trên bề mặt bình sứa, lấp lành ảnh ngăn, chấm. Tư Mệnh ra lệnh, thanh âm vang lên. Trời đất lặng im, cự thuyền đứng vững trước mặt. Tuy nhiên, phía sau nàng, Liễu Quân Trác nhanh chóng trẻ bi bóng tối, đánh ra một đạo kiếm quang sáng chói, ngược lại nhắm vào Tư Mệnh mà chém tới. Tư Mệnh không hề cản lại, một mùi tiễn từ phía nam bay đến. Tại thiên hốt sơn bên ngoài, Ninh Trường Cửu đã đi qua thuyền, trên thuyền nhỏ, hắn lại tiếp tục kéo ra Dương Hoàng Thương Vũ Cung. Trong khi cuộc chiến giữa Liễu Quân Trác và Tư Mệnh đang căng thẳng. nàng không kịp nhận ra một mũi tiễn này, nàng vội vàng phong kiếm đỡ, nhưng kiếm của nàng chỉ có thể cản lại mũi tiễn một phần, nửa tiễn phong vẫn xuyên qua như lưỡi dao, đâm vào ngực nàng. dù thế, đây vốn không phải là một vết thương nặng. tuy nhiên, vì nàng đã để lại phần lưng cho tư mệnh, một đợt kiếm khí phản vệ đột nhiên ập đến, khiến tư mệnh không thể tiếp tục ngăn cản nhất kiếm của đại sư tỷ. thân hình nàng hạ xuống, khí lực tập trung ở tay, một quyền đập thẳng về phía lưng của liễu quân trác. liễu quân trác quay lại, miễn cưỡng đỡ được cú đánh này. nhưng thân thể nàng bị đẩy bay ra ngoài và vào một tòa núi lớn khi đá vỡ nát cùng lúc đó kiếm của Chu Trinh Nguyệt cũng đâm vào lưng Tư Mệnh dù thân bao của nàng đã mất đi một phần lớn sức mạnh thân thể vẫn bị chấn động mạnh khí huyết cuồn cuộn linh lực có chút trì trệ nếu lúc này nàng không kịp phản ứng thì chắc chắn sẽ không có khả năng chống đỡ may mắn thay một mũi kim tiễn bay đến sượt qua người nàng như một cơn gió Chu Trinh Nguyệt vốn định thừa thắng xông lên bị tiễn quang chiếu sáng khiến nàng phải dừng lại một tiếng nổ vang lên Chu Trinh Nguyệt dùng kiếm ý cưỡng ép làm vỡ nát mũi tiễn, nhưng thân hình nàng cũng bị đánh lùi lại. Ở một nơi khác trong núi, Liễu Quân Trác sau khi bị đánh bay, chân đạp lên tảng đá rơi xuống, như thể đang trèo lên thang mây, lấm lên bùn đất nhưng vẫn vững vàng đứng lên. Nàng nghiến chặt môi, hư mặt đẫm máu, sợ dữ vung tay nắm lấy một tảng đá lớn, làm thành kiếm, quyết đoán bổ thẳng về phía Tư mệnh. Tư mệnh lần này không trực tiếp đối đầu, nàng linh hoạt xuyên qua giữa không trung, né tránh cú đánh của Liễu Quân Trác, rồi quay lại chiến đấu ở phía nam của Thiên Hốt Sơn. Chu Trinh Nguyệt và Liễu Quân Trác không hề có ý định buông tha cho nàng, cả hai cùng nhau đuổi kịp thì chuyển kiếm thuật bảo phủ tư mệnh. Từng chiếu thức sắc bén chiếu sáng bầu trời đêm như tiết trắng, ánh sáng chói lòa. Thỉnh thoảng có kim sắc tiễn bay đến. Mỗi mũi tên đều có góc độ quái dị, như những cú tấn công đầy xảo quyệt. Người bắn tên hiển nhiên rất tinh thông trong việc đánh vào điểm yếu. Mỗi mũi tên đều nhắm vào Liễu Quân Trác. Những mũi tên ấy có uy lực rất lớn, như thể muốn xử lý một cách tàn nhẫn, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Liễu Quân Trác không thể toàn lực rút kiếm, thân hình bị kéo chậm lại. Khoảng cách giữa nàng và Tư Mệnh dần dần được nới rộng. Cuộc rượt đuổi giữa hai người diễn ra trong chiến đấu kịch liệt. Thiên hốt Sơn dường như bị một chuỗi pháo nổ liên tiếp, từng ngọn núi nối tiếp nhau vỡ tung, bụi mù bay lên, che khuất cả bầu trời. Chu Trinh Nguyệt và Tư Mệnh trên không trung giao chiến dữ dội, pháp thuật của hai người va chạm nhau, tạo thành thành thế kinh người. Chu Trinh Nguyệt với danh hiệu Kiếm Thánh, quả thực không hổ danh, nàng chống cự lại sóng sao cao hơn sóng trước của Tư Mệnh, sự sát khí không ngừng dâng lên, lập tức truyền thủ thế tấn công. lấy tất cả chiêu thức kiếm thuật của mình để phản công rất nhanh nàng chiếm được thượng phong đúng lúc này từ trên thiên hốt phong một tia kim hoàng xuất hiện mạnh mẽ lao lên đây là mũi tên thứ tám của ninh trường cử chu trinh nguyệt đang tấn công bị đè bẹp không thể tiếp tục kiếm các tha thứ không phụ bồi tư mệnh cười nhạt khi chu trinh nguyệt tránh được mũi tên kia nàng vẽ lên một vòng tròn trước mặt mình vòng tròn ấy giống như ánh mặt trời thân hình tư mệnh chui vào trong vòng tròn xuyên qua lớp lớp hư ảo hoành khắc sau Nàng bé biến mất ngay trước mặt Chu Trinh Nguyệt vất vả. Ninh Trường Cửu nhìn thấy nữ tử xuất hiện trong không gian trống, vừa cười vừa nói, việc đuổi theo và vây bắt bọn họ là công việc của hai nữ đệ tử đỉnh phong trong Nam Đạo, nhưng Ninh Trường Cửu chỉ mới vào Nam Đạo, căn cơ chưa ổn định, đối diện chiến đấu có thể sẽ rất nguy hiểm, không chỉ cho bản thân mà còn có thể liên lụy đến Tư Mệnh. Vì vậy, kế hoạch của Tư Mệnh là đẩy lùi hai người họ, trong khi Ninh Trường Cửu lặng lẽ vượt qua Thiên Hốt Sơn, để họ bị bỏ lại phía sau. Sau khi vượt qua Thiên Hốt Sơn. Vùng đất phía sau trở nên bằng phẳng hơn Việc này chỉ là chuyện nhỏ thôi Tư mạnh chắp tay đứng trên thuyền đột nhiên lên tiếng Hai người này chắc chắn quen sống trong nhung lụa Cảnh giới ti cao Nhưng kiếm ý còn kém xa Thực lực của họ ta đã nắm rõ Nhưng mà, nghĩ nghĩ, chỉ cần kiếm thánh không ra tay Khi về đến đường cũ, sẽ không có gì phải lo Ninh trường cửu trầm mặc một lát Thở dài nói, tiếp từ cô nương Người vẫn nên nói ít thôi, ta nghe mà sợ đấy Tư mạnh mỉm cười đáp Có gì phải sợ, bây giờ ta là tiết nhi của người Không phải ngôn tùy pháp gia thần qua nữa, và đúng lúc đó, từ xa, cô vân thành đại ngôn mở rộng kiếm thánh đèo kiếm bước ra, thiên hốt sơn bỗng nhiên nổ tung, tạo thành một vụ nổ lớn đằng sau lan tỏa khắp nơi, Ngọc hốt phong với những tảng đá sắc bén, cùng với hắc hỏa dược và kiếm hỏa hủy diệt mọi thứ, tạo ra một cơn sóng lửa khổng lồ, khói và lửa bao trùm bầu trời đêm, làm nó trở nên rực rỡ như một bức tranh tuyệt đẹp. Tư mệnh đứng trên bệ trúc, tay chắp lại, nhìn về phía xa, thân xác của nàng chuyển chuyển. Làn da trắng nõn dưới ánh sáng của vụ nổ khiến nàng trông như tiên tử, khí chất thoát tục không giống người trần. Ninh Trường cử ngồi xếp bằng, tay hắn hơi cứng lại do kéo cung quá lâu. Hắn cũng ngửa đầu nhìn lên, ánh sáng từ vụ nổ chiếu lên gương mặt tư Mệnh bên cạnh, làm hắn gật người một chút. Bây giờ khi bè trúc đông đưa theo dòng nước xiết, mọi thứ như một hồi ức đẹp đẽ. Tiếp rằng hoàn cảnh hiện tại không cho phép dừng lại. Tư Mệnh điều khiển quyền lực thời gian, bao phủ thân thể nàng cho một lớp thần bào. Nàng ngắm mắt tĩnh tâm chữa trị vết thương. rồi nhẹ nhàng quay lại, bệnh ngân tiết cùng im lặng, đang đưa lưng về phía thiên hốt sơn, không nhìn lại pháo hoa đang bùng nổ. lúc này cuộc tiệc kiếm hỏa đã không còn vẻ đẹp rực rỡ nữa, kiếm các tam đệ tử và thứ đệ tử bị thương khá nặng, nếu họ vẫn còn tình cảm với đầu môn, họ sẽ tiếp tục truy đuổi. nếu kiếm các đại sư tỷ vẫn cố chấp, thì trước khi tới vạn tử vực, ta sẽ giết nàng ngay. tư mệnh nói, vẻ mặt kiêu ngạo, ninh trưởng cử vỗ tay, khét ngợi, nhà ta tiết nhi thật là lợi hại. tư mệnh cười đáp lại. đợi đến khi gặp lục giá giá, ta xem ngươi còn dám gọi như vậy nữa không. Ninh Trường Cửu cũng cười, nói: chúng ta đã ở cổ linh tông lâu như vậy, đã sớm là người một nhà, còn ngươi thì luôn mạnh miệng, chẳng bao giờ thừa nhận thôi. Tư Mệnh mỉm cười, nhưng nụ cười dần thu lại, nàng nói: ta không nên gọt quả ấy. Ninh Trường Cửu đáp lại: quả ngọt hay không thì đâu liên quan gì đến vỏ trái cây. Tư Mệnh chế giễu: ít nhất là cây dầu không bằng cây hoi, ta còn dám gọt quả, ngươi thử xem sao. Ninh Trường Cửu không nói gì nữa. Im lặng, từ mệnh hử một tiếng, trong lòng nàng cảm thấy vui vẻ. Nàng nghĩ thầm, trước đây thất bại là do bị ngăn trở bởi bầy thư văn trương vô nghĩa, nhưng thực tế, ninh trường cửu không phải là đối thủ của ta. Nàng càng thêm kiêu ngạo nói, nếu ngươi còn dám nói lời lỗ mãng với ta sau khi về, ta sẽ đi dò xét nhà ngươi, cướp tiểu linh, cưới giá giá, rồi bát triệu tương nhi làm tì nữ hầu hạ, chắc chắn sẽ tức chết ngươi. Ninh trường cửu không những không tức giận mà còn cười, nừa đùa nửa thật nói, ngươi khi phát hoàng nguyện, cuối cùng kết cục cũng không tốt đẹp. sao lại không chịu học bài học? thật không hiểu nổi. tư mệnh cúi đầu trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên cười khé. chúng ta đâu phải là người cầu thần bái phật, mê tín gì đó làm gì? nếu thực sự có ngôn tùy pháp, người đã sớm thành tù nhân của ta rồi, đâu còn chuyện hiện tại nữa. ninh trường cử cảm thấy lời nói của nàng có chút lý, liền đáp, tốt. nghỉ ngơi một lát rồi lên đường, chỉ cần bọn họ không đuổi theo, vạn tu vực nhất định sẽ thuận lợi. tư mệnh hư lạnh nói, bọn họ dám sao? tiếng nói vừa dứt, ninh trường cử lập tức động thân. Năm ngón tay vươn ra, rút Giang Thủy làm kiếm, tạo thành tư thế đối địch, trong bóng tối phía sau bè trúc, hai đạo kiếm quang một trước một sau lóe lê lên, chiếu sáng mặt sông, giống như dòng băng trôi lướt qua, trên bầu trời lưu hoa chưa tàn hết, nhưng kiếm quang của Chu Trinh Nguyệt và Liễu Quân Trác đã như mãnh thú lao tới. Chu Trinh Nguyệt không thể nào chấp nhận thất bại như vậy, 400 năm trước, nàng chỉ là một thiếu nữ tuổi nhỏ, xuất thân từ một tiểu quốc ở trung thổ, là con gái của một gia đình quý tộc, khi nàng mới 6 tuổi, nàng đã chứng kiến kiếm tiên phong thái và cũng chứng kiến cảnh nước mất nhà tan. một người trẻ tuổi tu đạo từng bị chèn ép đã trở về giết kiếm khuyên thành tại hoàng cung giết quốc quân. trong khi đại quân địch quốc thừa cơ tiến đến chỉ trong một tháng lửa khói phủ thành đô thành sụp đổ nàng và các tiểu thư còn lại đều trở thành vong quốc nô bị bán cho địch quốc theo thân phận và tiền bạc chính là kiếm thánh đã cứu nàng vị kiếm sĩ ấy kiếm thuật cao thâm biết kiếm chém giết quốc quân nhưng lại chết dưới kiếm của kiếm thánh khi đó nàng quỳ gối trong hoàng cung sâu thẳm mắt trừng lớn nhìn thanh kiếm nhỏ giọt máu Xuân rẩy và hưng phấn, nàng nhìn chằm chằm thân ảnh gầy gò trong bộ bạch bào, lấy lại tinh thần, sau đó đột nhiên bò đến, cúi đầu dập đầu ba lần. Kiếm Thanh vốn định rời đi, nhưng hắn quay lại nhìn nàng, rồi đưa thanh kiếm cho nàng. Chu Trinh Nguyệt nhìn thanh kiếm dì xét nhưng vẫn sắc bén, rồi không ngần ngại giơ hai tay ra, bắt lấy kiếm phong. lòng bàn tay nàng bị cắt, máu tươi tràn ra ngay lập tức, khiến nàng rất đau nhưng vẫn không buông tay, toàn thân run rẩy không ngừng. Kiếm Thanh nhìn nàng, mẹ nhà gật đầu, theo ta đi. Chu Trinh Nguyệt nắm chặt thanh kiếm. đứng dậy dù kiếm xít nữa cắt đứt bàn tay nàng kiếm thánh rút kiếm lại nhìn thi thể người trẻ tuổi trên mặt đất nói đây là đồ đệ của ta vốn là sư huynh của ngươi đáng tiếc kiếm tâm bị chấp niệm chiếm đoạt rơi vào ma đạo đây là thất bại trong việc dạy bảo của ta ta chỉ có thể giết hắn để đền bù lỗi lầm hy vọng ngươi sau này không trở thành như vậy Tháng dương tiết trong hoàng cung chưa tan nhưng đã nhuốm màu đỏ chu trinh nguyệt theo sát hắn không muốn mất dấu vậy ta hẳn là sẽ trở thành người như thế nào chu trinh nguyệt lấy hết dũng khí hỏi. Kiếm Thánh trả lời nàng một câu mà nàng sẽ nhớ mãi, trở thành người có tư cách nhận lấy kiếm của ta. Lúc đó, nàng đã thề, dù có cận kề cái chết, cũng không để Kiếm Thánh phải nhục danh. Kiếm Thánh lắc đầu, nói, ta không thờ phụng bản thân mình, mà là Kiếm Các. Ta sẽ có một ngày chết đi, nhưng Kiếm Các sẽ tồn tại mãi mãi, cho đến khi thế giới này không còn cần nó. Nàng nói như trong cơn mê tỉnh, chỉ thay đổi giọng điệu mà không hề làm tổn hại danh tiếng của Kiếm Các. Những kỷ niệm về Hoàng Cung Đại Tiết lúc đó vẫn khiến nàng cảm thấy dùng mình. Nàng thường xuyên hồi tưởng về những chuyện đó, sau khi tự học kiếm đến Đại Thành, nàng rất ít khi đối diện với thất bại, nàng có thể chấp nhận việc mình thua trước nữ OA, nhưng không thể nào chấp nhận thua trước tư mệnh, còn lại là chiến đấu với hai người. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi về kiếm pháp của mình, những năm qua không phải là do nàng quá mạnh mẽ, mà là vì kẻ thù của nàng không đủ mạnh, nhưng rất nên nàng nhận ra rằng thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là vì sợ hãi mà nhượng bộ, nàng không thể phụ lòng hứa hẹn với kiếm cát, may mắn thay, bọn họ vẫn chưa đi quá xa. các nàng dù là danh môn chính phái nhưng không giống như tư mệnh, mới luôn lo lắng cho tam sư đệ và tứ sư đệ. nàng chỉ có một mục tiêu, diệt người. đại giang đổ về vạn tù vực trước, nàng khóa chặt một chiếc bè trúc trên sông, tòa lực ngự kiếm liều lĩnh chém xuống, kiếm quang đỏ như lửa xé tỏa không gian, giang thủy hạ xuống, tạo thành một hố sâu không thể lấp đầy. bè trúc bị chém nát, biến thành mảnh vụn trôi đi, kiếm quang rơi xuống, chỉ trong khoảnh khắc, ninh trường cửu và tư mệnh đã biến mất khỏi chiếc bè. lơ lửng trên bầu trời, Chu Trinh Nguyệt đứng bê bờ sông, tiện tay vung lên, một thanh cổ kiếm từ sâu dưới nước bay lên, theo tay nàng chỉ huy, dừng lại trước mặt nàng. Chu Trinh Nguyệt niệm chú, mũi kiếm hơi nâng lên, kiếm ý bầu phát, lao tới vị trí của hai người. Tư Mệnh lại lùng quát, đôi mắt bằng giá nhìn thẳng, nàng vươn hai ngón tay, điểm vào mũi kiếm, đầu ngón tay chạm vào mũi kiếm, ngay lập tức làm rách lớp ngọc chỉ, nhưng cổ kiếm vẫn bị ngừng lại trong không trung. Sau lưng Chu Trinh Nguyệt, Liễu Quân Trác đã đến, nàng không nói một lời, một tay đặt sau lưng. một tay đặt sau lưng, một tay giơ ra ép về phía Đại Giang. Giang Thủy gầm lên. Hàng nghìn giọt nước bay vọt lên, mỗi giọt đều mang theo kiếm ý, như một trận mưa sắt, hùng mạnh lao lên trời, nhằm mục đích phá vỡ bầu trời. Kiếm từ Đại Giang lao đến trước mặt. Đây là nhất kiếm đỉnh phong của Nam Đạo. Ngay cả khi Liễu Quân Trác bị thương, sức mạnh của nó vẫn làm rung chuyển trời đất. Đỉnh trưởng cừu hít sâu, khí lực từ Tu La Kim thân gầm thét trong huyết mạch. Đạo cổ thuần dương quyền điền bùng cháy trong thức hải, khí hải sôi lên, biến thành một màn sương trắng bao trùm lên kim đan. không để lại một mảnh nào chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ninh trường cửu đã lợi dụng đạo pháp ngoại lực cưỡng ép nâng cao thể phách và cảnh giới của mình lên một cấp độ mới. hắn bỗng nhiên vươn tay kìm ô cung giữ chặt trong lòng bàn tay, không có cơ hội để bắn tên, hắn liền trực tiếp nắm lấy thần cung, Nằm ngón tay siết chặt như cầm bình khí, bổ về phía liễu quân sắc đang ở giang thủy. tiền nước cuộn lê mạnh mẽ, cuốn ngược mưa to một lần nữa rơi xuống. Ba phủ liễu quân sắc, nàng nữ tử với váy trắng và đen, dùng mạo sắc xào đứng giữa mưa mà chẳng mảy bay sợ hãi. nàng niệm kiếm quyết chân đạp trên mặt nước phá không mà đi dù trong tay nàng không có kiếm thật nhưng kiếm khí mạnh mẽ lại tỏa ra như sao chổi kéo dài đằng sau thân ảnh nàng thẳng tắp đệ về phía ninh trưởng cửu ninh trưởng cửu rót linh khí gào cung dùng thái âm con mắt hóa chặt thân ảnh của liễu quân trác theo dõi mỗi chuyển động nhanh chóng của nàng hắn dùng cánh cung đánh mạnh muốn làm cho nàng mất đi cùng lúc đó vô số kiếm quang từ diệp ngưng bên cạnh hắn bay ra có kiếm tông chân ý có hư kiếm có minh kiếm có hạc kiếm vạn kiếm vạn pháp giao hòa khí cơ riêng biệt dạn dắt lẫn nhau không giống nhau kiếm mình vang lên như tiếng sấm mạnh mẽ như tiếng chuông lớn đây là kiếm pháp mà trước đây ninh trường cửu đã dùng để đánh bại liễu hiền nay nhất kiếm này càng mạnh mẽ hơn và lần nữa hắn lại dùng nó đối đầu với sư phụ của nàng liễu quân trác liễu quân trác bị ánh sáng của vô số kiếm quang chiếu vào đã bị ép phải đối mặt với cường thịnh kiếm ý của ninh trường cửu giữa không trung như có vô số chiếc bát sứ va vào nhau thành âm trong trẻo vang lên không ngừng đó là kiếm kiếm khí quân đĩnh trường cử nổ tung trong không khí. liễu quân trác không hề do dự, dùng trường đó lấy thần cung của hắn. Nào không dùng chiêu thức phức tạp mà chỉ đơn giản áp dụng cảnh giới cao của mình, ép thẳng vào kiếm khí mạnh mẽ, trực tiếp đánh tan kiếm binh thành những mảnh vụn văng lên trong không gian. Nên trường cử, hai tay nắm chặt cung, tay áo trắng bị kiếm khí xoắn nát, để lộ ra thân thể kim van tu la. bên cạnh những thanh kiếm danh tiếng của hắn lần lượt vẫy vụn, tan biến thành cho bụi. mới chính là ngươi bán ta. liễu quân trác nhìn chằm chằm và chui cung. trong lòng bùng lên cơn tức giận không thể kiểm chế. chưa để Ninh Trường Cửu kịp trả lời, Liễu Quân Trác đã tiến thêm một bước, giẫm nát hư không. một tay nàng vừa cương vừa nhu như thể có thể nhanh chóng hay chậm chạp, năm ngón tay giơ lên, mỗi ngón tay đều hóa thành kiếm, nàng đâm dài nhất kiếm, chém qua giang thủy, nhằm vào tim Ninh Trường Cửu mà chảo. Ninh Trường Cửu không né tránh, đột nhiên ánh mắt của hắn chuyển thành kim sắc, Từ phủ mở rộng, kỳ mô bay ra, quấn quanh ngón tay của Liễu Quân Trác, đồng thời tu la kim thân trong thể nội như sư tử vồ ra, phân kích. Kim quang sáng rực nắm đấm, một tay ấn xuống, một tay phòng lên, như lôi đỉnh vạn quân, đánh thẳng về phía nàng. Liễu Quân Trác nhìn như đang rơi vào thế yếu, nhưng kiếm của nàng vẫn sang chói, không hề né tránh, thân hình như một thanh kiếm, đứng vững trên mặt đất. Trong tâm nàng nhanh chóng tập trung, hai thanh lưu hoa sáng ngạn xuất hiện bên cạnh, một thanh băng tên tử điện, một thanh băng tên thanh sương. Khi Tu La chỉ quyền của Ninh Trường cử chạm vào chán nàng, hai thanh kiếm lập tức vung ra, đỡ lấy lực đòn, oanh thề dổ, hai người đổi chiêu. Liễu Quân Trác bị đánh trúng tóc và tràn nàng, đều bị vỡ ra, nàng tái mặt, trên trái một mảng đỏ rực, mơ hồ có máu dườm ra. Ninh Trường Cử bị kiếm trúng hai vai, nhưng nhờ vào thân thể tu la, hắn vẫn giữ được thế phòng thủ, dù cho hai thanh kiếm liên tục lật qua lật lại, nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, chỉ làm vỡ xuống hai vai mà thôi. Ninh Trường Cử dậm mạnh chân một cái, hai tay giao thoa, thanh kiếm bé nhọn trong tay hắn tăng ra, một trái một phải, hắn nắm chặt chui kiếm, rồi ngụy sinh sinh bẻ gãy thanh kiếm, hắn nhìn chằm chằm vào Liễu Quân Trác, Cười lạnh nói, lần gặp trước chẳng qua là do ngươi chơi xấu giờ thì sao? Thua một thanh kiếm, một bộ quan, lại muốn ra tay với ta, Liễu Quân chợt nghĩ lại cảnh tượng khi trước, bị hắn bắn trúng bởi cung tiễn, lòng đầy tức giận, nàng lại lúng nói, lần đó là vì sư muội, liên quan gì đến ta, nếu ngươi như vậy, chỉ có thể tự chịu hậu quả, nhưng vì sư muội ta, ta còn có thể lưu lại mạng cho ngươi, Ninh Trường cử siết chặt thần cung, cười nhạt, hấp nơi dựa vào nữ nhân mạng sống, thật là quá ốt ức, ngươi không phải là người như vậy sao? Liễu quân Trác với vẻ kiên quyết, bẻ gậy thế công của ninh trường cử, nàng bước một bước về phía trước, lại kích thích sóng kiếm dữ dội. Hôm nay ta cực 300 năm kiếm tâm, nhất định sẽ giết ngươi dưới kiếm, ninh trường cử nắm chặt cung, tay phải yên lặng kéo dây cung. Vậy hôm nay, ta sẽ thấy nhị tiên xin bỏ bài bạc, thiều niên ào trắng, cầm cung, kéo dây cung. Liễu quân Trác nhìn hẳn với ánh mắt sắc lạnh, nàng cảm thấy một nỗi hoang mang, không thể tin rằng hẳn sẽ bắn tay ngay trước mặt mình. nếu không kịp để nào suy nghĩ thêm, trận chiến tại nơi này đã đạt đến cao trào. Cùng lúc đó, nơi khác, Tư Mệnh và Chu Trinh Nguyệt cũng đang giao chiến dữ dội. Mặc dù Chu Trinh Nguyệt đốt hết mẠnh lực để ra kiếm, nhưng vẫn không thể vượt qua được Tư Mệnh, người đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Trên Thiên Trúc Phong, sự minh bạch trong tâm trí Tư Mệnh đã vượt qua quan trung, nàng không còn là một thần nữ không hoàn hảo nữa. Giờ phút này, nàng chỉ còn thiếu một cơ hội để có thể cầm kiếm tả phi thăng, nàng không cần sự trợ giúp của Ninh Trường Cử. chỉ cần kiếm thánh không xuất hiện, không ai có thể ngăn cản nàng. nhưng chu trinh nguyệt với tư cách là đại sư tỷ của kiếm các, dù ở thế yếu vẫn giữ vững kiếm tâm, không hề dao động. kiếm của nàng đã được tôi luyện qua vô số sinh tử. nàng hiểu rằng, dù tư mệnh có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần nàng có thể ra tay đúng lúc, một kiếm là đủ để kết thúc trận đấu. chỉ cần bản thân không thất bại, sẽ có cơ hội biến bại thành thắng. tư mệnh cũng không có nửa điểm nương tay. mỗi một kiếm ý của chu trinh nguyệt khi chưa kịp hình thành đã bị tư mệnh bóp chặt trong lòng bàn tay. như bắt lấy cổ bạch hạc, khiến âm vang kiếm minh chỉ còn là tiếng gào thét tuyệt vọng. Tư mệnh vừa điều khiển kiếm, vừa dùng quyền lực phong hành quét tới, linh lực như mưa đập vào thân thể Chu Trinh Nguyệt. Chu Trinh Nguyệt chống kiếm đỡ đòn, thân hình liên tục bị đánh bay, rồi lại một lần nữa bay lên khổng trùng. Cuộc chiến dữ dội tạo ra một dòng xoáy mạnh mẽ, sóng cuộn trào, chẳng mấy chốc cả bốn người bị cuốn vào vạn tù vực. Trong vạn tù vực, những hang động vô số vang lên tiếng gió lạnh xiết cào, như vạn quỷ bị giam cầm đang kêu gào đau đớn trong đêm trăng. Chu Trinh Nguyệt dù bị đẩy vào thế yếu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chịu khuất phục. Tư Mệnh càng chiến đấu càng bực bội, những cú đánh của nàng mạnh mẽ, nhanh chóng và đầy dứt khoát. Nhưng dù thắng lợi đã gần, sức lực của nàng tiêu hao rất lớn. Tư Mệnh cũng nhận ra rằng, Chu Trinh Nguyệt luôn kiên nhẫn không phát động một đòn quyết định, mà mỗi một quyền và kiếm của mình lại càng thôi thúc kiếm chiều của nàng. Nếu liếc liếc kiếm ra tay, đối phương thật sự sẽ có cơ hội thay đổi cục diện. Chu Trinh Nguyệt gương mặt căng thẳng, thân thể như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Kiếm ý của nàng như đang được tích lũy đến cực điểm, chỉ chờ một thời điểm để bùng nổ. Nhưng lúc quan trọng nhất, nếp kiếm đã bị phá vỡ. Trên mặt sông, Ninh Trường cử ba ngón tay siết chặt dây cung. Một mũi tên được bắn ra về phía Liễu Quân Trác. Mũi tên căng đầy sát khí như một con sói hoang lao ra ngoài. Hắn lợi dụng Tu La Kim Thần để bảo vệ, bắn một mũi tên trước khi Tu La bị Liễu Quân Trác xẻ nát. Mũi tên lao đi với sức mạnh không thể ngăn cản. Liễu Quân Trác vô tình phòng thủ, nhưng mũi tên lại không nhắm vào nàng mà bay về phía Chu Trinh Nguyệt. Liễu Quân cho hoàng hốt ngượng đầu, nhìn lên không trung, miệng ngào kêu lên, sư tỷ, đừng phân tâm. Ninh Trường Cử nghiêm pháp trách móc, vùng mạnh cung đập về phía Liễu Quân Trác. Liễu Quân Trác rối loạn, lúc đầu tay không đập vỡ tu la kim thần, và tiến lên mạnh mẽ. Ninh Trường Cử không có phần thắng, nhưng nàng đã để đối phương có cơ hội thở dốc. Tuy nhiên lúc này thắng bại cũng không còn quan trọng nữa. Chu Trinh Nguyệt không phòng bị mũi tên này, nàng vô ý thức thi chuyển thân pháp, nhưng mũi tên lại lao thẳng đến yêu Quyền Hành. Lưu Quyền Hành thẩm phán của tội quân không thể tránh khỏi. Phốc, mũi tiên xuyên qua huyết nụp, đâm vào thân thể nàng. Dù vết thương không sâu, nhưng lại đủ mạnh để làm gãy nết kiếm mà nàng đã chuẩn bị từ lâu. Từ mệnh nắm lấy cơ hội, chém vỡ phòng thủ của nàng, một thanh kiếm chặt lấy cổ, kéo nàng về phía vách núi vạn tư vực. Cự thạch nổ tung, Liễu Quân Trác không kịp phòng thủ, đối mặt với đòn tấn công của Ninh Trường Cử, nàng nhìn lên không trung, cảm giác như mắt mình sắp rách. Nàng nhìn thấy sư tỷ bị đánh vùi vào trong núi lớn, quần rung động, giống như lưng núi không ngừng đứt gãy. Sau một lúc, Khe núi nứt ra, Tư Mệnh nắm lấy tóc Chu Trinh Nguyệt, từ trong khe đá sâu ra, Chu Trinh Nguyệt vẫn tiếp tục phản kháng, nhưng lúc này nàng không còn là đối thủ của Tư Mệnh, Tư Mệnh nắm chặt kiếm Úc Lũy, dùng sức mạnh dồn dập đánh, nhiên nát kiếm ý của Chu Trinh Nguyệt như một con rồng, cho đến khi chỉ còn lại một thân áo trắng tiết mỏng manh, các cao thủ trong trận đấu, một khi bị sụp đổ sẽ không còn cơ hội cứu vãn. Chu Trinh Nguyệt bị thương nặng, người đầy máu, thân thể khó khăn giữ kiếm, chịu đựng mọi đòn đánh của đối phương. đầu gối và khuỷu tay không ngừng tấn công, dần dần nàng đã đứng trên bờ vực của thất bại. Sư tỷ Liễu Quân Trác không thể chịu đựng được cảnh tượng này, nàng không nhìn Ninh Trường Cửu mà trực tiếp ngự kiếm chém về phía Tư Mệnh. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng thở ra, lúc này hắn đã cạn kiệt sức lực. Nếu Liễu Quân Trác tiếp tục tấn công hắn, sẽ khiến Tư Mệnh gặp khó khăn trong việc chọn lựa. Nhìn lúc này Chu Trinh Nguyệt đã bại và Tư Mệnh lại ở trạng thái mạnh nhất, đương nhiên không sợ Liễu Quân Trác. Tư Mệnh tung ra nhất kiếm, đâm thẳng vào ngực Chu Trinh Nguyệt. khiến nàng khụi gối và lan vào giữa bầy khe đá cự thạch nổ tung vàng rội khắp nơi nàng lơ lửng trên không tay cầm kiếm nên chóng chém về phía liễu quân trác kiếm hòa lại bùng lên chiếu sáng cả bầu trời liễu quân trác vì tâm trạng lo lắng đã làm loạn kiếm pháp của mình nhưng tư mệnh không phải là người bình thường kiếm ý của nàng xe luyện trong diệp thiền cung đã đạt đến sự hoàn mỹ kiếm thần quan với khí thế đoạt thiên địa đối đầu trực tiếp với liễu quân trác ép nàng vào thế hạ phòng minh trường cờ ngay lập tức vận dụng quyền hành thời gian để chữa trị vết thương, hắn đã bàn đi chí mũi tên, đạt tới cực hạn của dương hoàng thường vũ cung và hiện tại không thể tiếp tục kéo cung. tuy nhiên, hàn vẫn còn phi kiếm, hít một hơi sâu, ninh trường cử bước ra từ giang thủy, nhanh chóng hợp lực với tư mệnh để tấn công liễu quân trách. liễu quân trách nhận ra tình hình nguy hiểm, nàng đang phải đối phó với tư mệnh, giờ lại thêm một người nữa, rất có thể kết quả sẽ giống như sư tỷ của nàng, bị đánh bại hoàn toàn, cách đó không xa. trên đỉnh núi, chu trinh nguyệt thân đầy máu. vất vả leo ra từ đống đá vụn, nàng nhìn thấy sư muội đang lâm vào nguy hiểm, trong lòng dân lên một cơn giận dữ, nhưng lại cảm thấy bất lực, đây vốn là trận chiến thắng chắc, tại sao lại có kết quả như vậy? Nàng bảo vệ không phải là thiên đạo, vậy vì sao thiên đạo không che chở nàng? Nàng tự hỏi liệu có phải vì đạo lý trong thiên hạ cao một thước thì ma sẽ cao một trượng. Chủ Trinh Nguyệt cố gắng điều động phi kiếm, nhưng vì bị thương quá nặng, linh lực không còn đủ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Quân cha bị vây công. nàng nhìn thấy chiếc váy trắng nhuốm máu của liễu quân trác đang dần dần bị đẩy đến tuyệt cảnh tư mệnh đứng như một vị thần trên sông, tay nàng vung trường phong, nương tụ thành hư kiếm, lao về phía liễu quân trác, sóng nước lớn vọt lên, rồi rơi xuống, khiến cơ thể liễu quân trác bị hất vào vách đá, rơi vào hồ sâu. liễu quân trác không ngừng thở hổn hển, đôi lông mì chôn dày khi phá anh hùng của nàng dần phai mờ, hay vào đó là vẻ tuyệt vọng. nàng nghiến răng, không cam tâm thua cuộc. ngay khi tư mệnh chuẩn bị thừa thắng xông lên, đinh trường cử bất ngờ nắm lấy tay nàng, trầm giọng nói. tư mệnh hơi ngạc nhiên, nhưng không hề do dự, lập tức buông bỏ chiến đấu, cùng mình trưởng cửu thi chuyển quyền hành thời gian để rút lui. họ biến mất chỉ trong ba hơi thở, bóng tối như mực bao phủ vách đá, bỗng nhiên xuất hiện một cây tùng giá. khi nhìn kỹ, mới nhận ra đó là một bóng người. sư phụ chu trinh nguyệt nhận ra bóng đen đó, kinh hãi thốt lên. kiếm thánh cuối cùng cũng đã đến. kha vẫn chu nhìn hai nữ đồ đệ trọng thương, nói: lâu rồi ta không giết người, nếu các ngươi còn sức lực, hãy đến cốt tháp chi Phư, ta sẽ dạy các ngươi cách giết người. hắn chỉ để lại một câu nói rồi thân ảnh biến mất trong không gian ninh trường cửu và tư mệnh cùng nhau bước đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp đồi núi thế nào tư mệnh cảm nhận được nguyên nhân nhưng vẫn không thể tin được ninh trường cửu lại giọng nói ta dùng thái âm nhìn thấy một người suýt nữa không nhìn rõ hắn thái âm con mắt với khả năng nhìn thấy thiên địa chi nhãn là một loại nhìn thấu mọi thứ nhưng nếu ngay cả mắt thường không thể thấy rõ thì có thể nói đối thủ đã đạt đến cảnh giới gần siêu thoát khỏi thiên địa kiếm thánh tư mệnh thần sắc chấn động cái này làm sao có thể Mình trường cử thời dài một hơi, nói, thần quan đại nhân nguồn tùy pháp ra, quả thật công lực không giảm, tư mệnh cắn chặt môi, muốn phản bác, nhưng lại không thể thốt ra lời nào, vạn tù vực dần hiện ra trước mắt, địa hình phức tạp, nhưng không quá lớn, dòng giang thủy chảy mãi, phía trước là cốt tháp chi khu, tư mệnh cảm thấy có chút chột dạ, không dám lên tiếng. Còn đinh trường cử thì nhẹ nhõm thở ra, nói, xem ra kiếm thánh không đuổi theo, chu trình nguyệt và liễu quân cha bị thường rất nặng, nếu kiếm thánh còn giữ chút nhân tính. chắc chắn sẽ chữa trị cho họ trước, rồi mới đuổi giết chúng ta. Tiếp theo còn có một vài nơi hiểm yếu, chỉ cần chúng ta giữ vững tinh thần. Hắn chưa kịp nói hết câu thì Tư Mệnh đã dùng cùi trò đụng vào hắn. Trong lòng Minh Trường cử nổi lên một cơn lạnh, không tự chủ được ngượng đầu lên, nhìn về phía trước. Giang Thủy cuối cùng tạo thành một vòng xoáy, trên vòng xoáy đó một chiếc bè trúc trôi nhẹ nhàng, đứng yên giữa dòng nước. Trên bè một lão nhân đứng thẳng, dáng vẻ tươi tỉnh, tóc đen như mực. Mặc dù diện mạo của hắn có vẻ như một người trung niên. Nhìn ánh mắt của Ninh Trường Cửu lập tức nhận ra, đây là một người già không thể già hơn nữa. Hai người tạm dừng bước chân, Ninh Trường Cửu nuốt lời chưa nói ra, nếu còn sống sót vượt qua, hắn nhất định sẽ kéo tư mệnh đi tìm một ngôi miếu để bế khẩu thiền, phụ sướng phu tùy. Nhưng dứt biết, Ninh Trường Cửu đã bị bác bỏ. Lão nhận đường trên bẻ chính là kiếm thánh. Hắn nhìn về phía cốt tháp chi khu rồi nói, đó là nơi tàng long chi quật, nơi chôn hơn 300 thi thể của loài rồng cổ thân, trong đó có 17 con thuộc nam đạo cảnh. mang theo thủ dị địa trước đó, quát tháo vang vọng một thời. Nói xong lão rút ra một thanh cổ phát trường kiếm, nắm ngay ninh trường cửu, tiếp tục nói: từng dung thân cung xạ nhật anh hùng, giờ đây hoành ngoại long xương an nghỉ, lưu truyền xuống, coi như là một giai thoại. Kha vấn chu nhớ lại, một kiếm chém xuống. Mùa hè đã đến, nhưng cốt tháp chi khư vẫn lạnh lẽo như thường. Đây là một vùng núi hiểm trở, trải qua những mùa bạo tạc khủng khiếp khiến toàn bộ khu vực bị lõm xuống, không có một đoạn cỏ nào mọc lên. Phế tích nơi đây mang màu sắc đen trắng, màu đen là nham thạch. Màu trắng là những mảnh xương cốt vỡ vụn và bột phấn, những mảnh xương cốt này chủ yếu là xương rồng, nhưng cũng có cả các mảnh lân phiến của cổ thần hoặc thi hài, chúng rất cứng rắn, dù đã bị phơi ngoài gió nắng suốt 500 năm vẫn không bị tiêu hủy. Ở trung tâm của khu vực này, hàng trăm thi hài cổ thần chất chồng lên nhau tạo thành một ngọn tháp xương cao trăm trượng, đây chính là nơi cổ thần đã từng đóng giữ để trấn áp yêu ma. Vì thế, có truyền thuyết kể rằng, trước kia, nơi này là chỗ trúc long đã từng bị giết, trong khi phần còn lại của thân thể hắn xuyên quả thiên hốt phong trào lên. chạy về đại giang, đây là nơi trúc long trốn chạy lúc hắn bị lân giáp đuổi bắt và cày sâu vào lòng đất không gian yên tĩnh trong phế tích bỗng vang lên tiếng vỡ của xương và đá những khe hở giữa các mảnh xương ngày càng lớn giống như một thanh búa phá vỡ từng khối xương cứng tạo ra những tiếng nứt đanh tất cả sự thay đổi này đều bắt nguồn từ kha vấn chu người vừa đối diện với thiên hốt phòng lưng quay về cột tháp chi khư rút kiếm và giơ cao chém mạnh xuống kiếm của hắn không để lại dấu vết chỉ có chiếc áo bào tung bay kiếm ý sắc bén như điện xói vào không gian quần lấy hắn tạo thành một lớp kiếm khí như một cơn bão đây chính là đạo kiếm đơn giản nhất nết kiếm một chiêu mà trong kiếm đạo trí tôn quần lâm vạn nước ân oán rõ ràng ninh trường cửu đứng nhìn không thể nhìn rõ chiêu kiếm này bằng mắt thường nhưng trong tâm hắn một cảm giác tử vong đột ngột dâng lên hắn biết nếu không kịp phản ứng sau một khắc sẽ bị chém thành hai khúc khi kiếm chuẩn bị chém xuống tư mệnh bất ngờ bước ra một bước tay cầm ốc rĩ đặt kiếm chán trước mặt ninh trường cửu kiếm thánh và kiếm của tư mệnh va vào nhau cuồng phong bùng lên Khi song kiếm giao nhau, kiếm khí nổ tung, văng ra như sóng dữ, làm đá vụn bay tứ phía, phá vỡ nhiều ngoạn núi xung quanh. Kha Vấn Chu, dù đã chuẩn bị cũng bị kiếm khí tác động, khiến cho bẻ chúc của hắn bị chém thành từng mảnh. Tuy vậy, hắn vẫn giữ được thăng bằng trên mặt nước, tạm thời thu kiếm lại và nhìn về phía trước. Trước đây, khi Liên Giang dẫn người ra, một chiêu niết kiếm của Kha Vân Chu đã khiến sóng biển cuộn trào, dựng lên một bức tường nước cao gần Sơn Phong. Giờ đây đứng trên đỉnh núi Thủy Lãng. Tư Mệnh đầy sát khí đối diện với Kiếm Thánh Kha Vân Chu, kiên quyết nhìn thẳng vào hắn. Kha Vân Chu nhìn Tư Mệnh cười và khen ngợi người thực sự rất mạnh. Tư Mệnh mặt tái nhợt, tay cầm kiếm cũng trở nên trắng bệch. Kha Vân Chu theo lời đồn là người duy nhất có thể bước vào ba cảnh trong truyền thuyết mà không cần phải phi thăng, là một vị đại tu đạo. Tuy nhiên cảnh giới hiện tại của hắn vẫn chỉ ở nam đạo đỉnh phong, cảnh giới của hắn không thể dùng lý thuyết thông thường để diễn tả, giống như hai binh sĩ có lực chiến ngang nhau, một người tay không tấp xấp. một người mang huyền giáp và trọng kiếm, mà hắn với huyền giáp trọng kiếm chính là thiên đạo ban cho đặc quyền, hay nói cách khác, bản thân hắn là một thanh kiếm, là vũ khí thay thế thiên địa, dọn sạch lục hợp kiếm, Kha vẫn chu thu kiếm vào bao, nhưng tay vẫn không bao giờ chuôi kiếm. hắn vừa tích lũy sức mạnh vừa nói tiếp: nếu ngươi ở đỉnh phong, có lẽ sẽ có thể cùng ta giao đấu một trận kinh thiên động địa. Từ Mạnh lạnh lùng đáp: ngươi chỉ là chó săn của thần quốc mà thôi. Nếu ta ở đỉnh phong, ngươi căn bản không xứng để gặp ta. Từ Mạnh nói vậy. nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, dù đã chiến đấu với Chu Trinh Nguyệt và Liễu Quân Trác, thực lực của nàng đã giảm sút không ít. Mặc dù bây giờ nàng vẫn có thể đối đầu với Kiếm Thánh một lúc, nhưng nếu tiếp tục ép mình chiến đấu trực diện với Kiếm Thánh, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, nếu lời đồn là thật, Kiếm Thánh có thể vào được truyền thuyết ba cảnh bất cứ lúc nào, sẵn sàng kết thúc trận chiến bằng một đòn toàn lực. Ừm, lúc trước thần binh khiến ta rất kính trọng, nhưng sau khi gặp các người, ta thật sự thất vọng. Kha Vấn Chu Bình Thản nói, vẫn dự động ta giúp kiếm đơn giản. Bóng đêm giữa kiếm quang nơi sáng, kiếm thứ hai lại chém tới, kiếm này đứng yên, như dòng nước Giang Thủy và những dãy núi như đang chuyển động nên chóng. với tốc độ kinh người, những ngôi sao bao nhiêu lao thẳng vào họ, kiếm khí phân tách vạn vật rõ ràng, nhưng đó chỉ là ảo giác. Trong mắt Đinh Trường Cử, thế giới vẫn đứng yên, chỉ có kiếm khí lặng lẽ lao đến với tốc độ cao, tư mệnh vội vàng hạ kiếm vực, nhưng lực kéo khổng lồ trong náy mắt đã xé nát không gian, hai người chống lại cơn sóng dữ của kiếm khí, lui lại mấy trăm trượng. Hà Vấn Chu không nhìn vào kiếm của mình. Sau khi chém kiếm thứ hai, hắn thu kiếm vào vỏ. Kiếm của hắn lúc này đã trở nên đơn giản hơn, không còn như khi còn trẻ, truy cầu cảnh giới hoành tráng hay chém ra những đại thế bao la như lúc trước. Hắn chỉ đơn giản là rút kiếm và chém xuống. Khi kiếm thứ hai vẫn chưa tan hết dư âm, kiếm thứ ba lại được chém ra. Tư Bệnh và Ninh Trường cử bị bức lùi hơn ngàn trượng. Tư mệnh trong lòng đầy phẫn nộ, nàng nhìn chằm chằm vào kiếm thánh, ánh mắt lại như băng cuộn lên cơn cuồng bạo như phong tiết. Nàng biết. Mặc dù kiếm thành kiếm có vẻ cổ xưa, nhưng cũng là vũ khí lấy thiên địa làm nguồn lực, lấy vạn tượng làm đạo, giống như việc dùng thiên địa làm đao giết người, đây chính là chiêu thức mà nàng đã dùng rất nhiều, khi còn là thần quan trong những lần tiêu diệt ma quái dưới hạ giới. Nhưng bây giờ, nàng lại bị người khác dùng chính chiêu thức này để đối pháo mình, làm sao nàng có thể kiềm chế cơn giận dữ trong lòng, từ mệnh trong thân bào, những hình xăm bạc phức tạp nổi bật, nàng nghĩ sẽ tiếp tục đối đầu với nhất kiếm, nhưng trong tích tắc, Ninh Trường Cửu đã nắm lấy tay nàng, trầm giọng nói: "Đi." từ mậy mặc dù khí phách mạnh mẽ nhưng trong cuộc chiến này sự nhượng bộ cũng khiến nàng đau đớn và có thể làm cho trận đấu nghiêng về một phía. vì vậy nàng tin vào khả năng phán đoán của đinh trường cử lập tức thu kiếm và cùng hắn vận dụng quyền lực thời gian hai người đồng thời vận chuyển quyền lực khi quyền lực chạm vào nhau chúng hòa vào nhau tạo thành một trận pháp đặc biệt bảo vệ họ khiến cho kiếm quang không thể đến gần đồng thời xuyên qua không gian tránh đi kha vấn chu nhìn thấy bọn họ biến mất lập tức như điện quang sấp kiếm ban đầu là một kiếm muốn xé nát thiên địa nhưng giờ lại hóa thành một thủy triều, cuốn đi, Ninh Trường Cử và Tư Mệnh xuyên qua vô số lớp thời không, kiếm khí quét sạch không gian thực, không ngừng sụp đổ, kiếm khí sắc bén chẻ mọi thứ, bắn vào quyền lực của họ, xuyên qua hư thực, tiếp cận họ, ở giao giới giữa vạn tù vực và cốt tháp, không gian không ngừng vỡ vụn, lỗ ra hư không phía sau, nuốt chừng tất cả, Tư Mệnh và Ninh Trường Cử đã biến mất trong bóng tối. Khả Vân Chu Thu kiếm, không vội vã, hắn cảm nhận khí thế thiên địa, hóa chặt điểm rơi của bọn họ, ta bước một bước ra ngoài. Trong khu vực xương cốt hoang tàn, tư mệnh và ninh trường cử, sau khi tiêu hào hết quyền lực, thân ảnh ngã xuống giữa phế tích, kiếm ý sau lưng bị tư mệnh đẩy lùi, ninh trường cử nhìn xung quanh một chút, bốn phía là những bộ khung xương như thép, mỗi khung đều bị loạn thạch bao phủ, dưới những tảng đá đó là vô số động quật, họ bắt đầu di chuyển vào sâu trong cốt tháp. Giờ làm sao đây? Tư mệnh hỏi, ninh trường cử trả lời, ngoài việc trốn còn có thể làm gì? Ngoài việc trốn còn có thể làm gì? Tư mệnh lắc đầu, quyền lực không thể lãng phí như vậy. nếu là kiếm thái lúc này, ta dùng toàn lực có thể thắng được hai thành. ninh trường cửu nói, hai thành thắng ít quá, không đáng mạo hiểm. trong lúc nói, thân ảnh của họ vẫn không dừng lại, tiếp tục chạy về phía nam, xuyên qua phế tích phức tạp trên mặt đất. tư mệnh tiếp tục nói, nếu nếu cứ trốn, thì một phần mười hy vọng cũng không còn. ninh trường cửu suy nghĩ, rồi nói, kiếm thái mục tiêu là ta, ta có kinh nghiệm chuyển thế. ngậm miệng, tư mệnh tức giận cắt ngang, chưa đến lúc sống chết, sao lại nói những lời tiêu cực như vậy? ta dù ghét ngươi lắm, nhưng ngươi không đến nỗi đảng chết. Ninh Trường cử khịt mũi, vậy cứ tiếp tục trốn. Cô thạp này là tấm biển, bên trong có thể giấu những bí mật năn cản cơn sóng dữ. Vận khí của ta vẫn còn. Vì Tư Mệnh nổi giận quá to, giọng lại như băng. Ngươi dám nói mình vận khí tốt? Từ khi tự học đạo, ngươi đã đón nhận kẻ địch, chẳng phải những kẻ có thể hủy diệt thiên địa sao? Ninh Trường cử cố gắng biện minh, đó là vì ta không chém những kẻ vô danh. Tư Mệnh càng tức giận hơn, nói: lúc trước ở Tiết hạp ta đã nên giết ngươi rồi. Chiết dưới kiếm của ta còn đỡ hơn. là bị những kẻ tiểu nhân ác độc này giết. Ninh Trường Cửu lại mỉm cười, người nhìn xem, ta không phải đã thoát khỏi nguy hiểm sao? Vận khí của ta cũng không tệ lắm đâu. Đừng mang những câu chuyện vớ vẩn này ra để dối trá ta. Tư Mệnh lại lùng hừ một tiếng, cắn chặt môi đến đỏ rực. Lúc sau, khi hai người vượt qua phế Tích Cốt Tháp, xuyên qua hẻm núi sâu, bầu trời đêm sáng rõ hiện ra. Ninh Trường Cửu ngượng đầu nhìn lên, nếu không thấy mặt trăng, đột nhiên đôi mắt hắn co lại, nói, cẩn thận, mặt trăng không phải biến mất. mà bị một thân ảnh che khuất, chính là kiếm thánh đang ôm kiếm đến gần. Hắn đã đuổi kịp họ, vẫn như không cho họ bất kỳ cơ hội nào để thở. Các ngươi còn có thể trốn đến đâu? Kiếm thánh lại lùng hỏi, nâng kiếm nhượng ngàn cân kiềm chế. khi hắn ra tay, không khí xung quanh như bị sức nặng quần phong đè xuống. Tư mệnh không hiểu sao kiếm thánh lại nhanh như vậy, nhưng thấy kiếm đã đến, nàng chỉ có thể cản lại. trong tiếng nổ lớn, mặt đất nứt toác, vô số mảnh xương vỡ vụ rơi vào các khe sâu không thể đoán. Tư mệnh tung ra nhất kiếm. chém vỡ kiếm thánh kiếm không hề nhượng bộ cả một bình kiếm khí bùng nổ ra nàng cầm úc lũy đâm thẳng về phía kiếm thánh kiếm thánh không tỏ vẻ giận dữ chỉ im lặng một tay nắm vỏ kiếm tay kia cầm kiếm viên kiếm vém vang lên như trung cổ rộng lớn rõ ràng một đạo kiếm vực theo sóng âm mà mở rộng ra Bác phủ tư mạnh bên trong mặc dù kiếm vực không thể vây chặn được nàng nhưng mục đích của kiếm thánh chỉ là ngăn cản nàng ngươi hiện tại chỉ có một phần 10 cơ hội thắng ta một phần đối với ta là quá nhiều cho nên ta không muốn làm kẻ địch của ngươi. Kiếm Thánh bình thản nói, ánh mắt nhìn Tư Mệnh như thật sự không muốn chiến đấu. Tư Mệnh. Mặc dù chủ động tấn công Kiếm Thánh, nhưng Kiếm Thánh lại lựa chọn không chiến. Hắn ra tay, ngón tay điểm và úc lũy, muốn phá hủy kiếm vực, làm cho Tư Mệnh bị mắc kẹt trong vòng ngập ngừng. Sau khi nói xong, Kiếm Thánh giơ tay trái lên, nhắm ngay đinh trường cửu, tạch một đường trên không trung. Kiếm khí không hề lóe sáng, nhưng lại bao trùm thiên địa, không để lại cho hắn chút cơ hội nào. Đây chính là sự trên lệnh về cảnh giới, một đòn nghiền ép hoàn toàn. Kinh phong đánh vào mặt, Ninh Trường Cử cắn răng, siết chặt tay lại, toàn lực vận động Tu La Kim Thân, để cản lại đòn kiếm của thần tiên. Tu La Kim Thân rất mạnh mẽ, nhưng vẫn không đủ để khắc phục sự chênh lệch về cảnh giới, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tu La Kim Thân không thể cản nổi, bị quét vẫy như một lâu đài sụp đổ như ngả rồi rơi xuống, hắn cũng bị kiếm đánh trúng, kiếm khí dư bà đè ép thân thể, tiếp tục rơi vào khe sâu phía dưới. Ninh Trường Cử, tư mệnh trong lòng hoang mang, miệng nàng hô lên, nàng dồn hết sức, kiếm phá lồng giam. Nhưng không phải để chém kiếm thánh mà là ngay lập tức cong người lao vội về phía khe hở lướt qua đó kiếm thánh nhìn theo bóng dáng của tư mệnh tọc bạc thần sắc trầm tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu cái chữ tình quả thực là thứ giết người may mắn thay hắn đã từ rất sớm bạn tuyệt với thất tình lục dục phong kiến chúng trong một nơi không ai biết hiện tại ngươi đã mất đi cơ hội cuối cùng kha vân chu nhìn tư mệnh thở dài vì sự ngu xuẩn của nàng rồi năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm rút ra cổ phát trường kiếm kha vân chu ném thanh kiếm ra hướng tư mệnh Kiếm nghiệp rơi xuống khe hở, nơi trôn vùi vô số thi thể cổ thần, rất có thể sẽ lại có thêm một đôi thì cốt đạo lửa. Kiếm rơi xuống, nhưng không phát ra một tiếng động nào. Kha Vấn Chu thần sắc vẫn bất động, chỉ khẽ thở dài một hơi, tiếc nuối. Hai cốt như rừng, phế tích tàn lụi, không biết từ lúc nào đã biến thành mặt phẳng, những dãy núi quanh đây giờ chỉ còn là một bức họa mờ nhạt. Kha Văn Chu ngẩng đầu, nhìn về phương xa, một bóng áo đỏ từ xa tiến lại gần. Cơ Huyền, người quả thật đã đến. Kha Vấn Chu không hề ngạc nhiên. Không thể ngăn cản được Bạch Ngân Tiết cung quán chủ, Đại sư tỷ Nhị sư huynh quốc chủ, thần quan thiên quân đều đã giúp đỡ kiềm chế, mà Ngũ sư huynh Ti Tín thông vấn, cảnh giới không mạnh, nhưng hôm đó cũng đã giúp đỡ đỡ một đòn của hắn, tất cả là nhờ vào sự trợ giúp của Ô Thiết thần côn. Quan trung tứ sư tỷ trấn ma ở Bắc Quốc, rất khó thoát ra, người duy nhất có thể viện binh là Tam Tiền Sinh, Hà Lục Tiền Sinh, đây là điều ta đã đoán trước. Kha vấn chu nói tiếp, cầu huyền bước tới, dẫn theo mảnh kiếm, áo đỏ như ánh lửa bay trong không trung, mặc dù có vẻ mệt mỏi, Gương mặt hắn đẹp như công tử quý tộc, và dù bệnh tật vẫn đeo bám, nhưng thần sắc của hắn không còn nhu nhược nữa, bị kiếm khí rửa sạch đi. Cơ huyền nói, trước khi tiểu sư đệ tiến về thiên bảm, sư tôn đã cùng ta đoán trước sự việc hôm nay, Kha Vân Chu cảm thán. Nếu không có thương thiên, quán chủ thực sự vô địch thiên hạ, trong khi hai người trò chuyện dưới bức tranh, kiếm thánh đang đối đầu với Kha Vân Chu, miết kiếm đã thất bại và rơi xuống chỉ có thể bay trở lại tay Kha Vân Chu, bất lực trong việc truy đuổi. Cơ huyền nhìn Lê mặt Trăng, nói. Sư tôn đã tuyên chiến với bạch ngân tiết cùng, còn ngươi sao lại ở đây truy sát tiểu sư đệ của ta? Ngươi có tư cách gì để đánh giá sư tôn? Kha Vấn Chu bình thản nói. Bây giờ ta thật sự không xứng. Nhưng tam tiên sinh, trước đây ta xuất quan với nhất kiếm, ngươi liên tục dùng 81 quyền để đối kháng, nhưng vẫn không thể ngăn cản ta. Hôm nay, ngươi có gì tự tin để cứu được sư đệ của ngươi? Câu Huyền đáp. Bởi vì nhất kiếm vốn dĩ là từ ngũ sư đệ ra để ngăn cản ta, không cần ta dùng hết toàn lực. Toàn lực. Kha Vận Chu nhìn kiếm của Câu Huyền và nói. thiên bảng xếp hạng người thứ ba dưới trời ta từ đầu đến cuối cảm thấy không ổn cái bạch vân quán tam đệ tử kia không nên yếu hơn ta nhưng thiên bảng cũng không lừa người kha vân chu dừng lại một chút thở dài rồi tiếp tục vì vậy ta càng tò mò ngươi ẩn giấu điều gì tam tiên sinh hôm nay ngươi có thể công khai thân phận của mình không Câu huyền đứng lơ lửng trên không chiếc kiếm mảnh khảnh trong tay hắn bay ra ngoài tùy ý múa mỗi lần kiếm bung qua toàn bộ sân cốc đều như một bức tranh phẳng lì hắn nhìn kha vân chu hỏi ngươi không đoán ra ta là ai sao kha vân chu đáp Ta đã thử đoàn qua, nhưng ta lật lại tất cả các quyền cổ của thiên đình, từ thái sơ thần chiến cho đến khi cổ tiên quật khởi, tìm không ra ai có thể đối kháng với ngươi. Vì vậy những năm qua, ta luôn rất tò mò, thậm chí có lúc vấn kiếm thần họa lâu cũng bị kích động. Cơ huyền nhìn vào bức họa núi sơn biển thiên thạch, nói, bởi vì trong số bảy đệ tử quan trung, chỉ có ta không phải là người của thiên đình. Phạm vấn chu càng thêm khó hiểu hỏi, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Cơ huyền nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc y phục đỏ của hắn bỗng chuyển thành màu lam. Đồng thời, huyết mạch trong cơ thể bắt đầu rung động Mỗi lần tim đập, cảnh giới của hắn lại cao hơn một chút Lúc này, trong không gian minh bông của Sơn Cốc Một tiếng sóng biển mơ hổ vang lên Kha Vấn Chu có vẻ hơi thay đổi sắc mặt Câu Huyền từ từ lên tiếng Huyền là tên thật của ta Một chữ trong tên của ta trước kia bị chảm diệt Trong thái sơ thần chiến Ta may mắn còn sót lại một phần thần hồn Ngàn năm không tiêu tan Cuối cùng Sư Tôn cứu giúp Tái tạo cho ta, cho ta một cơ hội sống lại Ta đã sò về trước kia. Lực lượng đã giảm đi rất nhiều Bây giờ xác thực không phải đối thủ của ngươi Nhưng ân sư đại ân Ta không thể không báo đáp Ngươi muốn giết sư đệ của ta Thì ta chỉ có thể ngăn cản. Huyền Khả Vấn Chu nghe vậy Hiểu ra đáp án Một đáp án mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra Câu Huyền lại một lần nữa cầm kiếm Thở dài nói Bốn ngàn năm trước Ta tên Huyền Trạch Huyền Trạch Huyền Trạch Khả Vấn Chu trong lòng chấn động Huyền Trạch Một trong những thần chiến của quá mùng 6 Trong lúc đó. Ninh Trường Cửu bị áp lực kiếm khí mạnh mẽ đẩy lùi, rơi xuống sâu trong phế tích xương cốt. Những khe nứt trong phế tích như một cái hang không đáy, hắn bay xuống lâu, đập vỡ lớp nham thạch vô số lần, cơ thể tu la kim thân của hắn bị chấn động, tàn phá nghiêm trọng. Cuối cùng, sau một cú va chạm mạnh, thân ảnh của hắn dừng lại, phía sau lưng giống như có một lực kéo mạnh mẽ, trải rộng ra khắp người hắn. Đây là... cái gì? Ninh Trường Cửu không thể phân biệt rõ ràng, hắn như rơi vào một thế giới hoàn toàn hư ảo. Cảm giác này khác xa so với mộng cảnh của sư Tôn, mà giống như bị một thứ gì đó ỉm bùa, chỉ trong chốc lát, thức hải của hắn bị xâm lấn, cảm giác như muốn nổ tung, một âm thanh vang lên trong đầu hắn, như lời thì thầm hay lời muyền rũa, như lời thì thầm hay lời muyền rũa, như lưỡi dao cứa và tâm trí, vô tận, mãi không dứt, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, Nam Minh, Nam Minh, Nam Minh, vô số âm tiết giống nhau đối lại, giống như tiếng tụng kinh của ác tăng, cứ tiếp tục không ngừng. Khi âm thanh đó sắp phá hủy hắn, một bàn tay ôm lấy cơ thể hắn, kéo hắn ra khỏi mối hỗn loạn đó. đó là tư mệnh người ôm lấy hắn. cảnh tượng này giống hệt lúc ở lưu sa hà, khi ninh trường cửu được tư mệnh ôm ra khỏi đống buồn cát. ninh trường cửu từ cơn ác mộng thoát ra, tâm thần hắn run rẩy, cả cơ thể chôn chặt trong vòng tay tư mệnh. tư mệnh ôm hắn, cảm giác an tâm hơn rất nhiều. nàng nhìn lên màn đêm đen tối, trong ký ức của mình, kiếm thánh đã ra nhất kiếm cuối cùng với nàng, nhưng tại sao nhất kiếm đó lại biến mất? tư mệnh không muốn suy nghĩ thêm nữa, cúi đầu nhìn số dưới. phía dưới giống như ẩn giấu điều gì đó, nhưng lại trống rỗng. Đây là Thức Hải. Tư Mệnh ngạc nhiên, không thể tin vào đáp án mình vừa nghĩ ra, dưới lớp vế tích lại có mảnh vỡ của một ai đó trong Thức Hải. Lúc này, từ phía trên lại vang lên những tiếng động vọng lại. Khi khe nứt trong vế tích sụp đổ, tư Mệnh ôm Ninh Trường Cử, bay nhanh xuyên qua liệt hạp, hướng ra ngoài mà chạy trốn. gió đêm thổi tới, Ninh Trường Cử cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng không hồi kết, tinh thần dần tỉnh táo lại. Hắn ngượng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm. cảm giác căng thẳng trong lòng từ từ tan biến tiếp từ ninh trường cửu khẽ gọi tư mệnh lại lùng đáp ngậm miệng hào hào dưỡng thương đừng quấy giày ta ninh trường cửu im lặng một lúc rồi đuổi hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mới hỏi trầm trầm đầu mới hỏi mới thôi. kiếm thánh đâu tư mệnh đáp có người thay chúng ta ngăn cản ninh trường cửu hỏi tiếp ai tư mệnh tức giận nói tàn sao biết có muốn về xem thử không ninh trường cửu im lặng không nói trong cốt tháp chi khu, Những thi thể vẫn còn xếp chồng lên nhau. Kha Vân Chu đứng giữa những mảnh vỡ Nhìn bốn phía, nói Các ngươi, những kẻ bắt tử này quả thật mỗi người đều có năng lực không thể tưởng tượng Cầu huyền không trả lời, chỉ tiếp tục vùng kiếm Kiếm không chém kiếm thánh Mà chỉ chém vào thiên địa xung quanh Kha Vân Chu thở dài Đáng tiếc đây không phải là biển cả của ngươi Câu Huyền đáp Ta, trai, Đã mất từ lâu, hãn hải thanh sơn cũng chỉ là khác biệt một chút thôi Đúng vậy, Kha Vân Chu nói năm ngón tay bắt lấy kiếm, giọng nói đột ngột nặng mề. đều là đưa cốt mai mà thôi. kiếm thành lại xuất kiếm. đây là lần thứ năm hắn chém ra kiếm trong hôm nay. tốc sát chi khí tràn ngập trong thiên địa, kiếm khí biến thành thực chất, như sóng biển đập vào vách đá, chấn động mạnh mẽ. kha vấn chu đứng trong bức họa sơn hải như một vị đế quân cầm kiếm chỉ huy sơn hà. hắn vốn không phải người trong bức họa, làm sao có thể bị giam cầm trong đó? phá vỡ, kha vấn chu quát lớn, thiên địa cùng hắn hợp lực, nội bộ kiếm. và ngoại bộ dị tượng đồng thời hô ứng lẫn nhau, tạo ra một lực cự tiễn, bức tranh bắt đầu xuất hiện vết rạn, không gian trong đó nứt toát kiếm thánh lại vung nhất kiếm, giống như một người nông dân vùng bồ đốn củi, không có chút ý tứ gì ngoài việc chặt đứt, kiếm khí chui vào trong bức tranh, xuyên qua không gian rộng lớn của bức tranh, cuốn đi những thứ vườm víu, phá vỡ lớp rào chắn, cuối cùng bức tranh không thể chống đỡ nổi, vỡ tan ra, kiếm thanh phá vỡ quyển sách mà ra, ngươi chỉ có hồn, chẳng còn gì nữa, với tình trạng này ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Kiếm Thánh nhìn xung quanh, biết rơi xuống giống như trong quyển sách, nói, Câu Huyền sắc mặt tái nhợt, hắn nói, ta từ lâu đã không còn là Huyền Trạch, ngăn cản người, chỉ là một tên đệ tử yếu đuối mà thôi. Kiếm Thánh nhìn chằm chằm hắn, cầm kiếm nâng lên, Câu Huyền vung kiếm lên, Kiếm Thánh bước một bước tới, nhưng kiếm không rơi xuống, Câu Huyền sắc mặt biến đổi, Kiếm Thánh lại biến mất. Câu Huyền đột nhiên hiểu ra, hắn không muốn dây dưa cùng mình nữa, mục đích chuyến này của hắn chỉ là giết chết tiểu sư đệ, thậm chí hắn có thể không nhìn đến kiếm của mình. Mà toàn lực ra tay giết chết, Kha Vân Chu không ẩn ngại hy sinh tất cả, chỉ vì muốn vĩnh viễn triệt tiêu hậu hoạn. Áo bào màu xanh lam của Câu huyền lần nữa chuyển thành đỏ, hắn nhìn kiếm thánh biến mất ở phía xa, vung kiếm chém ra, kiếm khí trong trước mắt vượt qua ngàn dặm, nhanh chóng hóa thành một bức tranh. Hắn trồng chất bức tranh nó lên, một bước dẫm xuống đầu này, một bước dẫm lên đầu kia, Câu huyền liên tục bước đi, vẽ ra một quỹ đạo dài, kiếm thánh dường như càng lúc càng gần hắn. trong khi đó, tư mệnh và Ninh trường cửu đã vòng qua một đồng thi thể cổ thần, nơi tháp cao màu trắng trùng, sét lao về phía cô vân thành. mặc dù kiếm thánh tạm thời không đuổi theo, nhưng sắc mặt của tư mệnh không hề dễ chịu. cô vân thành là một thành phố vô chủ của trung thổ, bị thần Âu Phong tỏa san bằng trên cự phong. thành này kéo dài hàng nghìn dặm, giống như một bức tường thành ẩn nấp trong bạch vân, nơi tập trung đa số tiên gia. Đây rất có thể là nơi kiếm thánh đã bố trí một tuyến phong tỏa khác. dù tư mệnh không coi trọng những người tu đạo bình thường ở trung thổ, nhưng nếu bọn họ thật sự ra tay. Sắc khiến bước chạy của nàng và Ninh Trường Cử bị chậm lại. Mấy lúc này, trong thành cô Vân, những người có mục tiêu riêng đều đã đi ra. Trên thành, một thanh niên mặc áo trắng đang cùng một đại hán mặc thanh sam uống rượu, hai người thỉnh thoảng nhìn ra xa về phía Vân Hải, dường như đang đợi điều gì. Người áo trắng tay không, còn người đại hán quấn theo một thanh đại sắc, dù nặng nề, giữa lòng phế tích cốt tháp, bạch cốt tháp sừng sững như một cây cổ thụ khổng lồ, Kiếm Thánh và Cơ Huyền đi trước, Ninh Trường Cử cùng tư mạnh theo sau, nhanh chóng tiến về hướng cô Vân thành. Càng đi sâu vào, Ninh Trường Cửu càng cảm nhận rõ rằng trận vây giết này là một âm mưu đã được chuẩn bị từ lâu Ở đây, cách mỗi nàn dặm, trên mặt đất đều có một cây sẻn cắm xuống Trùng hợp lại thành một cái lưới lớn bao trùm khu vực rộng lớn hơn cả cô Vân Thành Dù bọn họ trốn ở đâu, đi về hướng nào đều sẽ bị lưới này phát hiện Tương bệnh kéo tay Ninh Trường Cửu, cả hai phi hành trên không, đối diện với không khí như dòng nước Khi họ bay qua, không khí lập tức vỡ ra hai bên Không lâu sau phía sau bọn họ, dạ vân bị kiếm khí xé rách, kiếm thánh trong bộ của bào ngự kiếm bay tới, thân tốc như chớp, thân hành ngàn dặm tư mệnh dồn hết linh lực vào, liếc mắt nhìn ninh trường cửu hỏi, vô vân thành hiện tại thế nào, khoảng cách có thể thấy rõ không, thấy rõ, ninh trường cửu đáp, nhưng không phân biệt được là ai, tốt, vậy nguy định làm gì, tư mệnh tức giận, không kìm được mà cất giọng quát, chẳng phải chúng ta chọn những nơi ít người để đi vào sao, ninh trường cửu đáp, tại sao lại ngu ngốc như vậy, tư mệnh giận dữ quát. Ít người là tinh anh, còn nhiều người có thể sẽ thành đám hỗn độn, ngược lại dễ dàng xông vào hơn. Vậy ngươi nghĩ thế nào?" Ninh Trường Cửu dò hỏi. Tư mệnh suy nghĩ một chút rồi nói, "Tìm cửa thành, chúng ta giả làm vợ chồng trà trộn vào là được." Ninh Trường Cửu đáp lại, "Chúng ta thân phận giống như kim kiên, cần gì phải giả bộ vợ chồng?" Tư mệnh sững sờ lại càng giận, ánh mắt băng lạnh, "Ngươi có bệnh à? Giờ này phút này còn tâm trạng nói mấy lời đó, cứ như ta là tiểu nhà đâu ấy." Ninh Trường Cửu chân thành nói, "Vạn nhất chúng ta còn sống, Sau này ngươi nghĩ lại lời này có cảm động không Ngươi Tư mệnh nghe vậy Hẹn quá hóa giận Ngươi thật dám nói như vậy Ninh trường cử không nói thêm gì Hắn lưng thần Một tay dùng thái âm con mắt quan sát không trùng, Vừa nói Cô Vân Thành có rất nhiều lâu không tầm thường Lâu nào Tư mệnh hỏi Ninh trường cử đáp Giống như giết tiên lâu Tư mệnh khó hiểu nói Giết tiên lâu Ăn một bụng to Giết từ đỉnh đỉnh phong Ngươi sợ cái gì Ninh trường cửu nói Lâu này số lượng nhiều quá tư mẹ lạnh lùng nói dù sao thì tự ngươi đối phó ngươi đi sông vào lầu ta sẽ cản kiếm thánh nếu ngươi không chống đỡ nổi thì đừng mong ta bay đến đỡ kiếm cho ngươi ninh trường cử gật đầu ừ um, ngươi cẩn thận đừng cậy mệnh vậy thì lời đó tự ngươi xem lại đi tư mệnh đáp tư mệnh lạnh lùng hừ một tiếng thân thể đột ngột dừng lại nàng một tay nắm lấy ninh trường cử lợi dụng quán tính mà ném hắn về phía cô vân thành cùng lúc đó một tay nàng cầm lấy úc lũy dẫm mạnh lên không trung sử dụng kỹ thuật hư không vọt lên ngăn chặn phía trước bổ tới bên ngoài cô Vân Thành, kiếm quang lại một lần nữa nổ tung tiếng nổ vang lên như tiếng sấm làm cho toàn bộ thành Vân Chu bắt đầu chấn động bầu không khí trở nên căng thẳng bắt đầu cho phi kiếm từ tiên lâu vào chỗ rồi sao ừ mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ là một thanh phi kiếm này phí tổn quá cao đây là lệnh của kiếm thánh đại nhân kiếm các tuyệt đối không bạc đãi các vị vạn bố dĩ nhiên tin tưởng kiếm thánh đại nhân chỉ là luôn cảm thấy phi kiếm này liệu có phải là dùng đại tài tiểu dụng không cố gắng làm sao để không thất bại đối thoại tương tự đang diễn ra bên trong cô Vân Thành Ngoài thành, từ lúc kiếm quang nổ vang, những thanh phi kiếm trở lệnh như những mũi tên sẵn sàng tăng cứng, chực chờ để xuất phát, chỉ cần ninh trường cử xuất hiện trong phạm vi kiểm soát của đại trận cô Vân Thành. Mười thả tiên lâu sẽ cùng lúc phòng kiếm, cảnh tượng sẽ như những vì sao bán xuyên qua bầu trời đêm. Tuy nhiên, ninh trường cử vẫn không xuất hiện ngoài thành, trong khi đó một bạch bào đạo sĩ mang theo kiếm, bước ra từ giữa các giết tiên lâu, y phục của hắn không có gì đặc biệt, nhưng thanh kiếm trên lưng tỏa ra ánh sáng lấp lánh Hắn là một trong những phó tông chủ của Bát Thần Tông, đã bế qua nhiều năm, suốt thời gian đó chỉ nuôi dưỡng một thanh kiếm, nhục thân ngày càng già yếu. Lần này hắn tham gia cuộc săn giết, các đại tôn môn đều có người tới và hắn cũng đã được hứa dĩ hứa hẹn sẽ có phần. Mục tiêu của hắn chính là phương pháp tu luyện của kiếm các, để từ đó đạt được sự bất tử cho cả nhục thân và kiếm thuật. Bạch Bảo đạo sĩ đứng đợi người tới, nhưng thay vì chờ nên trường cử, hắn lại chờ đợi biến cố xảy ra. Bất ngờ một tạ giết tiên lâu bên phải hắn đột ngột nổ tung trong ngọn lửa minh liệt, Mảnh vỡ vang ra từ phía, chuyện gì xảy ra? Bạch Bảo đạo sĩ cảm thấy nghi ngờ, ngay lập tức hắn nghĩ đến phi kiếm từ xa, nhưng trong thức hải của hắn không thể bắt được dấu vết của người tu đạo ngoài thành. Ninh Trường Cử theo lời đồn, chỉ là một đệ tử của Cổ Linh Tông, làm sao thức hải của hắn có thể so được với khả năng quan sát của người khác? Chưa kịp phản ứng, tòa thứ hai giết tiên lâu cũng đã nổ tung, làm bầu trời đêm của cô vân thành sáng rực lên. Trên đầu thành, Bạch Bảo đạo sĩ và một thanh sam đại hán đứng nhìn cảnh tượng trong thành đột ngột bừng sáng như lửa. Đại Hán nhẹ nhàng buông chiếc tré nhỏ trong tay. Những việc này có phải là kế hoạch đã định sẵn không? Thanh Sam Đại Hán chính là cử linh nguyên thánh thẩm nghĩ. Bạch tang không ở Bạch Ngân Tiết Cung, mà nhân lúc này rời khỏi, cùng Bạch Trạch một đạo đi tới Vạn Uyêu Thành, chờ đợi Kha Văn Chu đến. Bạch Trạch lên tiếng: Kiếm có là kẻ thù không đội trời chung của ngươi? Nó là cái gai trong mắt, một cái gai mà sư tôn đã sớm tính toán phải nổ đi. Cử linh nguyên thánh vốn định hỏi tại sao sư tôn không tự mình ra tay tiêu diệt kẻ thù này nhưng ngay lập tức hắn nghĩ ra. Vị nguyệt thần đang trấn thủ thiên cung, có lẽ giống như quốc chủ của thần quốc không thể tự mình ra tay, nếu chỉ là một hình chiếu, quả thực không thể làm gì được Kha Vân Chu. Cửu Linh Nguyên Thánh trầm giọng hỏi, lần này giết Kha Vân Chu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Bạch Trạch trả lời, đối với kiếm thánh như hắn, chỉ có sau khi giết chết mới có thể xác định được kết quả. Nói không có phần thắng thực sự là vậy, Cửu Linh Nguyên Thánh thở dài, nhớ lại chuyện cũ 500 năm trước, lại lùng nói, khi xưa thánh nhân thu nhận hắn, cũng coi như là bắt đầu cuộc chiến thần thánh. Kim Si Đại bằng con từng đưa Hàn Du hành qua thiên địa này, không ngờ bây giờ một người thành tàn hồn, một người thành phản đồ, Bạch Trạch suy nghĩ một lúc rồi lại nhạt cười, chuyện cũ đã qua, hy vọng từ hôm nay trở đi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cử Linh Nguyên Thánh ngật đầu nhẹ, thân hình cao lớn đứng thẳng trên tường thành, lộ ra lông bờ màu xanh cùng tám mắt quỷ hỏa, hơn nửa tháng trước, hắn cùng Ninh Trường Cử, Tư Mạnh, Bạch Trạch đều là kẻ thù của nhau, giờ lại vì cùng trung địch nhân mà tạm thời thành đồng minh, quả thật là số mệnh khó đoán. Cửu Linh Nguyên Thánh lộ ra nguyên hình, Trên tường thành, rất nhiều tu sĩ thấy hắn hiện thân, hoảng sợ vô cùng, vội vã rút phi kiếm ra, nhắm ngay hắn. Cô Vân Thành vốn là nơi tụ tập của đủ loại người, họ từng nghĩ có thể có phản đồ trong đó, nhưng không ngờ lại có một đại yêu tráng trợ sông thẳng lên đầu thành. Cường Linh Nguyên Thánh nhìn chằm chằm vào những phi kiếm đang may về phía mình. Hắn nắm chặt quả đấm, cánh tay vung lên, thân thể hơi cong lại, miệng hé ra, trực tiếp nốt hết những phi kiếm đó vào trong miệng, nghe tiếng răng rắc khi hắn nghiền nát chúng. Hai cánh tay hắn chấn động phát ra hai đòn cự sư quyền khí quét qua tường thành giống như cơn lũ mạnh mẽ trên tường thành rất nhiều tu sĩ cấp cao bị đòn đánh bay ra ngoài miệng phun máu tươi cử linh nguyên thánh phá vỡ phòng bốn trăm năm không còn che giấu bản chất hung ác hắn để lộ ra hình dạng yêu vương hắn đạp mạnh một cước chính thủ cùng giống lên chân thân mạnh mẽ của hắn khiến tường thành nứt ra vô số vết rạn dù vẫn còn bị thương hắn vẫn là một trong năm đại yêu đỉnh phong là kẻ mạnh nhất trong thời đại này với lực lượng của hắn đám ô hợp trong cô vân thành sao có thể chống lại được bạch trạch liếc nhìn về phía xa. lôi kiếm quang sáng lên, nói: ngươi đi trước cảm khá vấn chu, ta vào thành đón sư đệ sẽ đến ngay. Ưm, cử linh nguyên thánh đáp, giọng nói vang dội, hắn không nói nhiều, lập tức phá tường thành, lướt lên vân tiểu, biến mất vào không gian. Ngoài thành, trường phong mây mông trên bầu trời, tư mệnh lao đi như gió, mắt thường không thể bắt kịp tốc độ của nàng, hai thân ảnh đụng nhau không ngừng, Dịch ra, mỗi lần chạm nhau đều tạo ra những tiếng nổ lớn, kim loại va chạm, hỏa hoa chói mắt nở ra trên bầu trời, như lời kiếm thánh đã nói. và thời điểm này, tư mệnh và hắn đối đầu, tỷ lệ chiến thắng chỉ có chưa đến một phần mười. cảnh vật xung quanh như hòa vào kiếm khí của kiếm thánh, tạo ra một không gian hoàn hảo cho hắn, trong khi tư mệnh lại bị thiên địa bài xích. một bên được trời yêu ái, một bên lại bị thiên địa khước từ. điều này mặc dù kỳ diệu, nhưng lại dễ dàng tạo ra sự chênh lệch chí mạng trong cuộc đối đầu. thiên địa chấn động, thập tự hỏa diễm vạch trời và vỡ bóng đêm, sự ánh lửa biến mất để lại mảng hư không sụp đổ. lần kiếm đầu tiên, tư mệnh còn có thể chống đỡ. Nhưng đến kiếm thứ hai, thứ ba, thân hình là không ngừng bị đẩy lùi, từng bước lùi lại hàng trăm dặm, ngàn dặm, đến cả cây úc lũy trong tay nàng cũng bị đâm vỡ, biến dạ như một khúc sắt cong queo. Nàng càn răng, cố gắng ngăn cản tư mệnh tự biết mình vẫn chưa hết sức, vẫn còn có khả năng chống cự, nên không lo lắng kiếm thánh sẽ kéo dài trận đầu với mình. Hơn nữa, từ xa, một bóng áo đỏ đang lao tới với tốc độ cực nhanh, tuy nhiên, điều khiến nàng lo lắng nhất vẫn là kế hoạch của kiếm thánh. Hắn không nhằm đánh bại nàng, mà là muốn đánh tan phòng thủ của nàng, sau đó thừa cơ tấn công, miết kiếm chằm vào Ninh Trường Cử. Mục tiêu của kiếm thánh chỉ có Ninh Trường Cử, lúc này Ninh Trường Cử vẫn còn ở ngoài thành, hắn biết thủ vệ trong thành rất nghiêm ngặt, không thể tùy tiện xông vào, nên hắn rút từ dưới đất một thanh xẻng, dùng nó như phi kiếm, qua con mắt thái âm tìm ra phương vị của tiên lâu, xác định điểm tấn công bất ngờ, tiêu diệt nguy hiểm từ bên ngoài, tạo ra hỗn loạn mở đường vào thành, hai tòa tiên lâu đã bị phá hủy liên tiếp. Ninh Trường Cử điều động linh lực, dung khí ngự kiếm, sẵn sàng lao vào trong thành, khi hắn thấy Cửu Linh Nguyên Thánh đột ngột xuất hiện trên cổng thành, thân hình to lớn của hắn bỗng làm Ninh Trường Cử bất ngờ. Hắn hơi chấn động, nhưng ngay lập tức nhẹ nhõm, nhận ra rằng mục tiêu của kiếm thánh không phải là hắn. Cửu Linh Nguyên Thánh đã ra khỏi thành, trong khi Ninh Trường Cử cũng nhanh chóng lao vào bên trong. Trong cô vân thành, không có trận pháp giết tiên lầu hình thành, chỉ có vài tu sĩ tu hành ở cảnh giới sơ cấp. Ninh Trường Cử tự tin rằng, nếu hắn muốn chạy, không ai có thể ngăn cản. nhưng vào lúc này một luồng khí lạnh bỗng dưng xuyên qua lưng hắn khiến lông tơ trên người dựng đứng cảm giác lạnh lẽo bao trùm sáu lưng hư không vỡ ra kiếm thánh với nhất kiếm khóa chặt ninh trường cửu vượt qua tầng không gian lang không đánh xuống ánh sáng chói mắt nhanh chóng vượt qua tốc độ bỏ trốn của hắn che phủ mọi lối thoát ninh trường cửu căng thẳng toàn lực nhìn chăm chú vào nhất kiếm cố gắng dùng kín trung thủy nguyệt để kéo nó trở lại nhưng rất nhanh có một vật gì đó cản lại âm thanh xẹt xẹt vang lên trên đỉnh đầu sắc bén và dữ dội Đó là một chiếc dù sắt lớn, Cử linh Nguyên Thánh xuất hiện, chân thân to lớn như một ngọn núi, trong tay cầm chiếc dù sắt khổng lồ, trồng ra một cách mạnh mẽ như một tấm màn đen. Trồng ra một cách mạnh mẽ như một tấm màn đen khổng lồ, kiếm thánh dùng kiếm đâm vào mặt dù, khi nó rung động, nhưng không thể xuyên qua được. Tiểu sư đệ, đừng ngây người ra, đi thôi." Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tay Ninh Trường Cử. Bạch Trạch bắt lấy cổ tay Ninh Trường Cử, thân hình nhảy lên rồi biến mất, một lát sau đã xuất hiện bên ngoài thành. Kiếm thánh là do chúng ta đối phó, sư đệ không cần lo lắng quá nhiều Bạch Trạch nói, ninh trường cửu có chút hổ thẹn nói Ta đã bước vào nam đạo, nhưng vẫn cần mọi người giúp đỡ Thật sự ấy náy, Bạch Trạch cười nhạt, sư đệ đã câu ra kiếm thánh Trách nhiệm đã hoàn thành, chuyện về sau, không cần quan tâm nữa Ngươi chỉ cần yên tâm tu đạo là được, sư tôn từng nói Nơi gì vậy, ninh trường cửu hỏi, Bạch Trạch đáp Sư tôn nói, ngươi sẽ có một ngày, dùng một mũi tên không thể so sánh Giết chết một đạo không thể so sánh. Chúng ta đều đang chờ ngày đó. Ninh Trường Cửu hít một hơi thật sâu, gật đầu, hắn biết thời gian cấp bách, không muốn dừng lại nghiên cứu gì thêm. Hắn quay sang Lục sư huynh, rồi một mình xông vào vạn trượng hiểm khe giữa cô Vân Thành. Bạch Trạch biến mất ở ngoài thành, phía sau, tường thanh vỡ vụn, ngọn lửa lớn lan ra. Ngoài cô Vân Thành, cử linh nguyên thánh đang cầm chiếc, dù sát thánh khí, thân thể như một con thiết ngưu, mạnh mẽ đâm tới, ép kiếm thánh lùi lại hàng trăm trượng. Kiếm thái mua lui, Nhưng kiếm của tư mệnh đã chém xuống, phong vào đường lui của hắn, kiếm thánh hoành kiếm chặn lại, thân ảnh ném lên không trung, bay về phía bầu trời, oanh, một thanh trường kiếm mảnh khảnh đột ngột cắm xuống bầu trời, nơi kiếm rơi, mây mù sụp xuống, độ giấy mây biến mất, tạo thành một dòng sông dài vô tận tràn ngang, câu huyền cũng đã truy tới, cử linh nguyên thánh, tư mệnh, câu huyền, ba người đã hình thành thế giáp công, cùng nhau đối phó kiếm thánh. sau một lát bạch Trạch cũng trở lại triển khai cử vĩ bạch sư pháp tướng phía cục ngay lập tức xoay chuyển bốn người bao vây kiếm thánh không để lại bất kỳ lối thoát nào thần quan quá mùng sáu thần hai vị yêu vương trí cường bốn người bọn họ dù vân lớn sức mạnh đã không còn như xưa nhưng liên thủ tạo thành một sát cục ngay cả kiếm thánh mạnh mẽ như vậy cũng khó lòng phá vỡ kiếm ca bốn vị đệ tử đang vây giết ở thiên hốt phong so với bốn người này rõ ràng chỉ như một trò đùa kiếm thánh nhìn bọn họ trên mặt vẫn như cũ không hề lộ vẻ lo âu cuối cùng Ngươi cũng đã tới đủ rồi." Kiếm Thánh lại lồm mở miệng, trong trận chiến đỉnh phong của nhân gia này, Kiếm Thánh không hề cảm thấy mình đang lâm vào tuyệt cảnh, hắn cầm thanh cổ pháp kiếm, thần sắc bình thản, nhớ lại những chuyện đã qua, "Các ngươi lập ra ván cờ để săn giết ta, nhưng sao không hiểu rằng, cũng chính ta thuận nước đẩy thuyền, đồng loạt tiêu diệt các ngươi." Lâu giờ không gặp, ngươi vẫn cứ cuồng nhiệt như vậy." Cửu Linh Nguyên Thánh cầm cây cổ dù, giọng nói uy nghiêm, "500 năm qua, truyền thuyết ba cảnh đã gần tới bước cuối cùng, ngươi cần gì phải giấu giếm?" trực tiếp độ áp chủ bài ra đi. kiếm Thánh không đáp chỉ hỏi Kim Sĩ Đại bằng đã hoàn hảo chúa. Tiểu Linh Nguyên Thánh cười lạnh, thò từ hố bi, giả dối mà thôi. Cái chết của Kim Sĩ Đại bằng là do ta gây nên. Nếu ngươi muốn gắn bó với mối quan hệ năm trăm năm trước, chỉ cần giúp kiếm giết ta, báo thù cho hắn. kiếm Thánh thở dài một hơi, trong mắt cuối cùng cũng không còn chút cảm xúc nào. Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, đột ngột xoay chuyển. Cái xoay này như thể mở ra một cánh cửa, khiến cho huyết nhục trong cơ thể phát ra một tiếng vang long trọng. Tư mệnh nhéo bắt lại. cảm thấy một sự dự cảm không ổn. Đến mức độ của nàng, vẫn Như đã hiểu rõ, truyền thuyết ba cảnh đối với cảnh giới Nam đạo, chẳng hề tăng cường sức mạnh đáng kể, cái chúng mang lại chính là một không gian bơ hồ của đạo cảnh, và đạo cảnh này chính là chìa khóa mở cánh cửa tiên đình, là người dẫn dắt con đường tự do vĩ đại. Điều quan trọng là, mỗi người tu đạo đều là một vật chứa, chứa mệnh, tử đỉnh, Nam đạo, mỗi khi phá vỡ một cảnh giới, thể xác sẽ được nâng cao, thu nhận được sức mạnh vượt xa những không gian xưa cũ, không chỉ có thể dung nạp linh khí nhiều hơn Mà còn có thể chuyển vận linh lực với tốc độ dốc bội trong một thời gian ngắn Nhưng giữa nam đạo và truyền thuyết ba cảnh lại không có một sự liên kết rõ ràng Tuy nhiên, khe hở đó không phải là không tồn tại Trong cuộc chiến thần chiến thái sơ, nhóm tiên nhân đầu tiên đã thăng lên Cường đại đến mức không thể tưởng tượng được Nhưng bọn họ từng bước đi vào truyền thuyết cảnh Lại không thể sánh nổi với những thế hệ hiện tại Vì sao có sự biến cố này qua mấy ngàn năm vẫn không ai giải thích nổi Cũng không ai biết liệu Kiếm Thành muốn bước vào truyền thuyết cảnh Có phải là truyền thuyết theo nghĩa hiện tại, hay là bước vào cấp bậc của những cổ tiên từ thời đại xa xưa, thậm chí là mạnh mẽ hơn nữa, họ sẽ không ngồi nhìn kiếm thánh pha vỡ cảnh giới. Khi kiếm thánh vạn sai thanh kiếm, bốn thân ảnh kia đã lao tới, hoành khắc chiến tranh bùng phát trong chớp mắt, không gian giữa trời và đất bỗng chốc trở thành chiến trường của họ. Kiếm khí từ vỏ kiếm tuôn ra, không già như sụp đổ, mặt đất vỡ nát, kiếm ngân vang lên cùng với tiếng sư hống, nổ tung trong ngũ sắc chói lọi của kiếm hỏa, cô văn thành giọng lớn hàng ngàn dặm. Cuồng bạo, chứa đầy kiếm khí và kình phong bỗng nhiên bùng lên, giống như một bàn tay khổng lồ vươn ra từ hư hải tới mặt đất, như một sợi bồng xé nát cả thế giới này. Bên trong cô vân thành, Bạch Bao đạo nhân cõng thành kiếm ngũ thải, đứng từ xa nhìn về phía chàng tảnh hoàng sợ trước mắt, đừng nói là những người tu đạo bình thường, ngay cả những đại tu sĩ ở Tử Đình thành cũng đã ẩn đúc trong thành, chỉ có hắn vẫn đứng trên giết kiếm lâu, chậm rãi đợi người tới. Hắn đã bước vào nam đạo nhiều năm, nhưng từ trước đến nay vẫn chỉ dừng lại ở nam đạo sơ cảnh. Hôm nay, khi đứng nhìn trận thần chiến từ xa, cái âm u đầy tử khí trong đạo tâm bỗng nhiên sinh ra vô số minh ngộ những minh ngộ mà hắn dù có bế quan hà nam cũng không thể có được bạch bào đạo nhân hưng phấn hắn biết dù kết quả có ra sao hôm nay chính là thời cơ để hắn phá đạo hắn đứng trên cương phong gió thổi mạnh vào mặt nhìn về phía xa xăm như mây muội đại nhân trong tiếng gió một thanh âm nam tử đột nhiên vang lên đây là giết tiên lâu trận sử lúc trước trong hỗn loạn di thất hiện đã tìm về ừm Bạch bào đạo nhân thuận miệng trả lời, rồi nói, để xuống đi. Nhưng nay khi nói xong, hắn đột nhiên nhận ra có điều gì không đúng. Giết tiền lâu trận xử không phải đã luôn. Nằm trong tay hắn sao? Khi nào đó lại bị rơi mất? Người là ai? Bạch bào đạo nhân quát lớn, lập tức quay người lại. Ngay lập tức, nhất kiếm đã xuất hiện trước mắt hắn. Đó là thiên dụ kiếm sau khi thực hiện nhất kiếm tất sát, Lươi kiếm đâm xuyên qua cổ họng của bạch bào đạo nhân. Trên khuôn mặt hắn, xinh cười nhanh chóng tắt dần. Ninh Trường cử cầm kiếm, vô một vòng, và đầu lâu của bạch bào đạo nhân rơi xuống đất. Khi nhìn kỹ, hắn phát hiện đó chỉ là một chiếc mặt nạ. Bộ áo bạch bào của hắn cũng trống rỗng, một bóng sám trồn vụt ra từ đó, vội vã chạy trốn về hướng tiên lâu. Năm đạo quả nhiên, không dễ giết. Ninh Trường cử thở hát ra, kiểm tra lại thiên dụ kiếm, đè sốn năng lực phản vệ của nhất kiếm, rồi quyết định không truy đuổi nữa, dù bạch bào đạo nhân đã dùng thần thông để bỏ lại thân thể như sầu thoát xác. nhưng hắn cũng không còn sức để quay lại, không còn mối đe dọa nào đối với mình. Ninh Trường cử cầm lại thanh kiếm ngũ thải ban lan. Trên đường đi, hắn đã lo lắng không tìm được thanh kiếm nào thích hợp. Nhưng khi nắm thanh kiếm này, hắn thấy như có kỳ mô hiện lên, kim hỏa tôi luyện kiếm, xóa đi tất cả dấu vết của người chủ cũ và coi nó là của riêng mình. Ninh Trường cử thở dài, mắt nhìn về phía trước, nơi cuộc chiến thần thánh giữa Nhất Ba Ba và Dư Ba đang diễn ra. Dù hắn biết giết kiếm thánh sẽ có hậu quả nghiêm trọng. nếu hắn không muốn tư mệnh phải mạo hiểm vì mình, Ninh Trường Cửu không quá quan tâm đến những suy nghĩ đó nữa. Hắn ngay lập tức điều khiển thanh kiếm đẹp phá hủy toàn bộ khu vực xung quanh tiên lâu, bao gồm cả nơi hắn ẩn thân là mọi thứ tan tành. Sau đó, hắn lao vào trong thành tìm một góc tối vắng vẻ, ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Một bên dùng thái âm còn mắt quan sát chiến cuộc, một bên khôi phục sức mạnh bản thân và lực lượng từ thần cung, không một chút lười biến. Dù có quyền hành mạnh mẽ như vậy, Ninh Trường cử vẫn không thể hoàn toàn thấy rõ cuộc chiến thần thánh phía trước. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, Kiếm Thánh dù đối mặt với bốn cao thủ tuyệt thế, rõ ràng đang ở thế hạ phong tuyệt đối, cả đại địa như biến thành một thanh đao lớn, tất cả đều bị ép dưới sức mạnh của thần chiến, trong lúc giao ngàn ngủ, Kiếm Thánh đã chịu tới 18 vết thương, có cả sâu có cả cạn. Tư Mệnh vốn nghĩ rằng với sự hỗ trợ của Thiên Đạo, nàng có thể vượt qua được giới hạn của các tiên nhân cổ xưa, nhưng ai ngờ, dù Kiếm Thánh bày ra thanh thế kinh người, cảnh giới mà hắn thể hiện chỉ cao hơn bốn đỉnh phong một bậc mà thôi. Tiếp tục như vậy, không cần thế ban chú hương bốn người bọn họ chỉ cần hợp lực là có thể phá vỡ tất cả thủ đoạn của kiếm thánh và giết hắn này tại phía tích quốc tháp những kiếm của bọn họ rơi xuống người kiếm thánh như những đòn lang trì nhưng dù kiếm thánh có bị tổn thương nặng thế nào thân thể hắn vẫn đứng vững không hề có sự thay đổi nào cứng rắn như một tảng đá không biết mệt mỏi loại an tĩnh này không phải là bình tĩnh trước cái chết mà là cảm giác như đã nắm chắc chiến thắng trong tay bốn người đứng xa nhìn lại thấy ninh trường cử hoàn toàn bình tĩnh cảm giác bình tĩnh này của hắn giống như kiếm thánh không có sự khác biệt Ngoài thành phong bão cuồn cuộn, lôi đình diền vang sút không ngừng, trong đầu Ninh Trường Cử, hình ảnh ngày xưa tại Lưu Sa Hà lại hiện về, sương mùa bao phủ, không khí tràn nập sát khí cảnh tượng nguy hiểm. Một lúc sau, Ninh Trường Cử đột ngột mở mắt, kiếm thánh tại nhạy nhân, đừng ẩn giấu nữa, Ninh Trường Cử bỗng cất cao giọng, nói, giết ta như vậy, một vạn bối, sao cần phải dùng bế niết kiếm mạnh mẽ như thế, làm vậy chẳng phải quá coi trọng ta sao? Từ trong bóng tối nơi ngõ nhỏ, một tiếng lão nhân vang lên, vừa dứt tiếng, Ninh Trường Cử thấy một lão giả xuất hiện trước mắt. với dáng vẻ rút kiếm chuẩn bị chiến đấu chính là kiếm thánh Kha Vân Chu kiếm thánh rõ ràng đang ác chiến cùng bốn người ngoài thành nhưng tại sao lại đột ngột xuất hiện ở đây Ninh Trường Cử đã đoán ra lý do thân ngoại thân lúc trước khi Kim sĩ Đại Bằng bị cử Linh Nguyên Thành thôn phệ chính là nhờ vào thân ngoại thân chết thay cảnh tượng đó vẫn in đậm trong trí nhớ hằn kiếm thánh và Kim sĩ Đại Bằng vốn là đầu môn việc kiếm thánh học được phương pháp này chẳng có gì kỳ quái khi Ninh Trường cử phát hiện kiếm thánh ngoài thành Hắn lập tức nhận ra rằng dù Kiếm Thánh đã đột phá cảnh giới nhưng hắn không thể trở nên quá mạnh. Điều này khiến trong lòng minh Trường Cửu giấy lên một xì đoán mờ mịn. Hơn nữa, Kiếm Thánh từ đầu đến cuối mục tiêu chỉ có một, chính là hắn. Dù là tử địch, dù có ngàn vạn người ngăn lại, Kiếm Thánh cũng chỉ muốn giết chết một mình hắn. Kiếm Thánh đã để thân ngoại thân ở trong thành để đợi. Chỉ chờ khi chân thân và mọi người chiến đầu, hắn sẽ ra tay. Nhưng dù Ninh Trường Cửu đã đoán ra điều này, hắn cũng không có cách nào. bịch thì luôn chủ động còn mình chỉ có thể ngồi yên dưỡng khí chờ đợi kiếm thánh ra tay cuối cùng kiếm thánh đến ngươi quả thực thông minh hơn ta tưởng kiếm thánh khen ngợi rồi đưa kiếm lên nói kiếm này sẽ chặt đứt trí tuệ ninh trường cửu dĩ nhiên không ngồi chờ chết hắn cũng đã chờ đợi rất lâu bị kiếm thánh truy sát suốt dọc đường nhưng giờ đây đối diện với hắn ninh trường cửu không hề có chút sợ hãi ngược lại lửa giận trong lòng bùng lên nếu như ngay cả thân ngoại thân cũng bị chặt đứt làm sao hắn có thể hoàn thành tâm nguyện của sư tôn Dùng một mũi tên không thể đánh bại để giết chết một đạo bất thế. Khi kiếm Thánh Vung kiếm, Ninh Trường Cử nắm chặt chuôi kiếm, thân hình đột ngột chuyển động, chủ động mình đón. Trong ngõ hẹp, ánh sáng kim diễm bùng lên sáng rực như trời, đoạn giới thành, nội thành, mập mạp huyết vũ quân ngồi xổm trên qua mình thần trụ, tay thu long vũ, mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng phía trước. Ron giày như đang ấp trứng chim cút, trước kia hắn là người ngang tàng vinh váo, chuyên tuần sát lãnh địa của huyết vũ quân, nhưng giờ đây, hắn không dám động đậy dù chỉ một cử chỉ nhỏ. Sợ hãi không dám nhìn thẳng vào Thần thánh hôm nay đoạn giới thành lạ thường vắng vẻ, dưới quảng trường chỉ có hai bóng người đứng thẳng, một là Thiệu Tiểu Lê và một là Linh Lung, cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn trong bộ đồ trắng, áo trắng của nàng ánh lên màu bạc dưới ánh sáng, khiến bóng dáng nàng càng thêm mờ ảo, như là tiết rơi trên mặt đất, vô cùng mỏng manh và trong suốt. Mặc dù huyết vũ quân không phải là một tu sĩ cao cấp, chỉ cần một người tu từ đỉnh cảnh cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn, nhưng hắn không thể không nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Cô gái áo trắng này tỏa ra một khí tức làm người khác phải sợ hãi, như một cơn ác mộng đã gặp phải hai năm trước. Cô chính là người mặc áo đen, tương khiến hắn phải khiếp sợ, đoạn giới thành quả thật là một nơi nguy hiểm. Cô gái này dù có thể ứng phó, nhưng hắn không biết liệu nàng có đủ sức mạnh để đối phó với tình huống này hay không. Sau hai năm sống an nhàn, sức chiến đấu của hắn gần như đã mất hết. Huyết vũ quân ngồi ăn rồi chờ đợi cái chết. Đột nhiên, dưới quảng trường, có tiếng động, hôm nay thiệu tiểu lê không mặc bộ áo đỏ rực rỡ. mà thay vào đó là một bộ y phục trắng, tóc cài châm gỗ, nhìn nàng như một cô gái hiền hòa với chiếc váy vải mộc mạc, nàng đứng bên cạnh Bạch Tàng, giọng nói nhẹ nhàng ỉn chuyển. "Tiên đoán quả nhiên là thật, ngài chính là muốn cứu chúng ta khỏi thủy hỏa thần minh, phải không?" Bạch Tàng nhìn nàng, giọng điệu bình thản, "Cái gì tiên đoán?" Thiệu Tiểu lên lập tức nói ra một câu chuyện không căn cứ, Đoạn giới thành này từ lâu có một truyền thuyết, nói rằng chúng ta là những người tội đồ bị thần nữ trục xuất ở đây, mãi cho đến khi chúng ta chuộc tội xong, thần nữ mới có thể dẫn chúng ta trở về." Bao nhiêu năm qua, chúng ta vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi ngày đến cứu. Bạch Tảng lặng lặng nghe, khuôn mặt tinh mỹ của nàng được che kín bởi một chiếc mặt nạ, thân hình nhỏ nhắn, giống như một cô bé đang đứng giữa dòng đời, nào không quan tâm nhiều đến việc liệu truyền thuyết này có thật hay không? Chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục bước đi, Thiệu Tiểu Lê hơi thở trở nên chậm lại, trực giác của nàng bảo rằng, cả thần minh và tội quân này đều không phải là những người tốt. Nàng bắt đầu nghĩ đến, nếu lão đại ở đây, hắn sẽ làm gì? Cảm giác này khiến nàng do dự trong giây lát, nhưng rồi nhẹ nhàng đi theo. Nơi này là nội thành. Thiệu Tiểu Lê nói, đây là khu vực vương tộc, dọc theo con đường này, bì về phía trước chính là ngoại thành. Chúng ta đã sống ở đây vô số năm tháng, nhưng vẫn không tìm ra lối thoát. Chúng ta là những tộc nhân không được thần mình chiếu có. Tôn quý thần, ngoại thành là nơi ô ấy chảy ngang, ngài không cần đặt chân đến. Thiệu Tiểu Lê đi theo sau, cẩn thận giới thiệu từng chi tiết. Bạch tàng nhìn về phía cổng thành, đưa tay lên giữa không trung nhặt lên một mảnh vũ khí. Tội quân vũ, đây chính là nơi cổng thành. nơi tội quân từng chiến đấu, thiệu tiểu lê cảm thấy hơi lo lắng, cúi đầu để giấu cảm xúc, chán khẽ nhíu lại. bạch tàng nhẹ nhàng động miệng, cánh cổng lớn tự động mở ra. bạch táo bước qua, ra ngoài thành. ngươi là ai? bạch tàng hỏi ngày câu đầu tiên. quả nhiên, ở đoạn giới này, dù là ai đi nữa, cũng không thể có được toàn trí toàn năng. năm đó tội quân như vậy, và bây giờ nam cũng vậy. thiệu tiểu lê cảm thấy nhẹ nhõm một chút, mở mắt lên và bắt đầu nói lời dối trá. ta là vương của nơi này, là con gái tư sinh của đời trước vương. Hai năm trước, khi nơi này xảy ra đại loạn, ta không hiểu sao bị đẩy lên vương vị. Để bảo vệ bản thân, ta chủ động giữ mình không can thiệp, cho nên ta chỉ là một biểu tượng của đoạn giới thành, không có quyền lực thực tế. Bạch Tăng không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng nói, ngươi rất lợi hại, thiệu tiểu lây giật mình trong lòng. Bạch tang nói với giọng bình thản, không có cảm xúc, vì vậy nàng không thể phân biệt được đây là câu khẳng định hay câu hỏi. Nam giả vờ coi đó là câu hỏi, và vội vã giải thích. Không phải đâu, tu vi của ta bình thường. không làm gì lớn, mua ngốc vô đạo, luôn bị người dân căm ghét. Biển mạnh duy nhất của ta chỉ là dung mạo, không có chút uy hiếp nào. Bạch Tàng không trả lời, chỉ bước một bước về phía trước và đi qua ngoại thành. Thiệu Tiểu Lê muốn đuổi theo, nhưng nhớ đến mình có tu vi bình thường, nên làm bộ bối rối, nếp váy và bước từng bước nhỏ chạy theo. Khi nàng đuổi kịp Bạch Tàng, Bạch Tàng đang đứng trên đầu thành, nhìn xa xa về phía đồng lúa mạch. Bạch Tàng lại hỏi, ngươi tên là gì? Thiệu Tiểu Lê hơi ngạc nhiên, nhưng bình tĩnh trả lời. thiệu tiểu lê lê minh lê bạch tàng nói ngươi hẳn là họ lạc cái gì thiệu tiểu lê sững sốt khó hiểu hỏi lại sinh thần minh đại nhân giải thích rõ bạch tàng không trả lời nàng nhẹ nhàng bước ra một bước trên tường thành một bước ngản dặm pháp tắc cực hạn bị uy hiếp thế giới phát ra một tiếng vang trói tài chỉ khá từ đình phía dưới a bạch tàng thử vài lần Xác nhận lại độ cao của thế giới này thân ảnh của nàng trong đoạn giới thành không ngừng lè lên vượt qua hoang sơn giã lĩnh đầm lầy băng hà càng đi càng xa nàng cảm nhận được tốc độ thay đổi của thời gian và không khí, nhưng không hề xâm nhập vào. bạch tàng đã xác nhận sau nguyên lý và cấu tạo của thế giới này, không cần tốn thêm thời gian vào việc thăm dò vô ích. trên thực tế, toàn bộ thế giới của đoạn giới thành đối với nàng không hiểu ý nghĩa. nàng muốn đi đến quá khứ, chỉ là không thể phá vỡ thần giới của đối phương và lấy lại quyền lực đã bị bỏ lại. bạch tàng biến mất sau đầu tường. thiệu tiểu lê không hành động vội vàng, nàng chăm chú nhìn theo phương hướng bạch tàng đã biến mất. một lát sau, nàng bay đến đầu thành, tiến vào hoàng cung. kiểm tra một lượt các cơ quan trong ao nước, sau đó giấu kín hết tất cả đào kiếm trong vương cung. Chứng binh mình không có vũ khí, là người vô hại. nàng dặn dò huyết vũ quân vài lời, bảo nó đi thông báo cho nhóm vương tộc chuẩn bị cho chiến đấu. Sau đó, nàng lập tức quay trở lại đầu tường. khi bạch tam quay lại, thiệu tiểu lê đã đứng đợi trước đó sương mù buổi sáng làm ướt góc áo mộc mạc của nàng. thiệu tiểu lê nhìn thấy bạch tam nhẹ nhõm thở ra, rồi lập tức cúi người, khuôn mặt tươi cười nói: tôn quý thần minh, ta còn tưởng ngươi đã từ bỏ chúng ta. ta đã chờ ngài một ngày một đêm, một ngàn năm sắp qua, Mong rằng thần minh đại nhân có thể dẫn dắt chúng ta đi đến con đường sáng. Bạch Tàng không đáp lại, nàng nhìn Thiệu Tiểu Lê, thấy nàng vẫn xinh đẹp như xưa, không hiểu nói, hẳn đối với nữ nhân yêu cầu, quả nhiên chỉ có dung mạo. Thiệu Tiểu Lê chưa kịp hiểu, Bạch Tàng lại biến mất. Ngay trước mắt, trước tinh linh điện, Bạch Tàng hiện thần. nàng nhìn vào bức họa kỳ dị trên tường, lại giơ tay lên, trên tường màn sáng lấp lử, từng vòng sóng tràn lên, như thể đang kháng cự. Trước đó, tội quân cũng không thể bước vào nơi này. Nhưng điều đó không thể ngăn cản Bạch Tàng, vì quyền hành của nàng là Trần Phong, nàng chỉ cần động niệm một chút, phong ấn trước mắt liền bị Trần Phong của nàng phá giải, giống như dùng một lời nguyền để làm vô hiệu một lời nguyền khác, nàng bước vào bên trong tinh linh điện, bên trong, hai bê là màu bạc của nước, ánh nến tĩnh lặng cháy, mang theo hơi lạnh của băng và sự thanh khiết. Bạch Tàng vượt qua con đường dài và hẹp, đi đến tận cuối tinh linh điện, những ánh mặt trời tàn vẫn còn lưu lại ở đó, từng tia sáng nhỏ yếu ớt xuyên qua vết nứt, lộ ra vẻ cổ xưa. Bạch Tàng nhìn lên ánh mặt trời chiếu qua những vết sạn, nhẹ nhàng lắc đầu. nàng không thể thay đổi thời gian. một chút tiếc nuối dâng lên trong lòng, nhưng điều này cũng không quan trọng. chỉ trong một ngày một đêm, nàng đã hiểu được kết cục của nơi này. vì vậy nàng đã mất hết hứng thú với nơi này. nàng chuẩn bị rời đi. trước khi rời đi, nàng vẫn quyết định phải giết chết thiếu nữ tự xưng là Thiệu Tiểu Lê. không phải vì nàng ta đẹp, mà vì trong một quốc gia không thể có hai vị thần tồn tại cùng lúc. nàng đã xác nhận thân phận của đối phương và lai lịch của những vương tộc trong cung vương. thiếu nữ tóc dài mặc áo đỏ nhìn thấy bạch tàng nàng biết tai họa đã đến không thể dựa vào những lời nói vụng về của mình để lừa gạt đối phương không biết làm sao nàng chỉ biết viết một lá thư từ biệt gửi cho lão đại không một dấu hiệu nào bạch tàng xuất hiện trong vương cung thân binh hỉ nộ vô thường bạch tàng đến nhanh hơn so với những gì thiệu tiểu lê tưởng tượng thiệu tiểu lê lập tức cúi đầu nam cung kính chào bạch tàng sau đó cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn xung quanh vương điện nhưng chỉ có một nơi nàng không dám nhìn đó là áo nước nơi cất dấu ngọc chi Bạch Tàng tháo mặt nạ ra, nhìn ta. Bạch Tàng nói. Thiệu Tiểu Lê cúi đầu nhìn vào tay Bạch Tàng cầm mặt nạ rơi xuống. Trong lòng nàng tăng thẳng đến cực điểm. Nàng hiểu rõ ý nghĩa của điều này. Khi đối mặt với thần linh, đó là thần của sự trừng phạt. Nếu không phải chết thì cũng sẽ bị xử lý ngay lập tức. Thiệu Tiểu Lê lùi lại hai bước, buông thắm đôi mắt, nói: Ta mặc dù không phải là quân chủ tốt, nhưng cũng không đáng chết. Sao không thử xả vừa phạm tội để có thể rời khỏi đây, rồi sử dụng luật pháp để thoát thân? Nhìn ta. Bạch Tàng lại nói, giọng điệu lúc này có vẻ như một mệnh lệnh. Sau khi nói xong, Thiệu Tiểu Lê cảm thấy cổ mình như bị khóa chặt, cơ thể cứng đờ, một chút cũng không thể nhúc nhích. Nàng nghĩ đến việc nhắm mắt lại, nhưng lại không thể làm được động tác ấy. Dù nàng là người tu luyện cao nhất ở đoạn giới thành, nhưng dù có thiên địa chi lực, nàng vẫn không thể thoát khỏi sự áp chế của Bạch Tàng. Thiệu Tiểu Lê mở to mắt, từ từ ngường đầu lên. Cái chết đã gần kề. Những lời nói trước đây nàng dùng để tránh né giờ đây không còn ý nghĩa nữa. Miệng nàng mím chặt, không cầu xin tha thứ. cũng không giả vờ ngây ngô, mà chỉ ngưng nhìn về phía ao nước, nàng chỉ hy vọng nếu phải chết, ít nhất là khi nàng mặc sim y đỏ, cái chết cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. khi thiệu tiểu lê ngượng đầu lên, nàng nhìn thấy một gương mặt không thể diễn tả nôi vẻ đẹp, khuôn mặt đó được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh, nhưng nàng không chết trái lại, nàng nhìn thấy trên mặt bạch tàng thoáng có một tia thống khổ kỳ lạ. thiệu tiểu lê không hiểu chuyện gì xảy ra, vô thức cúi đầu xuống và thấy trên bụng bạch tàng một đoạn ngọc chi lộ ra, ngọc chi thần tiên dư tôn. nàng lập tức lùi lại vài bước, rốt cuộc hiểu ra chuyện gì. sau lưng bạch tàng, một thiếu nữ đứng thẳng, người thiếu nữ nói nhỏ nhắn, xinh đẹp, tóc xanh mềm mại, áo trắng bay bay, dung mạo linh tú vượt qua cả tiên nữ. nhưng ánh sáng đó lại làm cho bạch tàng dường như trở nên mờ nhạt, phai tàn hơn rất nhiều. bạch tàng khó hiểu nói, ngươi sao lại ở đây? nàng biết đối phương chắc chắn sẽ đến, nhưng từ đầu đến cuối nàng luôn giám sát côn luôn, nhưng vẫn không hiểu làm sao mà đối phương có thể lẻn lút đến gần như vậy. bạch tàng nhìn học chi, chỉ có thể đoán được một chút. nàng cũng xác nhận rằng hiện tại đối phương yếu hơn so với những gì nàng tưởng tượng. nếu nào ở đỉnh phong, có lẽ nhứt kiếm này đã đủ để làm nàng tan vỡ hoàn toàn. lúc này từ phía sau, âm thanh lạy lùng của diệp thiền cũng vang lên. đây là kiếm của ta, cũng là quan tài của ta. Khi ngươi đặt chân ở đây, ngươi sẽ phải giúp ta ăn nghỉ. bạch tàng trầm tĩnh, chậm rãi xử lý thương thế của mình. nàng rút cơ thể khỏi kiếm, quay người lại, lạy lùng nhìn vào tiên ảnh nhỏ Nhắn xinh xắn trước mặt. phiêu tiểu lê cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút kỳ lạ. nếu nàng chỉ là một người qua đường. có lẽ sẽ nghĩ đây chỉ là hai cô gái nhỏ đang cãi vã. Nhưng thực tế, đây là cuộc gặp gỡ giữa hai cường giả đứng trên đỉnh thế gian. Bạch Tàng nhìn nàng, hỏi, ngươi cũng chỉ là hình chiếu thôi phải không? Diệp Thiền Cung đáp, giống như ngươi. Bạch Tàng nói, ta không ngờ ngươi lại đi cứu nàng. Diệp Thiền Cung hỏi lại, tại sao? Bạch Tàng đáp, năm đó nàng xem ngươi là kẻ thù lớn, ta cũng không quên chuyện đó. Ngươi sẽ không quên chuyện đó, ngươi sẽ không quên chuyện đó. Đây là lỗi của hắn, không phải lỗi của mạng Chỉ, đối với ta. nam chỉ là một cố nhân mà thôi Vậy thì cũng giống nhau thôi Bạch Tàng lại lùng nói Dù sao người cùng Liên Hy đều cứu nàng Chỉ là người, ngay cả ta còn không giết được Chờ đợi chủ chân chỉ xuất hiện Chỉ là dùng trứng trọi đá mà thôi Diệp Thiền Cung nói Người lấy thi thể của người khác để tự hào Có lẽ đã quen với việc này Bạch Tàng nhìn nàng, đáp Ta vốn đã như vậy rồi Nhưng người không nên nhỏ yếu như thế Không đủ sức cản tà Diệp Thiền Cung không trả lời Dù nàng đã làm bị thương Bạch Tàng trong lúc đánh lén nhưng lúc này nàng cảm thấy vẫn chưa đủ sức. tuy nhiên, đoạn giới không chỉ có một mình nàng. nàng nhẹ giọng gọi, thiệu tiểu lê, một thiếu nữ áo đỏ đồng quang, ngay lập tức xuất hiện đáp tại đây. diệp thiền cung hỏi, có thể cầm kiếm không? thiệu tiểu lê tâm thần bỗng chấn động, nhớ lại vô số đêm trước khi sư tôn truyền thụ cho nàng tâm pháp hầu quyết, giống như dòng nước chảy qua tâm trí nàng, tẩy sạch mọi phiền muộn. những ký ức vốn không thuộc về nàng bỗng ảo ạt kéo đến, khiến nàng không thể phân biệt rõ ràng mình là ai. nàng ở tâm cửa chỉ còn lại một trực giác mạnh mẽ. nàng thốt lên, nguyện vì sư tôn cầm kiếm, mượn chi nhí kiếm hóa thành một đạo lưu ảnh, vòng qua bạch tàng, rơi vào tay thiệu tiểu lê. thiệu tiểu lê nhìn vào kiếm, đôi mắt trong suốt như ảnh trăng, vẻ mặt thanh tịnh. ba ngàn thế giới, không gian mỹ nhược lưu ly bỗng dưng xuất hiện vết nứt, một đầu tóc vàng sư vũ đang ngồi quỳ trên đám mây, đang quan sát thiên tượng, bỗng nhận thấy một vật thể lạ trong mây, đột nhiên xuất hiện những ký tự tế văn. chuyện gì xảy ra vậy? sư vũ nhẹ nhàng, lẩm bẩm, cô lập tức đứng dậy, bay về hướng tẩm cung của triệu tư nhi. Khi sư vũ vào cửa tầm cung, cổ phát hiện tiết diên đã đứng sẵn ở đó thần sắc khó coi. Thế nào rồi? sư vũ hỏi. Tiết diên đáp, triệu tư nghi không thấy đâu. Không thấy. sư vũ chấn động, hỏi lại, không thấy đã bao lâu rồi? xác nhận là đã một đoạn thời gian. Tiết diên vội ni, hoặc mà nàng đi đâu rồi? thị nữ và nương nương dở không thấy. Nếu nàng không quay lại, thì ba ngàn thế giới này sẽ không thể còn gắn bó được nữa. Ngươi theo ta. Tiết diên nói, sợ sư vũ đến trước bàn àn, chỉ vào thủy kính trên bàn. Trong thủy kính trên bàn. trong thủy kính là một tòa thành không tên trong thành ánh sáng từ kiếm cung chiếu rọi khắp đêm dài những vết thương của phố dài như bị chèn đứt, gạch ngói vụn bay tứ tung kiếm quang thịnh vượng chiếu sáng khắp nơi một thiếu niên áo trắng đang đau khổ chống đỡ kiếm thánh tất cả mưu tính đều hoàn hảo mặc dù thân thể của hắn kém xa bản thể nhưng vẫn đủ để giết chết ninh trưởng cử người đang ở trong nam đạo sơ cảnh khi thế giới này rơi vào ám sát thường người ta nói yếu thắng mạnh nhưng kiếm thánh không nghĩ như vậy hắn giết người chỉ mong mọi thứ ổn thỏa Ám sát chỉ là cách để đạt được sự ổn định tối đa, khi kiếm Thánh phát ra nhất kiếm, một luồng sát khí dữ dội như hỏa diễm quét qua, đầu kia của con hẻm nhỏ giống như giấy bị xé nát, cạch đá nát vụn dưới đất, chỉ cần một bước nữa là có thể phát nổ thành bột phấn. Nếu Ninh Trường cử không chuẩn bị kỹ càng, có thể đã bị chém chết ngay lập tức. May mắn là hắn đã dự liệu được nhất kiếm này, khi kiếm Thánh hạ kiếm, Ninh Trường cử không chút do dự ném ra ngũ sắc thổ mà nhị sư huynh đã tặng cho hắn. Ngũ sắc thổ bay ra, Như một cầu vòng mở, tại ngõ hẹp hiện ra những sắc màu rực rỡ, kiếm thánh vẫn không ngừng xuất kiếm, nhưng khi kiếm của hắn va chạm với ngũ sắc thổ, một tiếng ầm vang vang lên. Ngay lúc đó, ngũ sắc thổ huyễn hóa thành một thành lâu nguy nga, hai thân ảnh như là bóng ma, kéo ra hai khoảng không gian, đầy ninh trường cự vi tốc rút lui, tránh khỏi đợt truy kích của kiếm ý. Kiếm thánh nhìn chằm chằm vào ngũ sắc thành lâu, thân sắc hơi thay đổi. Hắn khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, thân ảnh đâm vào thành lâu, dường như mỗi bước hắn đi, trên nặng như lội trong bùn. Phành lâu này trước kia là ảnh của Ngũ Đế Chi Thành, dù thay lâu đã bị hủy hoại, nhưng những tàn tích còn lại vẫn cả đường kiếm thánh, nguyên lai là Ngũ Đế, Khả vấn Chu nói nhỏ, như có điều suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu, thành đã sớm tiêu vong, dù chỉ còn lại cho tàn, nhưng làm sao có thể khôi phục lại vinh quang xưa. Lời của hắn vừa dứt, kiếm khí nặng nề như nghe theo lệnh, đột nhiên sáng lên như ánh sáng hào quang, ninh trường cửu không rõ kiếm thánh xuất kiếm như thế nào, chỉ thấy sau lưng mình, thành lâu cao lớn bắt đầu sụp đổ, kiếm khí lao đến nhanh như chớp, xà nòa mọi thứ trong nháy mắt. và đẩy hắn vào thế không còn đường lui, không còn cách nào tránh né. Ninh Trường cử nắm chặt tay, đạo cổ thần dương và thái âm đồng thời bùng cháy. Tay nắm kiếm, cùng kim diễm trong đó vọt lên, trực diện đối mặt với một kiếm của kiếm thánh. Kiếm của hắn và kiếm khí như một loạt lửa thiêu đốt lên. Khi kiếm quang và kiếm khí va chạm, hai người đã cách biệt một trời một vực. Trong ánh sáng kim diễm, Ninh Trường Cửu nhảy lên thật cao, như một con chim ưng chuẩn bị chụp mồi. Nhưng hắn bị nhất kiếm của kiếm thánh ngăn lại. kiếm thánh ra tay vào lúc kiếm ý của ninh trường cửu yếu nhất, cầm kiếm trong tay, kiếm thánh vung lên, chém qua kim diễm như cắt đậu hũ nhẹ nhàng và nhanh chóng, đâm vào chui kiếm màu sáng, cánh tay vận kình mạnh mẽ, khiến thân hình ninh trường cửu bay lên cao, kiếm thánh thu kiếm vào bao, âm thanh của nhất kiếm đột nhiên dừng lại, hắn nắm chặt kiếm sau, lại rút kiếm ra, ninh trường cửu hoành kiếm để cản đòn, nhưng chui kiếm bạch bào đạo nhân đã rèn luyện cả đời lại bị chém thành hai đoạn ngay lập tức, kiếm khí dư ba chưa hết, lại đè ép thân thể ninh trường cửu bay xa. phá vỡ vài tòa mộc lâu, Ninh Trường Cửu trong bộ bạch bào nhuốm đầy máu hòa mảnh gỗ vụn ít hầu rơn rẩy, nuốt một ngụm máu, cố gắng đứng dậy chỉ cảm thấy ngũ tạ lục phủ như bị một bàn tay siết chặt, xoay chuyển không ngừng. Hắn cố gắng kiên cường vượt qua đau đớn, tuy còn chút sức lực, nhưng chui kiếm gãy kia như một dấu chấm hết. Trong thành, một góc nào đó, Bạch Bảo đạo nhân vốn tưởng rằng sẽ sống sót, bỗng nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, tâm hồn của hắn đã gắn chặt vào thanh kiếm, giờ đây kiếm gãy, người mất và trong cơn hoảng loạn, hắn chết một cách không ngờ. kiếm thánh chuẩn bị ra kiếm thứ ba. theo kế hoạch của hắn, bất kể ninh trường cử có thủ đoạn gì, đòn kiếm thứ ba này nhất định sẽ kết liễu hắn. kiếm thánh xuất kiếm, nhưng lần này kiếm vẫn nặng nề và chậm chạp, thiên địa như có cảm ứng, phát ra những tiếng vang trầm nặng, tựa như trung tam đang gào thét. lúc này ngoài thành, kha vấn chu đứng đó, cổ bao vỡ vụn, vết thương chồng chất, áo hắn dì máu, tràn đẫm máu, toàn thân hầu như không còn chỗ nào là nguyên vẹn, đặc biệt là một vết thương sâu ở bụng dưới. thậm chí có thể nhìn thấy phần ruột bên trong. Tuy vậy, sắc mặt hắn vẫn cứng đờ và nghiêm túc, như thể đang làm một việc thần thánh, coi thường mọi cực khổ. Cuộc vây giết kéo dài không ngừng, thiên la địa vọng đã được giang ra. Nếu kha vấn chủ vẫn tiếp tục duy trì thế này, thì mỗi nhát kiếm tiếp theo sẽ có thể chém xuống đầu hắn. Nhưng ngay lúc này, tiếng trung tàng từ minh viễn trong thành vang vọng xa. Người phản ứng đầu tiên là Tư Bệnh. Náo liếc nhìn cô Vân Thành, nhận thấy trên không trung có kiếm khí, ngừng tụ lại thành thực chất, như một luồng kiếm khí sống động. con người của tư mệnh bất ngờ co lại thân ngoại thân cử linh nguyên thánh và bạch trạch cũng đồng loạt phản ứng trong lúc họ kinh hãi bầu trời đêm bỗng xuất hiện một bóng mặt trời từ sau trận chiến với kim xí đại bảng và cử linh nguyên thánh bóng mặt trời đã vỡ vụn xít nữa thì tư mệnh mất mạng kể từ đó nàng quyết định sẽ không sử dụng nó trừ khi gặp phải tình huống sống chết tuy nhiên kiếm khí đang dâng lên tư mệnh không chút do dự tế ra bóng mặt trời nương kết thời gian khiến thân ảnh nàng bay lượn trong dòng sông thời gian với tốc độ nhanh nhất để đến cô Vân Thành, nhưng nào không kịp, Kiếm Thành đã ra tay, quyết đoán hơn bao giờ hết. khi bóng mặt trời vừa lóe lên, kiếm của Kiếm Thành đã rơi xuống. trên đời này không có gì quyết liệt hơn sát ý này. Kha Vân Chu vì tu kiếm mà đã chặn đứt thất tình lục dụng, loại bỏ hết thảy những điều rầm giả trong thức hải, thậm chí chặt luôn những xương cốt vô dụng. hắn đã trở thành một con người thực sự của kiếm. Kiếm của hắn là để giết người, và sát ý của hắn tràn ngập cả thiên địa. toàn bộ cô Vân Thành bị bao phủ bởi sát khí, Ninh trưởng Cửu không thể trốn thoát. Hắn từ bỏ việc chống cự, thân thể bị thương nặng, cố gắng đứng dậy, lộ ra kim ô, bao lấy mình, hóa thành một tia kim quang, la vào những chỗ tối trong thành. Nhưng sát khí vẫn như cái bóng của hắn, dù hắn có chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi. Cổ kiếm rơi xuống, kiếm vân vỡ vụ trên bầu trời, thành quách và nhà cửa trong thành giống như bị một thanh đao cắt qua. Mọi thứ đều bị xé nát, không rõ là kiếm khí đã hóa thành bầu trời, hay là bầu trời đã hóa thành kiếm khí, chuẩn bị đe xuống. Lúc đó, mọi người trong thành sẽ bị giết sạch. Cổ Vân Thành không chỉ có tu sĩ mà còn có vô số dân thường vô tội, những người đã sống nhiều đời kiếp tại đây. Lin Trường Cửu không còn chảnh nè nữa, trong khoảnh khắc hắn cảm thấy cảnh tượng này đã xảy ra nhiều lần trong suốt cuộc đời hắn. Thiên địa làm đao làm kiếm, muốn chém hắn thành cho tàn. Nhưng trong mỗi thế trận, hắn đều mang theo thân thể tàn phế, vẫy vùng mình tiếp thử thách từ thế giới này. Mấy ngàn năm qua, hắn chưa từng một lần sợ hãi mà lùi bước. Cái chết mang đến nỗi sợ hãi lại bị hắn bóc nát, kim bay lên giữa bóng đêm. Ninh Trường Cử nhìn thấy anh kiếm sáng là trên trời, từng đạo kiếm quang sắc bén cùng với thần dương và thái âm quyền lực thiêu đốt, tu la kim ảnh quanh quẩn trên tay hắn, bọc lấy áo trắng của hắn, nhìn từ xa giống như một tôn đại ma. Ninh Trường Cử không biết mình đã tạo ra nghiệp gì, từ khi bước chân vào giang hồ đã bị bao nhiêu yêu ma nhắm vào, từng tên một đều muốn đẩy hắn đến chỗ chết. Hy vọng duy nhất là có thể chuyển thế, có thể sống lại. Từ xa, từ mệnh cuồng tốc lao đến, nhưng đã muộn, tan khẩu mở ra, không lời nào có thể diễn tả nổi, chỉ có khí lạnh vọt ra. Tâm trí nàng đầy ắp những suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên nàng cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng của Ninh Trường Cửu khi đối diện với cái chết. Nỗi tuyệt vọng ấy sao mà kinh hoàng. Ninh Trường Cửu, với hình ảnh kiếm ô, hiện ra giữa thiên không, ngay lúc đó kiếm ý bao trùm toàn thành, rồi lại thành một điểm cực kỳ chuẩn xác rơi xuống, không muốn, tư mệnh nghẹn ngào thét lên, tư mày xương cốt, tư sợi tóc trong cơ thể nàng đều dần rẩy. Nàng không thể tưởng tượng nổi làm sao Ninh Trường Cửu có thể sống sót qua bao nhiêu hiểm nguy như vậy. tất cả những tưởng tượng của nàng bỗng chốc sụp đổ, thư quan trọng nhất đã biến mất, mọi thứ giờ đây đều không còn ý nghĩa, trong lòng Từ Mệnh chỉ còn lại hối hận và căm phẫn, nàng hối hận vì sao mình lại quá kiên cường, sao mỗi lần đều phải chết đi, để rồi lại nhắc nhở nàng về tình yêu sâu sắc. Nàng căm hận chính mình, hận đến mức xương tủy đau đớn, nhưng nỗi hận lớn nhất là đối với Kiếm Thánh, nàng thề phải giết chết hắn, dù có phải lùng sụp tận chân trời góc biển, trong Cố Vân Thành, kiếm khí rơi xuống hố sâu không đáy, Kiếm Thánh nhìn vào hố sâu, cao mày Đây vốn là một kiếm tất sát, nhưng hắn không thể chắc chắn rằng ngét kiếm của mình đã chém chúng. Không có thời gian để nghĩ lại, vì thân thể hắn sắp không chống đỡ nổi nữa. Kha Vân Chu nhắm mắt, thân thể chậm rãi tiêu tán. Tất cả cảnh giới dung nhập vào thân thể của hắn. Một giây sau, hắn đạt đến cảnh giới của một chân tiên thượng cổ, vượt qua tất cả mọi người. Dù hắn đang ở trong trạng thái hòa hợp với cảnh giới, nhưng vì vết thương quá nặng, ba cao thủ tuyệt thế đối đầu với hắn không có chút thắng lợi nào. Kha Vân Chu cũng không có ý định tái chiến, hắn thi chuyển toàn bộ lực lượng. tạo ra một con đường sống định bỏ trốn vào mây bông thiên địa ba người kia sẽ không bỏ qua hắn đuổi theo sát nút tư mệnh đâm thùng tường thành hoa hồng tiến tới chỗ hố to nàng nhìn vào hố sâu không thấy đáy thương hải lan tràn xuống không thể cảm nhận được chút sinh khí nào đây là hình thần câu diệt rồi sao vô tận khổ sở và nỗi chua xót dâng lên trong lòng tư mệnh có rất nhiều điều muốn nói nhưng không có ai để nghe nước mắt quét đứt tất cả lan dài trên hai gò má lạnh lẽo của nàng Trong một khoảnh khắc nàng ngạc nhiên nhìn vào hố sâu lệ rơi đầy mặt, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng, như không quan tâm đến thế gian. đột nhiên, trên đỉnh đầu nàng một vòng hồng ảnh thoáng hiện qua. là ai vậy? tư mệnh cảnh giác ngẩng đầu, một tia đỏ bất ngờ trói mắt. giọng nói của thiếu nữ vang lên từ sau lưng. tú sư muội người thương tâm rơi lệ như vậy, là vì ai mà khóc? giọng nói đó sao mà quen thuộc? tư mệnh từ từ quay đầu lại, thấy một khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát, đôi mắt ngập cười. là triệu tư nghi. bên cạnh nàng, một thiếu niên đứng thẳng, hai tay áo rủ xuống, trên người còn vương lại vết máu. Thiếu niên ấy nhìn tư mạnh, mỉm cười, nước mắt lão lẽ rơi xuống, đêm dài trôi qua, hình bóng lê minh mờ nhạt dần xuất hiện ở chân trời, ngày hè gió khô nóng mang theo hơi nóng cháy bỏng, lướt qua mảnh đất hỗn độn của cốt tháp vế tích, bột phấn từ những đống sườn trắng bay theo gió, ánh sáng bỏng manh lướt qua, thổi đi về phía xa, cả không gian ngập trong trào cốt, nhìn từ trên cao xuống, như thể gió biến thành bụi và hạt nhỏ, tụ lại thành một thể, cả thế giới dần dần sáng lên, như những dấu vết hủy diệt lại không hề sáng rõ. giống như những pho tượng xấu xí bị vứt bỏ. triệu tương nhi cầm chiếc dù đứng giữa cảnh đồ nát tàn tạ. những giọt nước mưa rơi nhẹ lên mặt dù, khiến dù phát ra ánh sáng mờ nhạt cũ kỹ nhưng đầy vẻ trang nhã. dưới dù thiếu nữ xinh đẹp thanh thoát, khuôn mặt nàng nhận lấy ánh sáng tinh khiết. khi khái vừa kiên cường lại ôn nhu, nàng mặc chiếc váy đỏ sậm dài sải trên mặt đất với họa tiết hòa phượng và chu tước rực rỡ, nhưng không hề phô trương mà lại tôn lên vẻ thanh thoát, yển chuyển của nàng. tư mệnh quỳ gối trong hố sâu, ngượng đầu lên, đôi mắt đầy nước mắt nhìn nàng. ánh sáng của nàng chiếu xuyên qua không gian. Tư Mệnh cảm thấy mình như gặp được sắc đẹp tinh khiết nhất trên đời trong khoảnh khắc. Nàng không khỏi cảm thấy lúng túng, chân tay bối rối. Tư Mi, Tư Mệnh thở dấp, đôi mắt ẩn chứa một chút mơ hồ ánh sáng. Nàng ấy lại bình tĩnh rồi hỏi: Ngươi, ngươi sao lại ở đây? Ninh Trường cử cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn tưởng rằng mình sẽ chết dưới kiếm của Kha Vân Chu, nhưng trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, một đóa hoa hồng bất ngờ nở rộ trước mắt hắn. Rồi hắn bị ôm lấy, đưa vào một thế giới mà hắn không thể giải thích, tránh thoát được nhất kiếm chết chóc. Triệu Tương Nhi mỉm cười nói Người không phải nói muốn thu ta làm nữ tỷ bưng trả dọn nước sao Vậy thì ta cố tình đến đây À, sư muội muốn thực hành chút đấy à? Tư mệnh ngây người Nàng không hề nghĩ lời mình nói lại bị nghe thấy Đây là thần thông gì vậy Triệu Tương Nhi mới bước vào Nam Đạo không lâu Cảnh giới còn chưa đủ so với Tư mệnh thì kém xa Nhưng ngay lúc này khí thế của Tư mệnh đã hoàn toàn bị áp đảo Nghe câu nói ấy Nam mặt mày đỏ bừng Không biết phải làm sao Có chút luống cuốn Ừm Ta Ta không có tư mệnh cắn môi không nói ra được lời còn quỳ dưới đất tóc bạc của nàng hơi loạn chiếc áo thần màu đen hơi nhăn còn một vài hình xăm bạc trắng trên người chưa kịp rút đi ánh sáng nhát phát ra từ đó nàng cảm thấy mình thật sự rất xấu hổ không biết nên khóc hay nên cười lại bị triệu tương nghi hỏi một câu như vậy triệu tương nghi hiển nhiên không muốn tha cho nàng tiếp tục chiêu đùa Tiết nhi muội muội có can đảm nói ra sao không dám nhận tư mệnh cắn môi lông ngực nàng vẫn còn phập phồng mạnh mẽ nàng nhìn vào đôi mắt mỉm cười của triệu tương nghi chỉ cảm thấy xấu hổ đến cực điểm nải mắt tránh đi, cúi đầu xuống, đưa tay cắt mở tóc rối, trong khoảnh khắc không thể làm gì để phản kháng. Ninh Trường cử nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, lau máu trên tay, rồi đưa tay đầy vết thương cho Tư Mệnh, nhẹ nhàng nói: biệt Từ, đừng khóc, ta vẫn còn ở đây. Tư Mệnh cảm thấy lòng mình có chút giao động, thân thể cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng lại nghe triệu Tư Nhi nói: Tiết Từ, không phải là Tiết Nhi sao? Anh em thân thiết, vậy mà sao trước mặt ta lại không dám gọi? Ninh Trường cử nhận ra mình không thể phản bác, chỉ im lặng. Hắn và Tư Mệnh trao nhau một ánh mắt. triệu tương nghi từ trên cao nhìn xuống rõ ràng là người nhỏ tuổi nhất nhưng giờ phút này lại có vẻ như một người thầy đầy uy nghiêm triệu tương nghi không làm khó bọn họ lâu vì nàng không thể ở lại đây quá lâu sẽ phải quay về sớm dù trong mộng ba năm họ đã quen biết nhau chưa nói về tình cảm giữa họ và kim Kiên, nhưng cũng coi như tỉ mị nàng biết rằng đối với tiết từ như vậy không chỉ mỉa mai mà còn phải thể hiện ân ư hợp lý triệu tương nghi nghiêm chiếc dù về phía tư mệnh tư mệnh chợt nhớ lại lúc trước tại vạn yêu thành nàng và ninh trường cửu từng cùng nhau mở dù không biết triệu tương nghi có ý gì khi ám chỉ chuyện này triệu tương nghi từ từ đưa tay tiếp nhận chiếc dù đứng lên đi lâu lắm rồi không gặp chúng ta cùng đi thôi tư mệnh do dự một lúc rồi tay phải nắm lấy tay ninh trường cửu tay trái nắm lấy tay triệu tương nghi từ từ đứng lên ánh nắng sau bức tường chiếu vào làm thân hình của họ trở nên bờ nhạt triệu tương nghi đứng ở giữa ninh trường cửu và tư mệnh đứng hai bên dáng người không cân đối nhưng nhìn qua lại có sự hòa hợp lạ kỳ Tư nghi suy tỷ sao lại tới đây Tư bệnh cuối cùng cũng ổn định tâm trạng Hồi phục lại phong thái của mình Họ từ vạn yêu thành đến đây mất rất nhiều thời gian Theo lời của Ninh Trường Cử Tư Nhi đã vượt qua 3.000 thế giới Từ Tây Quốc đến đây Ít nhất cũng phải mất nửa tháng Triệu Tư Nghi giải thích Cái này liên quan đến năng lực của 3.000 thế giới Tóm lại, ta có thể nhảy qua các thế giới Vượt qua khoảng cách không thể tưởng tượng trong thời gian ngắn Có khi, các ngươi đang nói xấu ta Chưa nói xong, một nửa câu đã nghe thấy tiếng đập cửa rồi tư mệnh nghĩ đến việc mình đã nói không ít lời không hay về triệu tương nhi mà nàng lại có thể nghe được tất cả trong lòng tư mệnh cảm thấy hổ thẹn đành phải cúi đầu tiếp nhận sự trêu chọc tạm thời chấp nhận uy nghiêm của triệu tương nhi ninh trường cử vội vàng hòa giải tương nhi cũng hiểu tiết tử là người hay tâm khẩu bất nhất hôm chi nàng đã nói rất nhiều điều hữu ích ừm, thật vậy sao triệu tương nhi cười nhẹ, triệu tương nhi hỏi sao ta không nghe thấy gì vậy ninh trường cử mỉm cười trả lời tương nhi không phải lúc nào cũng theo dõi chúng ta. nên chắc chắn có nghe sót. hừ, triệu tư nhi hơi nâng cầm, vẻ mặt nạo mạn nói, ta đâu có rảnh rỗi đến mức suốt ngày quan tâm các ngươi phá phách. ninh trường cử khoan tay trong tay áo cười cười, tranh thủ lén nhìn tư mệnh. tư mệnh lập tức quay đi tránh ánh mắt ấy. hôm nay nàng có vẻ nhu thuận lạ thường. ba người đi qua các con phố của cô vân thành, dọc theo đường phố, những viên gạch xanh đã vỡ vụn thành đá sỏi, hai bên vách tường phần lớn bị di bình phá hủy. nhiều người tỉnh lại sau thảm họa, nhìn cảnh vật xung quanh hoang tàn, ngơ ngác, im lặng. cũng có nhiều người sẽ không bao giờ tỉnh lại khi họ đi qua một góc phố nhìn thấy những cây cối bị đổ không khỏi nhẹ nhàng nói chuyện kiếm thành ấy khi nhứt kiếm rơi xuống ta đã nghĩ mình chắc chắn chết Từ nghi sao nào lại cứu ta ninh trường cửu hỏi giọng đầy nghi ngờ triệu tường nghi đáp cái này liên quan đến quyền hành của ta ninh trường cửu hiếu kỳ hỏi quyền hành gì vậy triệu tường nghi ngược lại hỏi còn ngươi quyền hành của ngươi là gì ninh trường cửu suy nghĩ một chút rồi nói nói đơn giản mỗi lần ta xuất kiếm hay bắn tên đều có thể chắc chắn trúng đích triệu tư nghi khẽ mỉm cười môi đỏ mọng nói ta với ngươi trái ngược quyền hành của ta là có thể tránh tất cả công kích ninh trường cửu sướng người một lát rồi bất đắc dĩ cười thẩm mỹ đúng là vợ chồng mà lúc nào cũng đối chọi nhau như an gia tư mạnh không nhịn được lại thêm lời vậy nếu dùng quyền hành của ngươi tấn công quyền hành của tư nghi kết quả sẽ thế nào nhỉ triệu tư nghi nhìn nàng trừng mắt sư muội ngươi thật sự muốn biết câu trả lời à tư mạnh nhìn vào đôi mắt hát bạch phân minh của nàng không có chút khí phách nào đáp không nghĩ Ninh Trường Cửu nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Tư Mệnh, cảm thấy buồn cười. Ba người tiếp tục đi sâu vào thành. Triệu Tư Nghi, mương đầu nhìn bầu trời rộng lớn, nói: Không biết bọn họ có giết được Kha Văn Chu không? Sau khi Kiếm Thánh trở lại bản thể, hắn đã cưỡng ép tấn công và rút lui. Nhưng ba người kia nhanh chóng hình thành thế bao vây và đuổi theo. Nếu không phải Tư Mệnh lo lắng cho Ninh Trường Cửu và vội vàng lao vào thành, bốn người họ đã liên thủ và rất có thể hôm nay Kiếm Thánh đã phải bỏ mạng rồi. Tư Mệnh nói: Kha Vấn Chu không mạnh như ta tưởng. Triệu Tư Nghi đáp: vì lúc này hắn vẫn chưa hoàn toàn được thiên đạo tiếp nhận. ai? hy vọng bọn họ có thể giết được hắn nếu không, sau này hắn sẽ trở thành thứ hai của huyền phủ, thành người phát ngôn hoàn chỉnh của thiên đạo. khi đó sẽ là tai họa thật sự. tư mệnh vốn đang lo lắng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thanh sơn tươi đẹp của triệu tương nhi, nàng bỗng nhiên yên lòng một chút, mỉm cười rồi nói: pha vấn chu quả thật gây hậu hoạn vô cùng, nhưng chúng ta cũng có chu tước nương nương làm chỗ dựa, chẳng phải sao? triệu tương nghi hơi bàng đạo sắc mặt, nàng thản nhiên đáp: tước vẫn muốn giết ta. Ta và nàng đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Có lẽ cái ngày mà Chu Tước trở thành kẻ thù của ta chính là ngày chúng ta phải từ chiến. Tư mệnh ngẩn người, nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong những ngày qua. Lo lắng hỏi, nàng không phải là mẫu thân của ngươi sao? Triệu Tương Nhi nhẹ nhàng lắp đầu, hàm răng ma sát nhẹ nhàng. Nàng nói, Chu Tước là kẻ đã giết ta trong kiếp trước. Nàng cướp đi sức mạnh của ta, chỉ để lại một phần thân hồn. Không hiểu sao giờ đây nàng lại trở thành phụ thân của ta, khiến ta trở thành nữ nhi của nàng. Tư mệnh nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ. Tương Nhi, kiếp trước Chu Tước lại giết Tương Nhi, rồi làm nàng thành nữ nhi của mình sao? Đây là loại ác thú gì? Đối với Vu Tương Nhi, đó là sự nhục nhã như thế nào? Đinh Trường cử nghe thấy, khẽ thở dài. Hắn đã cùng Tương Nhi đi qua giấc nhiều ấy, gặp được những khoảnh khắc vui vẻ trọn đời không lo lắng, cũng chứng kiến ngoại thần xâm nhập thế giới đại loạn. Hắn cũng đã phần đào đoán được mối quan hệ giữa Vu Tương Nhi và Hoàng Hà Long Tước, nên cũng không hỏi thêm. Tư mệnh nghe vậy. Tức giận nói Chú tức hại làm loại chuyện này sao Thật sự là kẻ ác thứ hai trên thế gian này Ninh trường cửu nạt nhiên, hiếu kỳ hỏi Vậy em mới là kẻ ác thứ nhất Tư mệnh liếc nhìn, Ninh trường cửu một cái Triệu tư nghi mỉm cười lắc đầu Tư mệnh nhìn thấy nỗi đau nhàn nhạt trên vương mặt triệu tư nghi ai này nói Ta không phải cố ý hỏi về chuyện này Triệu tư nghi cũng bình tĩnh lại Đột nhiên nói Không sao, là ta kiếp trước quá ngu ngốc Mặc dù có thiên thời địa lợi nhân hải nhưng vẫn không thắng nổi Thật sự là mất mặt. Nhưng tất cả đã là chuyện của mấy ngàn năm trước, giờ chỉ còn là mây trôi nước chảy, Minh Trường Cửu tán thành gật đầu, Triệu Tư Nghi sắc mặt thay đổi, Nếu mày hỏi, người cũng cảm thấy ta mất mặt sao? Ninh Trường Cửu mẩn người, rồi hỏi lại, nàng không phải bảo là mây trôi nước chảy sao? Triệu Tư Nghi đưa dù cho Tư Mệnh, bắt đầu vén tay áo mình lại, điện hạ bớt giận, Minh Trường Cửu không nói gì, nhưng cũng tự động lùi lại. Triệu Tư Nghi hừ lại một tiếng, vừa nghĩ đến mấy ngàn năm trước mình đã đối với hắn như thế nào, luôn muốn gì được đó, trong lòng lại cảm bực tức. cảm thấy thật sự rất mất mặt. còn bây giờ nàng ngày càng trở nên ưu tú, nhưng binh trường cử vẫn như trước, chỉ có vẻ ngoài được thời gian so diệu, lại không thể thoát khỏi những thói quen cũ kỹ. điều đó làm nàng càng cảm thấy đáng hận. tư mệnh nhìn triệu tư nghi thở phì phò, muốn đưa tay vào đầu nàng cho đỡ bực, nhưng lại ngại mặt mũi, đành phải buồn bực say tròn cán dù. cô vân thành bị tàn phá nghiêm trọng, hầu như không còn một mảnh đất nguyên vẹn. tuy nhiên kiếm thánh tồi thánh nhất kiếm chỉ nhắm vào ninh trường cử, nên mặc dù thành phố phía sau bị ảnh hưởng ít nhiều. những các khu dân cư vẫn không chịu thiệt hại quá lớn chỉ có mấy mái ngói và cỏ tranh bị cuốn bay đi một số cửa hàng vẫn cố gắng mở cửa trong đó có quầy bán thịt xiên đồ gốm và những chiếc xe holo vẫn lăn bánh trên phố triệu tư nghi liếc qua một chiếc xe holo Ninh trường cửu hiểu ý liền đi mua một chuỗi mất quả nhưng mất quả đã bị phá hủy khá nhiều cuối cùng Ninh trường cửu chỉ mua được một chuỗi có thể ăn được anh đưa cho triệu tư nhì chuỗi mất quả gì nhất tư mệnh nhìn vào và mỉa mai lại dùng tiền mua lấy lòng nữ hài khác Triệu Tư Nhi liếc qua, cảm thấy hơi không thích hợp, liền nói: Nếu không, chúng ta mỗi người ăn một hạt. Tư Mệnh gật đầu, ừm, vậy thì chúng ta cực xem ai ăn hết được hạt cuối cùng, người đó sẽ là lão đại. nhàm chán, ngây thơ, Ninh Trường cử và Triệu Tư Nhi đồng thời lên tiếng, không thèm bê ý. Thế là ba người bắt đầu ăn mất quả, một người ăn một hạt. Vì hạt đầu tiên và hạt cuối cùng có nguyên nhân đặc biệt, nên Ninh Trường cử phụ trách ăn hạt đầu tiên, cuối cùng, hạt cuối cùng rơi vào tay Tư Mệnh. Tư Mệnh mỉm cười, trong lòng vui sướng. Nhưng khi vô tình nhìn thấy ánh mắt của Triệu Tương Nghi, khuôn mặt nàng lạnh lùng, tựa như không có chút cảm xúc nào, Tư mệnh thở dài một hơi, rồi lại đưa hạt cuối cùng cho Triệu Tương Nghi, nói: "Ta ăn no rồi." Ninh Trường Cử lảo mồ hôi chán nghĩ lại tiếp từ bình thường luôn lạnh lùng, sao giờ lại thua ngay trong tình huống này, thậm chí còn xấu hổ hơn cả mình. Triệu Tương Nghi nhận lấy mứt quả, cười một cách dịu dàng, rồi nhìn Tư mệnh nói: "Tiếp Nhi sư mọi há miệng đi." Ừm, Tư mệnh ngạc nhiên và mở miệng ra. Triệu Tương Nghi cầm chúc bổng, nhẹ nhàng đưa vào miệng nàng. Tư Mệnh nhìn thấy nụ cười của nàng, cảm giác môi mình run lên. Ngọc xỉ nhẹ nhàng chạm vào, một cảm giác chua xót khiến nàng không thể ngừng cắn một nụ. Mí mắt nàng khẽ run, lông mi động đậy. Cái hạt cuối cùng sao lại chua đến như vậy, khiến người ta không kìm được nước mắt. Tư Mệnh cắn nửa hạt, che miệng chậm rãi nhai. Triệu Tư Nhi nhìn nàng, mắt lóe lên một tia hy vọng, rồi đưa tay vén tóc bạc mềm mại nói: Nhược Thượng có vẻ rất dành, ta thật sự muốn giúp biết Từ sư muội chải tóc. Tư Mệnh hơi giật mình, cái này mà cũng nhìn ra à? trong miệng nàng. mất quả giờ lại càng thêm đáng. Ninh Trường cử có chút xấu hổ, cảm giác như mình bị bắt gặp đang làm việc mờ ám. cảm nhận không gian xung quanh trở nên im lặng, anh phá vỡ sự im lặng bằng một trận cười lớn, rồi nói: cả người chê nhau hết rồi, vậy ta ăn cái gì? Triệu Tương nghi thản nhiên nói: chúng ta ăn bứt quả, ngươi ăn hồ lô tử. Tư Mệnh bật cười khúc khích. Trên con đường dài, ba người cùng nhau bước đi dưới ánh sáng thần thánh, dần dần tiến về phía trước. Ninh Trường cử nhìn Triệu Tương Nghi hỏi: Kim O bên trong còn có nước của chúng ta. Mặc dù chỉ còn lại mảnh vỡ, nhưng cũng đáng để hoài niệm, ngươi có muốn vào xem không? Triệu Tương Nhi nhẹ lắp đầu mỉm cười đáp, hôm nay không còn kịp rồi, nếu ngươi có thể từ đó tìm được chút di vật của ta, cũng có thể thu thập một ít, Ninh Trường Cửu cảm thấy ai này. Lúc đó ta không bảo vệ được ngươi, là ta không bảo vệ được ngươi, là ta không tốt. Triệu Tương Nhi hiếm, khi cúi đầu nói, lúc đó là ta quá tỉ hứng, không phải lỗi của ngươi. Ninh Trường Cửu nói, chỉ ít chúng ta còn sống, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, Những tiếc núi kiếp trước sẽ được bù đắp ở kiếp này, họ đi đến cửa thành, thế giới dưới ánh sáng rực rỡ, lại dần lộ ra vẻ ngưng đọc. Triệu tư nghi ánh mắt xuyên qua chiếc dù, nhìn về phía cửa thành. Đúng vậy, nếu như kiếp trước của chúng ta là câu chuyện trong sách, vậy thì cuốn sách ấy chắc chắn phải là một tác phẩm tuyệt vời. Tư mệnh lặng lẽ nghe họ, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Một câu cũng không thốt lên, trong lòng cảm thấy bùi ngùi, cả ba nhìn về phía cửa thành, Vinh Trường Cửu nói. Đi qua bao nhiêu thành, vẫn là triệu quốc đẹp nhất. Triệu tư nghi nói, nếu có cơ hội sau này, có thể cùng nhau trở về tiết từ sư muội ửng chưa từng đến sao. Từ mệnh bị nhắc đến, lông mi run dày, lên tiếng, không có. Ninh trường cử cười cười, đột nhiên hỏi, lần sau còn muốn về chủ cũ không? Triệu tư nghi giật mình, nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó quay đi, môi đỏ nhẹ nhét lên, ý cười thanh thoát, vậy thì xem tâm tình của bản điện hạ. Triệu tư nghi nói, tư mệnh nghe lời này miễu môi trong lòng thầm quyết tâm dự ánh sáng ngày càng tươi sáng triệu tương nhi nghiêm người nhìn về phía mặt trời mới mọc lông mì dài nhỏ khép lại ánh sáng xuyên qua như một màn sương mù ta phải về triệu tương nhi nói ninh trường cử không nói gì chỉ có thể cung kính đáp lại tư mệnh thấy triệu tư nhi muốn đi bỗng nhiên cười nói Tư nghi tỷ tỷ thật là thanh tú váy áo cẩm tú mặt mày cũng ngậm thanh sơn tú thủy triệu tư nghi tư mệnh muội muội còn hơn cả băng tiết, đôi môi như máu nó cốt càng rõ ràng như băng hồn tuyết phách hai người nhìn nhau cười một tiếng, ba người đi thiếu đi một người. Ninh Trường Cửu và Tư Mệnh nhìn nhau một cái, trong lòng đều có chút tiếc nuối. họ đứng giữa cửa thành, không ai nói gì. Triệu Tương nghi ngồi giữa những đám mây, cuối cùng liếc nhìn một cái xa xăm, ánh mắt dịu dàng, rồi thân ảnh lấp lửi biến mất, tiến vào một thế giới trong suốt. đó là một viên trong ba ngàn viên thế giới châu, ba ngàn thế giới mới thực sự là một pháp bảo. sau khi vượt qua thử thách, nàng đã đạt được quyền kiểm soát ba ngàn thế giới. Triệu Tương Nhi nhẹ nhàng tiến vào thế giới bên trong. trên đường đến tây quốc, dọc theo đó là vô số các thế giới nhỏ như những chiếc phao trôi nổi. triệu tư nghi lần lượt tiến vào từng thế giới, thân hình nàng nhanh chóng nè vọt qua từng cánh cửa, thòm cái đã vượt qua vạn dặm, dần dần rời xa. tư mệnh cùng ninh trường cửu cũng rời khỏi cô vân thành, suýt nữa thì chia ly vĩnh viễn. tư mệnh vẫn còn hỏa hốt nói, ninh trường cửu đáp, đúng vậy, may mắn là có tư nghi. tư mệnh gật đầu, ừ, tư nghi tỷ tỷ thật tốt. ninh trường cửu ngạc nhiên, hỏi, ngươi thật sự phục tùng và nhận nàng làm tỷ tỷ sao? tư mệnh bỗng nhận ra điều gì đó không đúng, nói, đúng vậy, tương Nhi vừa mới bước vào năm đạo, còn ta thì chỉ thiếu một bước nữa, thôi, mình như thế này mà sợ nàng làm gì? sao lại cứ gọi nàng là tỷ tỷ như thế? ninh trường cử mỉm cười, vừa rồi tiếc nhi ngoan ngoãn giống như một con cừu nhỏ vậy. tư mệnh cau mày, nói, hừ, tiểu nha đầu này biết định tính toán lợi dụng sự lương thiện và ngây thơ của ta. ninh trường cử nhìn nàng với ánh mắt hoài nghi, như thể đang hỏi, chắc chắn là có hai thứ này à? tư mệnh lạnh lùng đáp, nhìn cái gì vậy? mưa cũng vậy. Khi nhìn ta bị như thế, khi dễ mà không giúp gì. Người sợ nàng đến vậy sao? Ninh trường cử vô tội nói. Ngươi ăn trách ta làm gì? Tiết từ cô nương cũng đâu phải là dũng cảm gì đâu. Tư mệnh bực bội nói. Cũng chẳng phải là vì cứu ngươi sao? Ái, hãy vẫn khóc, còn bị triệu tư nghi thấy được. Ninh trường cử mỉm cười thế nói. Về sau ta sẽ không để cho ngươi khóc nữa? Tư mệnh lạnh hừ một tiếng, là mộ không tin. Nàng nghĩ đến triệu tư nghi, càng nghĩ càng cảm thấy tiếc nuối. Nói, bây giờ nàng vẫn chỉ là năm đạo sơ cảnh. đây là cơ hội duy nhất để ta giáo huấn nàng lập chút uy danh, nhưng lại bị nàng dọa đến như vậy, ai nếu sau này gặp lại, chẳng lẽ ta phải cam tâm tình nguyện nhận cái tham sư tỷ này sao? Ninh Trường cử nó, ta cảm giác ngươi đã cam tâm tình nguyện rồi. người, tư Mệnh hai tay khoanh lại trước ngực, không muốn nói nữa. mình đã sống hơn ngàn năm, lại bị một cô gái 20 tuổi hù dọa, thật sự là ủng phí thời gian, quá mất mặt. Ninh Trường cử an ủi, yên tâm, ác nhân tự có ác nhân trị. nếu tư nghi dám khi dễ người, ta sẽ giúp ngươi đánh nàng một trận. Tư Mệnh không tin, nói Hử trông cậy vào ngươi bảo vệ ta, ta còn không bằng trông cậy vào Giá Giá. Ai Giá Giá? Tư Mệnh đôi mắt chợt sáng lên, Niềm Túc nói Ninh Trường Cửu thế nào? Ninh Trường Cửu cảm thấy kỳ lạ. Ta cho ngươi một cơ hội để chứng minh lòng trung thành. Tư Mệnh chân thành nói trong giấc mộng nếu ta không cùng Giá Giá tính sổ, lát nữa về sau ngươi đừng giúp nàng, để ta cùng Giá Giá tính rõ nợ nần. Lời này nàng đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng lo sợ Ninh Trường Cửu bao che khuyết điểm, nàng cố tình nhấn mạnh một lần nữa. Ánh mắt của Ninh Trường Cửu phức tạp nhìn Tư Mệnh đối với Giá Giá người đã bước vào Nam Đạo cảm giác của hắn càng ngày càng mãnh liệt hắn trấn trọng cam kết Ừm ta ai cũng không giúp ngoài cô Vân Thành, Hồng Quang mãnh liệt nói lên hai người ngựa kiếm bay lên Ninh Trường Cửu đi xa khỏi cô Vân Thành trong đầu lại vang lên một thanh âm Nam Minh Nam Minh Nam Minh Nam Minh Ninh Trường Cửu biết ngoài đại lục này có vô vàn đại dương Minh Mông nổi tiếng nhất chính là Bắc Minh trước đây linh quý xuất xứ từ Bắc Minh theo truyền thuyết thần thú côn bằng cũng là từ Bắc Minh mà ra. nhưng Nam Bình thì không nổi tiếng. Theo truyền thuyết, nó đã nhanh chóng trở thành một mảnh từ hải. Nơi đó ẩn giấu bí mật gì nhỉ? Là ai đã lưu lại tin tức? Ninh Trường Cửu luôn cảm thấy đây không phải là sự trùng hợp. Vận mệnh như có một bàn tay vô hình vẫn dẫn dắt hắn. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Tư Mệnh hỏi. Ninh Trường Cửu vốn định nói không có gì, nhưng khi nhìn vào mắt nàng, hắn cảm thấy bọn họ nên càng thẳng thắn với nhau. Hắn bèn kể thật về việc liên quan đến Nam Bình, kia mảnh từ hải tin tức. À, Tư Mệnh cũng có chút khó hiểu nói. Năm mình trước đây là của Long Quốc gia một phần, nhưng đó đã là chuyện của ngày xưa rồi. Chúng ta nghe nói cốt tháp chi khu có liên quan đến Trúc Long, có thể mảnh từ hải đó cũng là tàn tích của Trúc Long để lại. Ninh Trường cử hỏi, vậy lại là một cơ duyên sao? Tư mệnh mỉm cười, nói, ngoài ta ra, ngươi còn khi nào mới gặp được cơ duyên nghiêm chỉnh như vậy? Ừm, đúng vậy. Ninh Trường cử cười đáp lại, Tư mệnh lại hỏi, sau khi trở về, ngươi muốn đi đâu? Ninh Trường Cửu chầm ngâm một lát, rồi nói, sư tôn bảo ta đến đoạn giới thành. Tư mệnh khẽ chạm nhẹ vào tràn, hỏi sáo Trần có thể chậm trễ một chút không? Ninh Trường Cử hỏi lại, chậm trễ cái gì? Tư mệnh nghiêm túc đáp, nếu ta đoán không nhầm, Bạch Tàng và Sư Tôn đã ở đoạn dưới thành, đó là nơi phải đến, nhưng quá nguy hiểm, không rõ sống chết, cho nên trước khi đi, ta không muốn để lại bất kỳ tiếc núi nào. Ninh Trường Cử dù đã sớm có ý định, nhưng không muốn nàng vì xúc động mà làm điều gì miễn cưỡng, nhẹ giọng hỏi, ngươi không còn lưu đến Thần Quốc sao? Tư mệnh mỉm cười nhìn hắn, đáp, ta đã tìm được Thần Quốc của mình. Ninh trường cử nhẹ nhàng thở phảo, hôn mặt trở nên thư giãn, ôn nu nói Tốt, ta cũng không muốn lưu lại bất kỳ tiết núi nào Trời cao vời vợi, hai người tay trong tay Dưới bầu trời quang đáng, gió mạnh thổi suốt đêm, không một áng mây Sáng người họ cứ kiếm vẽ lên những đường hư ảnh nhẹ nhàng trên bầu trời Và bóng dáng ấy dần kéo dài mãi Ba ngày sau, họ thuận lợi trở lại cổ linh tông Tại đoạn giới thành trên bầu trời Ánh sáng lóe lên, nhưng không hài hòa Cảnh tượng giống như mặt nước động mỏng manh và dễ vỡ. nhìn qua như thể bầu trời bị ô nhiễm, chỉ cần một chút tác động nhẹ cũng có thể làm nó vỡ tan. đây không phải là ẩn dụ, vì đoạn giới thành vốn nằm trong sơn hải thương lưu bí ẩn, một nơi từng được biết đến là thế giới không đầu trong sách cổ. thế giới này giống như những trang sách liên kết với nhau. rời xa đoạn giới thành, trên loạn núi hoang vu, Thiệu tiểu lê cầm một viên ngọc trì phát ra ánh sáng trắng, thân thể nhẹ nhàng trôi nổi. bạch tàng cũng ở gần đó, lôi lường giữa thiên địa. đây là quyền năng của thế giới sao? chú tư quả thật đã phản bội. Bạch Tàng nhìn lên bầu trời cao và nói Thiệu Tiểu Lê, đôi mắt như ánh trăng Lúc này đang nói lời của Diệp Thiền Cung thông qua miệng nàng Âm thanh thanh tịnh như tiên nữ Diệp Thiền Cung qua Thiệu Tiểu Lê đáp lại Chưa hề có hiệu chung, sao có thể nói là phản bội Bạch Tàng khẽ hỏi, Bạch Tàng khẽ hỏi Ta luôn không hiểu Vì sao Chu Tước lại sẵn sàng giao hy hòa thần hồn cho người Người rốt cuộc đã hứa hẹn gì với nàng Diệp Thiền Cung hỏi lại mới nghĩ ta có thể hứa với nàng điều gì Ta không hiểu Bạch Tàng đáp, niềm ta biết, nàng đã tìm kiếm sức mạnh thực sự của Hi hòa nhiều năm. Về cái gì là vui hy và sức mạnh thực sự, đó là điều liên quan đến những bí mật lớn trong quốc chủ, giữa họ luôn có sự che giấu, vì vậy Bạch Tàng không thể biết được. Diệp Thiền cũng đương nhiên không nói ra, chỉ bình tĩnh đáp, Chu Tước và ngươi không phải người giống nhau. Đương nhiên không phải, Bạch Tàng lại lùng nói, Chu Tước phản lại thần linh, giờ lại phản thiên đạo. Mà dù ta không biết giữa các người đã có ước định gì, nhưng có một ngày, người cũng sẽ bị phản bội. Diệp Thiền cung thanh âm mỏng manh như sương khói, "Ta không quan tâm, ngươi biết, mục tiêu của ta không bao giờ là ngươi, cũng không phải bất kỳ quốc chủ nào." Bạch Tăng hiểu rõ ý của nàng, nàng muốn lật đổ Thiên Đạo ngăn chặn hấp nhật Giản Lâm. Đây là điều mà Cử Phụ đã từng làm, nhưng cũng là điều thất bại. Bạch ta không cảm thấy bị vũ nục, chỉ lạnh lùng nói, "Nếu ngươi nói những lời này, cách đây 500 năm, ta có thể sợ, nhưng bây giờ chỉ khiến người ta bật cười." Diệp Thiền cùng nói, Người kiêu mạo tự cho là mình biết hết, đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của rất nhiều thần linh. Bạch tàng không đáp, hai người nhìn như chỉ đang trao đổi lời nói, nhưng giữa họ thỉnh thoảng lại nổ tung những tia sáng đẹp đẽ như hoa lửa. Những tia sáng đó khi thì nở rộ trên vai, khi thì tán đi trên váy, những hình vật vô cùng mỹ lệ trên đời, đó là quyền lực vô hình của hai người va chạm với nhau. Càng kỳ lạ là, khi hai người bước đi, tất cả những cảnh vật xung quanh như cao sơn tiết xuyên, dần dần thu nhỏ lại trong không gian vô hình. Những dãy núi cao trước mắt bỗng chốc bằng phẳng, Như thể cả thế giới này đang bị ép vào trong một cuốn sách, biến thành một bức họa lớn, giống như bức trương Sơn Hải Đổ. Bạch Tàng quan sát dưới chân, nói mươi tam đệ tử kiếm là từ đây mà thoát thai sao. Diệp Thiền Cung gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, ngươi cũng muốn có được vật này sao? Bạch Tàng khoai miệng hơi nhếch lên, một nụ cười lạnh lùng hiện ra, trong đó ẩn chứa một vẻ ngạo mạn không thể che giấu. Ngàn năm trôi qua, chư thần đều đã sụp đổ, kẻ thù cường mạnh cũng đã chết hết, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một người cô độc mà thôi. trong thiên hạ này mọi thứ đều là của ta nói gì đến việc muốn có thứ gì diệp thiền cung nhìn về phía dưới nơi những ngọn núi dần dần trở nên bằng phẳng không nói gì nàng nhẹ nhàng cầm lấy nguyệt trì đứng lơ lửng giữa không trung tựa như một tia sáng giữa ánh trăng hai năm trước tội quân đã đến nơi này thất bại vì đồ nhi của ta hôm nay cảnh tượng cũng giống như vậy diệp Thiên cung nói bạch tàng ước nhìn bầu trời trống rỗng và hỗn loạn nói đồ nhi a ngươi thật sự yên tâm mà gọi hắn là đồ đệ sao diệp thiền cung đáp ta không quan tâm, bạch tàng nói, không quan tâm sao, hắn vì ngươi mà làm bao nhiêu chuyện, cuối cùng bị chúng thần bước đến đường cùng, chết vì huyền phủ, ngươi thật sự không quan tâm sao? bạch tàng quay đầu lại, nhìn bao gương mặt lạnh lùng của nàng, giống như lớp xương tiết bao phủ. tiết từ đầu nàng bay nhẹ, môi không động, nhưng thanh âm bao lê lại sắc như rào lạnh lùng và cứng rắn. na lại tiếp tục hỏi, hay là ngươi đang lừa dối chính mình, na tiên quân, diệp thiền cô nghe thấy danh hiệu cổ xưa ấy, ánh trăng trong mắt nàng như bừng sáng. trong lòng tràn ngập cảm xúc xa xăm. đây là thời kỳ các thần ma xung đột. khi nàng còn mang danh nga tiên quân. tùy vậy, rất nhiều thái sơ cổ thần không biết rằng, trước khi trở thành nga tiên quân, nàng từng là nguyệt cung chủ thường hy. vào thời kỳ ngầm chủ sơ lâm, cả quang và tinh không đều bị che phủ. họ thông qua lân hồi hải để liên kết, tái sinh làm người, dần thức tỉnh thần tính, tham gia vào cuộc chiến thần thánh, thử thay đổi tất cả. dù cuối cùng họ thất bại thảm hại, và trận chiến đó đã diễn ra hơn 3.500 năm trước. Đã lâu rồi không có ai gọi ta như vậy Diệp Thiền cũng nói Nàng là thường hay, là Diệp Thiền Cung Là một vị chủ tịch bất khả quan quán Và đã từng là Nga tiên quân Không ai quên người, Bạch Tàng nói Chúng ta không quên và câu chuyện của ngươi Vẫn mãi chuyển lại trong nhân gian Diệp Thiền cũng nghệ cười, nói Nga tứ nguyệt sao, cũng có nơi Vì tránh kiêm kỹ chữ, họ gọi nàng là Thường Nga Đây là câu chuyện nổi tiếng nhất Mà Diệp Thiền Cung để lại trên thế gian Ưm Bạch Tàng nhìn cây cành khô trong tay nàng, lên tiếng Trước kia có rất nhiều lời đồn, có người nói ngươi cùng hắn bị huyền phủ giết chết, có người nói ngươi trốn ở địa hạch, cũng có nhiều người nhất lại nói ngươi tứ nguyệt đã bỏ trốn. Diệp thiền cung đáp đều là những câu chuyện cũ thôi. Đúng vậy, núi quả thực rất thông minh, Bạch Tàng nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự trào phúng. Nà, câu chuyện tứ nguyệt quá nổi tiếng, đến mức những thần khác cũng tin rằng ngươi đã lừa họ suốt mấy ngàn năm. Diệp thiền cung cúi đầu không đáp giống như đang suy nghĩ điều gì đó, Bạch Tàng tiếp tục. 3.000 năm trước, nghệ chết, huyền phủ trở thành người dẫn đầu phong thần, sau đó là vạn linh tranh thần, mở ra hàng trăm năm hỗn loạn. Lúc đó, chúng ta đều cho rằng, ngươi đã chết từ lâu, không ai quan tâm, cho đến 500 năm trước, trong thần chiến, ngươi lại không xuất hiện. 3.000 năm đối với ngươi mà nói, là một khoảng thời gian bị cắt đứt, cho nên ta rất tò mò, 3.000 năm qua, ruột của ngươi đã đi đâu. Bách tàng nhìn chằm chằm vào nàng, thở ơ hỏi, Diệp Thiền Cung không trả lời ngay, ngươi gãi hỏi lại, Vì sao ngươi không tin vào truyền thuyết Tứ nguyện, Bạch ta ngoại lung đáp, ánh mắt như tiết bút, không gian xung quanh nàng như bị Trần Phong vỡ vụn thành vô số băng tinh, lồng vào tay áo. Bầu trời đã sớm bị phong bế, "Nếu ngươi có năng lực rời đi, sao lúc đó lại chết tại lan can? Thực ra, ngươi chẳng hề rời khỏi trần thế đúng không? Bầu trời đã sớm bị phong bế, Côn Lôn thần trụ vẫn là sau thần chiến 500 năm trước, khiến thiên địa loạn lạc. Diệp Thiên cung lợi dụng lúc đó mở ra một thứ." Diệp Thiên cung ho nhẹ một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Gió từ phía trước thổi tới, mang theo cái lạnh thấu xương, mỗi cơn gió chạm vào gò má đều khiến người ta sinh ra cảm giác đầu buồn khó tả. Họ như đang trò chuyện bình thường, nhưng càng nói chuyện về thời gian, khoảng cách giữa họ và mặt đất càng xa, bầu trời cũng như đến gần hơn. Bạch Tàng đang cố gắng trèo lên thiên không, phá vỡ hư cảnh, đi về phía thần quốc không đầu, mà Diệp Thiên cũng không ngừng ngăn cản nàng, không phải đao kiếm đụng nhau, mà là sức mạnh quyền hành thần tùy đối kháng, quyền lực của nàng bị từng đợt chấn phong đẩy lui. Sau khi đạt được thiên tàng thần tâm, Bạch Tàng bước vào một đỉnh cao mới của thần lực, còn Diệp Thiên cũng đã nghịch chuyển thiên địa 12 năm, tổn thất quá lớn so với Bạch Tàng, nam dư như không thể ngăn cản được nữa. Cho dù truyền thuyết tứ nguyện phi Thang là giả, có gì ảnh hưởng, Diệp Thiên Cung lui dần, nhu giọng nói vẫn không có gì thay đổi, không chút dao động, không có ảnh hưởng gì. Bạch Tàng từng bước tiến lên, mặt đất càng lúc càng bằng phẳng, bầu trời càng lúc càng gần, chỉ đơn giản là không xuất thế, làm ra một cảnh tượng khiến thần tâm hoảng sợ thôi, quả thật rất lợi hại, nhưng chỉ có vậy Bạch Tàng dừng lại một chút, thở dài rồi nói: Cái này có thể thay đổi gì? Đừng nói là ngầm chủ, ngay cả Thần Quốc với Thập Nhất Tòa, Nệ và Hi Hòa còn thiếu niên, Thánh Nhân sắp chết, Ngươi cũng suy yếu. Lúc trước những người nghịch Thiên giờ đã xế chiều, trời chiều đã đến, Ám Nhật cũng đã đến. Vì công dãy rùa cũng không có ý nghĩa, các ngươi đều đáng chết. Lời nàng nói hỗn tạp giữa kiêu ngạo và hồi tưởng, càng ngày càng vang dội, lan tỏa trong không khí mỏng manh trên bầu trời. Xung quanh còn vang vọng tiếng ho khan của Diệp Thiên Cung, nàng thực sự vô cùng suy yếu. nếu không phải lúc trước bị ám thương bởi bạch tàng nhất kiếm thì giờ phút này có lẽ bạch tàng đã đạt tới hư cảnh gió tiếp tục không ngừng thổi vị trí của các nàng thời gian trôi qua nhanh hơn bên ngoài mấy chục lần bạch tàng chỉ còn một tháng nữa mới rời đi đối với nàng đã đủ rồi diệp thiền cung liên tục thi triển quyền hành muốn ngăn cản bạch tàng tiến bước nhưng bạch tàng sử dụng trần phong thậm chí dung hợp với hứa đa thiên lực lượng sụp đổ ẩn giấu từng đợt quyền hành của diệp thiền cung bị bóc tát lần lượt diệp thiền cung Tiên nhan như tiết, sau lưng là pha họa tình tế của Nguyệt, nhưng vẫn bình tĩnh nói: tất cả vẫn nằm trong quỹ tích của ta. Ngươi bây giờ rời đi còn kịp, không thành kế như vậy, cổ lão mưu kế đối ta vô hiệu. Bạch Tàng đáp, lại lần nữa bóp tắt quyền hành của nàng. Nguyệt Cung quyền hành quá ôn nhu, ta thật khó tưởng tượng, lúc trước không đầu thần làm sao bị ngươi giết chết. Nguyệt Cung quyền hành chính là mộng cảnh, khi bóng đêm phủ xuống, ánh trang dọi sáng là toàn bộ nhân gian mộng cảnh quốc. Diệp Thiên Cung nói: đệ thất thần quyền hành làm sinh mệnh, Nguyệt Cung quyền hành vì mộng cảnh. mặt trời của quốc quyền hành vì triều minh không có các người họa loạn trước đó thế giới vốn là ôn nhu chỉ tiếc, thủ hộ một quốc gia dựa vào không thể là ôn nhu mà phải là cường đại nguyệt cung quyền hành càng ngày càng mỏng manh như là thiên tướng muốn sáng lên trên bầu trời mặt trăng ngày càng trở nên không đáng chú ý bạch tang hồi tưởng nói năm đó ngươi đã được viễn cổ nguyệt cung tán thành ngầm chủ ngươi coi là tất phải giết người ta đã từng lấy vì ngươi thật sẽ thay đổi gì diệp thiên cung nhả nhạt cười viễn cổ nguyệt cung tán thành minh đối với mình đương nhiên là công nhận bầu trời càng lúc càng gần tốc độ thời gian cũng càng lúc càng nhanh sau màn trời hỗn độn hư cảnh đã lộ ra một góc đó là vô hạn lan tỏa hắc ám các nàng vừa hồi tưởng quá khứ vừa hướng lên bầu trời đi tới như trong truyền thuyết về nga tứ nguyệt câu chuyện này im bặt không còn tiếp tục diệp thiền cung cầm nguyệt trì che môi thân ảnh của nàng như gần như xa hiện lên trên thân thiệu tiểu lê Bôi tiểu lê không ngừng bay trong không trung, nhờ ánh trăng bao phủ, nàng từng là lạc thân, nhưng giờ phút này, vẻ đẹp của nàng lại càng tỏa sáng rực rỡ, không gì có thể sánh kịp. Bạch Tả ánh mắt càng thêm sắc bén, nàng tự cho là hiểu rõ, mỉm cười nói, rút cuộc ngươi định ra tay rồi. ở đây thời gian trôi qua nhanh chóng, ngươi muốn kéo tuổi tác của ta về quá khứ, đúng không? hẳn là giống như lúc trước nghệ đối kháng tội quân, ngươi đã dùng thủ đoạn này phải không? Thủ đoạn tương tự, Bạch Tả sẽ không để nó thành công lần nữa. Diệp Thiên cung mái tóc xanh, váy trắng nhẹ bay như vởn nguyệt. Thoạt nhìn yếu đuối, nàng cầm Nguyệt Chi nhẹ nhàng vung lên, ánh bạc lan tỏa như nước, bao phủ cả không gian. Ta chỉ không muốn làm tổn thương những người bên dưới. Diệp Thiền cung nói. Bạch Tàng im lặng nhìn nàng đáp lại. Bọn họ đều là tộc nhân nghệ phải không? Thì ra, ngươi đã thức tỉnh từ hơn một ngàn năm trước. Ừ, ta đã thức tỉnh từ rất lâu rồi. Diệp Thiền cung đáp. Khí chất của nàng dần thay đổi, bóng dáng mờ mịt càng thêm hư vô. Bạch Tàng nhìn nàng, vuốt cằm nói. Ngươi quả nhiên đã hấp thụ thần quyền không đầu, đây không phải là bí mật nàng đã sớm đoán ra. Đám tiếp quyền lực vẫn chưa hoàn chỉnh, bạch tang cơ thể mảnh khảnh căng cứng, xung quanh nàng không gian và thời gian đều bị Trần Phong sụp đổ hư không bao vây lấy. Nàng như một vệt tiết trắng, lượn vòng trong không gian, mỗi một mảnh vỡ đều nằm trong tay nàng, sẵn sàng tấn công. Diệp Thiền cũng không tiếp tục trả lời, đang nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trì, hoàn toàn tập trung, đây là thanh kiếm của nàng. Nàng đã rất nhiều năm không thực sự cầm kiếm. Nhưng chưa từng quên đi những chiêu thức này, nàng nhẹ nhàng vung kiếm, ánh trăng như bạc lướt qua không gian, tại đoạn giới thành, bầu trời lặng im suốt 2 năm, cuộc thần chiến mà không ai hay biết đã lặng lẽ bắt đầu, trên thời gian, mặt trời mọc rồi lặn, ngày và đêm thay đổi, Ninh trường cửu và tư mệnh bay qua bầu trời, giữa mặt trời mọc và trang lặn, thân ảnh của họ không hề cô độc, hòa mình vào không gian bao la, thế giới xung quanh trở nên tĩnh lặng không một tiếng động, câu huyền, Cử Linh Nguyên Thánh, Bạch Trạch và Kiếm Thánh không biết kết quả trận chiến giữa họ. Tư Mệnh thử cảm nhận sự chuyển động của thiên địa, chỉ có thể xác nhận bọn họ đang di chuyển về hướng đông bắc. Đó là hướng của Huyền Hải Lâu. Trong bốn tòa thần lâu, ngoài Tam sư huynh ở Thần họa lâu, Lạc Thư, mờ Mịt và ba tòa khác đều tuân theo mệnh lệnh của thiên đạo. Nếu kiếm thánh trốn về Huyền Hải lâu, thì cuộc truy sát này có lẽ sẽ kết thúc mà không có kết quả. Nhưng điều này không phải là mối quan tâm của Ninh Trường cử. Hiện tại, hắn chỉ muốn nhanh chóng giao ốc lũy kiếm cho Tiểu Linh giúp nào khôi phục thân thể, rồi cùng Tư Mệnh giải quyết những tiết núi. tiếp tục tiến về nam châu và hoàn thành lời hứa với sư tôn tại đoạn giới thành từ khi vào trung thổ hẳn chưa từng ngừng nghỉ tư mệnh cũng đang lo lắng về những điều này tuy nhiên ngoài việc đó ra tư mệnh vẫn rất canh cánh trong lòng về việc hai ngày trước triệu tư nhi hoàn toàn áp chế nàng dù nàng cảm kích triệu tư nhi đã xuất hiện kịp thời nhưng suốt hai năm qua nàng luôn coi triệu tư nhi là đối thủ lớn nhất giờ lại gọi nàng là tỷ tỷ khi nàng cảm thấy thật khó chịu ninh trường cử tư mệnh lạnh lùng lên tiếng thế nào ninh trường cử hơi giật mình Tư Mệnh nói, cùng ta kể một chút về kiếp trước của ngươi và nàng. Nàng muốn tìm ra chút điểm yếu của Triệu Tư Nghi. Ninh Trường Cửu ngẩn người, rồi dò hỏi, ngươi muốn nghe bản nào? Tư Mệnh thở dài, cảm thấy bực bội, ngươi còn định lừa ta bằng những câu chuyện giả sao? Ninh Trường Cửu ấy này đáp, đó đều là chuyện rất xa xưa, ta không nhớ rõ những chi tiết, cũng không biết bản nào là thật, bản nào là giả. Tư Mệnh không mấy tin tưởng, nhìn hắn và hỏi, dù hiện tại ngươi chẳng ra sao, nhưng kiếp trước cũng là anh hùng hào kiệt, Triệu Tư Nhi tính cách như vậy. mà ngươi lại thích nàng ở điểm nào? Ninh Trường Cửu trầm tư một hồi, rồi lại hỏi ngược. vậy ngươi thích ta ở điểm nào? Ta Tư Mệnh im lặng nhíu mày, sao mà tức giận nói? ngươi chỉ biết khi dễ ta, có bản lĩnh thì đi khiêu chiến với triệu tư nghi đi. Ninh Trường cử đáp. vậy ngươi cũng đi chất vấn nàng đi. cả hai nhìn nhau trong giây lát, cả hai đều cảm nhận được mối quan hệ phức tạp này. Tư Mệnh âm thầm nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định phải viết lại một câu chuyện mới, vạch trần quá khứ của bọn họ. trong ba ngày tiếp theo, bọn họ gần như không nghỉ ngơi, chỉ biết ăn rau uống xương. liên tục di chuyển từ mạnh nét môi, trong đầu nghĩ về rất nhiều chuyện, mỗi lần sinh tử đều làm nàng nhận ra rõ ràng tâm ý của mình. Đồng thời nàng thầm thề rằng, nếu vượt qua kiếp nạn này, nhất định phải cho người khác thấy bản thân mạnh mẽ thế nào. Tuy nhiên, khi thực sự vượt qua, tâm tư của nàng lại trở nên phức tạp, nàng không cho rằng, đó là sự ngại ngùng của một cô gái nhỏ, mà là cảm giác của một thần minh mà không thể dễ dàng chạm tới. Bọn họ tay trong tay, lướt qua trời cao, đến sáng ngày thứ ba, cụ linh tông cuối cùng cũng hiện ra trước mắt họ Tư mệnh và ninh trường cử nhìn nhau mỉm cười, cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Cổ linh tông đối với họ chỉ là một nơi tạm cư, nhưng sau những tháng ngày phiêu bạt, nơi này đã trở thành ngôi nhà thật sự trong lòng họ. Sau một thời gian dài lang bạt, cuối cùng họ cũng được trở về, lòng dần yên ổn, cảm giác như thần phòng đã cuốn đi mọi lo lắng. Bọn họ đến cổng cổ linh tông, mặt trời chưa lên, sương mù vẫn bao phủ, nhưng bức tường và các phòng ốc vẫn nguyên vẹn, khiến họ cảm thấy yên tâm, không có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến tâm trạng của họ càng thêm thanh thản. hai người lặng lẽ hạ xuống cầu treo bên ngoài cổng, họ nhìn nhau một lúc, ban đầu là nắm tay gần nhau, nhưng sau đó do dự rồi từ từ buông ra, chỉ im lặng bước đi bên nhau, đi qua cầu u nguyệt hồ lớn. khi tiếng đập cửa cửa u điện vang lên, lục giá giá đang quét hoa trong sân, những cánh hoa nhẹ nhàng bay, hạt sương trên chúng làm ướt chiếc váy của nàng. lục giá giá có dáng vẻ thanh thoát khó tả, nàng vẫn luôn chờ đợi họ. tiếng đập cửa đột ngột vang lên, lục giá giá dừng lại, trong sân sương sớm từ từ tan đi, cánh cửa chậm rãi mở ra. Lục Giá Giá ngẩng đầu lên, đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía trước. Rốt cuộc thì các ngươi cũng về rồi. Lục Giá Giá nhìn thiếu niên và nữ tử đứng ngoài cửa, đôi mắt nàng cong lên, nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai ôn tồn hỏi. Ninh Trường Cử nhìn Lục Giá Giá, hình ảnh nàng như một bức tranh diễm lệ, nhớ lại ba lần xin ly tử biệt, mũi bỗng cay cay. Lục Giá Giá đứng giữa làn sương mờ ảo trong sân, tóc đen dài, váy trắng tinh khôi, dáng người thướt tha. Những tháng qua, náo luôn ở đây thành tụ. Trước kia khía bên Ninh Trường Cử. nàng là người vợ trưởng thành nhưng giờ trong không gian tĩnh lặng nàng càng trở nên thanh thoát đẹp đẽ đoan trang nụ cười ấm áp chứa đựng sự tĩnh lặng và dịu dàng y như ngày mưa thu gặp nhau lần đầu để Giá Giá đợi lâu rồi Ninh Trường Cửu mỉm cười nói dọc theo con đường này chúng ta đã gặp rất nhiều chuyện sau này có thể từ từ kể cho Giá Giá nghe Lục Giá Giá nhìn họ ánh mắt dừng lại nơi tay họ vô tình chạm vào nhau rồi cười nhạt hỏi không phải chuyện vui sao Ninh Trường Cửu và Tư Mệnh đều hơi giật mình cúi đầu xuống Tư Mệnh mí môi do dự nói, giá giá muội muội nói gì vậy? lục giá giá quỳ nhạt trên mặt nàng vừa có vui vẻ vừa có buồn bã, nàng quay người nhẹ nhàng nói trong giấc mộng kia, tiếp từ tỷ tỷ không phải đã nói hết những gì trong lòng sao? có phải còn muốn lừa ta thêm một lần nữa? tư mệnh khẽ mí môi nói, người, người cũng biết sao? lục giá giá quay lưng lại với họ nói, ta đâu phải kẻ ngu ngốc, làm sao mộng lại chỉ là mộng chứ? tư mệnh hốt hoảng nhìn minh trường cửu như thể phàn nàn vì giá giá đã thay đổi, giờ cũng trở nên thông minh hơn. Ninh Trường Cửu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lục Gia Gia đứng bên cửa, tay chống vào cửa gỗ, quay lại, mắt nhẹ nhàng khép lại nhìn Ninh Trường Cửu, nói: Ngươi và Tiết Từ tỷ tỷ có chuyện gì? Lúc người rời khỏi cổ Linh Tông, ta đã đoán ra rồi, không có gì cần giải thích thêm. Nhiều người phải giải thích rõ ràng chuyện Liễu Hy Yển với ta. Nếu không nói rõ, ta sẽ không ngần ngại hỏi thêm. Liễu Hỉ Ninh Trường Cửu hơi mạt nhiên. Tư mệnh thiếu mày cũng nên tiếng chất vấn. Liễu Hy Yển, cô nương kiếm cả ấy sao? Chuyện gì đã xảy ra? Không phải ngươi nói là không có quan hệ gì với nàng sao? Ninh Trường cử vội vàng thanh minh, bước nhanh đến bên Lục Giá Giá, nói: Ta và Liễu Hiền thật sự không có gì. Ngươi còn không biết thân phận của nàng sao? Nàng chính là Thiên Dụ Kiếm. Lúc trước ta ở đoạn giới thành, nàng là người rất ủng hộ ta cưới Giá Giá. Thiên Dụ Kiếm, Lục Giá Giá hơi ngạc nhiên, Ngươi lọc Giá Giá hơi ngạc nhiên, ngươi làm sao mà ai cũng có thể hạ thủ vậy? Ninh Trường cửu giải thích: Không phải, chỉ vì là cố nhân nên quen thuộc một chút, mà lại. Liễu Hì Yển cũng rất thích Giá Giá, thích ta Lục Giá Giá nhìn Ninh Trường Cửu Giọng nói lạnh lùng Từ nghỉ thích ta, biết từ thích ta Kiếm Kinh Tri Linh cũng thích ta Ân, các nàng đều thích cái gì đó của ta Nhưng đều có chung một cách kỳ lạ Ninh Trường Cửu nhìn Lục Giá Giá Cảm thấy có chút ấy náy Muốn nói gì đó nhưng lại nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra Lục Giá Giá khẽ nói Tốt, có thể bình an trở về là tốt rồi Về sau ta cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa Vào nhà đi ta và Tiểu Linh luôn nhớ các ngươi. cửa phong đóng lại, chỉ còn lại không khí ấm áp bao bọc xung quanh họ. Quyền Hành đã lấy lại rồi sao? Lục Gia Gia hỏi. Ninh Trường Cử mỉm cười đáp, Quyền Hành đã thu lại rồi. Ta và Tiết Từ đã trải qua không ít chốc trở, cuối cùng mọi thứ đều ổn. Lục Gia Gia sau cùng cũng buông lòng nỗi lo lắng, nàng đứng bên àn, đôi mắt mỉm cười, nhẹ nhàng duỗi tay, vỗ xuống lưng Ninh Trường Cử, nói, trong tông bần hàn, đành phải ban thưởng phu quân một cái ôm. Đây là phần thưởng tốt nhất. Ninh Trường Cử cũng ôm chặt lấy nàng. Hắn cảm thấy tất cả những chắp trở và ủy khuất trên đường đều đáng giá vì khoảnh khắc này. Tư Mệnh nhìn thấy cảnh ôm nhau của hai người, có chút không được tự nhiên. Nàng nhẹ ho hai tiếng rồi ngồi xuống bàn. Lục Giá Giá nhìn nàng, mỉm cười nói: Tiết từ tỷ tỷ không phải đã nói không tranh giành phu quân với ta sao? Làm sao lại gạt người vậy? Tư Mệnh nắm chặt Ngọc Trì, nói: Ta, ta là vì ngươi phân ưu. Ngày thường mỗi đêm đều nghe thấy ngươi cầu xin tha thứ, tỷ tỷ không đành lòng. A áp, Lục Giá Giá vi kinh, khí chất kiêu kỳ. và giá đỡ không thể ngăn được vẻ đẹp gường đỏ trên khuôn mặt nàng, buồn bực nói, tiết tử, ngươi lại dám, tư mệnh nhìn thấy nàng nóng nảy, đột nhiên cười rộ lên. Ninh trường cử nghĩ phải hòn giải, hắn nhìn kiếm treo trên vách tường, và nói sang chuyện khác, may mắn lúc trước thắng được liễu quân trác kiếm, nếu không trận chiến trước, sợ rằng sẽ khó khăn hơn nhiều. Lục giá giá vi kinh, nói, các ngươi đã gặp liễu quân trác rồi. Ninh trường cử gật đầu, hỏi, thế nào? Lục giá giá đáp, liễu trác nàng từng tới lấy qua kiếm chuyện liễu hy yển chính là nàng nói ninh trường cử và tư mệnh đều rất giật mình tư mệnh hỏi nàng vì sao không lấy đi kiếm lục giá giá nói nàng cùng ta đánh cược ba kiếm chưa thể bại ta Chưa rồi chấp nhận liền đi tư mệnh thần sắc rung động nghĩ thầm chẳng lẽ giá giá cũng đã bước vào nam đạo bên trong sao không thể nào lục giá giá mỉm cười nói may mắn liễu quân chắc chỉ ở từ đình cảnh đỉnh phong nếu không ta chắc chắn không thể nhịn được giãn này à tư mệnh nhẹ nhàng thở ra Ninh Trường cử vừa định hỏi về quá trình trận chiến, thì bỗng nghe tiếng cười vui mừng. Tiểu Linh vẫn còn đang ngủ, cái đuôi nhẹ nhàng nhúc nhích, đôi mắt mở mơ màng, cuộn tròn thân thể rồi từ từ giãn ra. Nàng nhìn những hình ảnh trong phòng, tưởng mình đang nằm mơ. Tiểu Linh rũi móng vuốt nhỏ, rủi rủi mắt, sư huynh, tư mệnh tỷ tỷ, nàng không thể tin được mở miệng, rồi từ trên giường nhảy dựng lên, hưng phấn nói: sư huynh, tỷ tỷ, các người về rồi. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Tiểu Linh đáng yêu, tâm tình càng thêm vui vẻ. cảm thấy mọi gian nan mình trải qua đều rất đáng vì Tiểu Linh hắn mở tay ôm lấy Tiểu Linh Ninh Tiểu Linh từ trên giường nhảy lên Ninh Tiểu Linh từ trên giường nhảy lên nhào tới chui vào ngực Tư Mệnh cọ qua cọ lại lại là như vậy Ninh Trường cửu thở dài lắc đầu đành phải chuyển sang quan tâm Lục Giá Giá đúng rồi kiếm thứ hai đâu kiếm thứ hai của Giá Giá là thế nào thắng được kiếm thứ hai à Lục Giá Giá hồi tưởng lại và nói kiếm thứ hai vốn dĩ ta định thua nhưng thật trùng hợp lúc đó trên mặt hồ bỗng xuất hiện một con cá đỏ phá vỡ kiêm ý hoàn mỹ của Liễu Quân Trác, cho ta một khoảng trống để phòng thủ. Cá đỏ, Ninh Trường Cử hơi ngạc nhiên, lúc giá giá nhạy vật đầu, "Hỏi ngươi có biết con cá đỏ kia từ đâu không?" "Ngươi có biết con cá đỏ kia từ đâu không?" Ninh Trường Cử mỉm cười đáp, "Đó là sư tôn để lại cho chúng ta con cá, là thứ chúng ta mua khi trước, con diều biến." "A, Ninh Tiểu Linh," nghe xong, sư móng vuốt lên, ngạc nhiên nói, "Lục Giá Giá cũng cười nói, "Thì giá sư tôn vẫn luôn bảo vệ chúng ta." Ninh Trường cười cười nói Đúng vậy, đó là đầu Phúc Ngưa Lục Gia Gia nhíu mày, nói Phúc Ngưa nghe có vẻ quá tầm thường Ninh Tiểu Linh chui vào trong ngực thư mạnh, nói Đúng vậy phải đổi tên cho dễ nhé Ninh Trường cử trầm ngâm, nói Đó là cá đỏ ở U Nguyệt Hồ, sư tôn họ Diệp Sao chúng ta không gọi nó là Ừm, gọi nó là Diệp Hồ Lý đi Như vậy chúng ta sẽ có bốn con hồ ly Ninh Tiểu Linh vui vẻ vẫy đuôi nhảy cạm lên nói Cả phòng bỗng nhiên lặng im Bốn con hồ ly Lục giá giá và tư mệnh nhìn nhau một cái, xấu hổ quay đi. Lục mệnh hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên hó hai tiếng, rồi nói, đúng rồi, giá giá, còn có chuyện chưa giải quyết đâu. Lục giá giá hỏi, chuyện gì vậy, tư mệnh ôm ninh tiểu linh, nâng cằm nhẹ ánh mắt vui vẻ lấp lánh, nàng nhẹ nhàng đi qua phòng, nói với giọng đầy kiêu ngạo. Lúc trước trong bỗng cảnh, ta không chỉ gọi người là ba năm sư tỷ, còn bị đánh không ít, A, giá giá muội muội, thật sự là gan to, dám như vậy khi dễ tỷ tỉ, tỉ à. Lục Giá Giá cũng không yếu thế, đáp lại: chuyện cho mộng ai mà giữ lời? khi dễ ngươi, có phải là Tư nghi chú? Nếu không phải ta nhiều lần bảo vệ ngươi, mỗi ngày ngươi đều bị Tư Nhi đánh đấy. Ngươi, Tư Mạnh nghĩ đến ba ngày trước bị ăn hiếp, trong lòng càng khó chịu, lại lùng hừ một tiếng, gương mặt như băng tiết nói: hừ, Giá Giá mỗi mỗi, ngươi đừng mong còn dựa vào Nô Văn nữa nhé Ta cho ngươi biết một bí mật, Ninh Trường cử cái phần Nô Văn, đó đã bị sư tôn hủy bỏ, giờ thì ngươi nhỏ phu quân chẳng thể bảo vệ ngươi nữa đâu. Lục Giá Giá có chút giật mình, nàng cắn môi, trong lòng thầm nghĩ, cái này chẳng phải là không công bằng sao? Tư Mệnh nhìn thấy biểu cảm của nàng, càng thêm chắc chắn, nói: Giá Giá, với tung vi của ngươi hiện tại trước mặt ta, ngươi không thể sử dụng Novan còn sót lại đâu. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội chuộc tội. Bây giờ ngoan ngoãn nằm trên giường, đeo cái đuôi, xin lỗi tỷ tỷ, tỷ tỉ, tỉ tâm tình tốt thì sẽ tha thứ cho ngươi. Lục Giá Giá nhìn vào dung nhan kiêu ngạo và cứng cỏi của Tư Mệnh, khẽ cắn môi, ánh mắt dần cong lại, hỏi. Viết từ sứ muội nuôi xác định sao